t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm để cho mánh điêu tới đốt ngươi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm để cho mánh điêu tới đốt ngươi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vì lấy được được xác định tin tức trở lại s ắ p kéo ba đảo nhỏ quán trọ sau đó dương thiên long đem vị diện bên trong kho hàng mánh điêu p h ó n g thích ra ngoài hắn chuẩn bị để cho mánh điêu đi trước đi t r i n h thắng một phen do kết quả tới trước kia mánh điêu rất lâu đều là ở trên trời phi hành chỉ có lần này bởi vì địa điểm chuyển đổi tốc độ chân thực quá nhanh vì vậy dương thiên long đem mánh điêu là bỏ vào vị diện bên trong kho hàng mang theo người trước vừa ra lồng bánh điêu lộ vẻ được đặc biệt hưng phấn nó thậm chí đều có chút nghịch ngậm ở trong phòng đập thỉnh thịch một lúc lâu lúc này mới một mặt lưu luyến không tôi bay đến dương tiên long dưới chân dương tiên long nhanh chóng đem mình ý thức cùng bánh điêu ý thức liên tiếp đi qua nhiều lần hợp tác bánh điêu đối với những thứ này chỉ thị tính động tác đã có thể rất tốt làm được đi hiểu chỉ thị hạ đạt xong sau đó dương tiên long đem một cái mùi thơm bốn phía đùi gà treo ở bánh điêu chân trên cổ nếu như trên đảo có hoang dại khỉ tử hoặc là loài chó các loại chó vui hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này cho t u ậ t p h g i ố nó bắt đầu không ngừng ở phía trên đảo quanh quẩn thật ra thì chỗ tòa này hiểm nghi lớn nhất hòn đảo diện tích cũng không lớn chiều dài bất quá ba cây số chiều rộng cũng không quá hai cây số xoay hai vòng mánh điêu tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì khả nghi mục tiêu nó không khỏi được bắt đầu hạ xuống phi hành cao độ lập thình thịt lập tức mánh điêu rơi vào to lớn rừng mưa nhiệt đới thực vật phía trên cái này mánh điêu thân hình ở dương tiên long chú tâm chăn nuôi hạ cũng là đổi được cực kỳ đồ sộ lớn vì vậy khi nó rơi vào trên nhánh cây thời điểm đem cây to này trùng quanh động vật nhỏ đều không khỏi được cho kinh hủ chạy thử thử ngay tại mánh điêu mới vừa ổn không tới nửa phút đỗng nhiên lúc này một hồi tí tách thanh â m từ xa đến gần truyền tới dưới mắt mánh điêu ý thức đã hoàn toàn bị dương tiên long không chế được vì vậy thấy cái này tí tách t h a nhâm hắn còn chưa do được cảm thấy một hồi run sợ ứng lên nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy lúc này mới thấy rõ nguyên lai、like、là một cái khạc lưỡi rắn hổ mang chúa rắn hổ mang chúa là có độc đồng thời cũng là vô cùng cái công k í c h tính đây cũng là nó tại sao ở mánh điêu rơi vào trên thân cây thời điểm không chỉ có không chạy trốn ngược lại là chuẩn bị hướng người xâm lược phát động tấn công nguyên nhân tới mánh điêu ánh mắt thật chặt đánh giá điều này dáng người chí ít ba mở trở lên rắn hổ mang chúa dương thiên long vậy bắt đầu ở đầu g ó c bên trong cấp tốc tự hỏi là thủ tiêu cái này còn rắn hổ mang chúa vẫn là chạy trốn bình tâm mà nói nếu như ở đất trống mang, mánh điêu thủ tiêu cái này con rắn hổ mang chúa vẫn là thuộc về chuyện dễ dàng, bởi vì nó có thể từ không trung trực tiếp lao xuống giống như là một chiếc cỡ nhỏ vành tạc cơ như nhau chạy thẳng tới mắt kính đầu rắn v ư ơ n g sau đó dùng móng luốt sắc bén đâm rách rắn hổ mang chúa đầu lâu đem nó mang tới nghìn mét trời cao hung hãn ném xuống nhưng là tình hình dưới mắt nhưng là không thể để cho cái này mánh điêu cùng rắn hổ mang chúa đi vật lộn một là nó chân cái cổ chỗ treo sức thuần dưỡng dịch bụi gà để cho nó động tác lại nữa giống như là tay không dễ dàng như vậy hai là rừng mưa nhiệt đới bên trong thực vật chân thực quá mức rậm rạp, n ó r á n g người ở nơi này có hạn trong không gian cũng là rất khó thư t r nên ra. cho nên, dương thiên l o n g quyết định. chạy trốn. chiếm chiếp. m á n h điêu gào to một tiếng, đập thình thịch mình cánh khổng lồ, ngay tức thì bắt đầu từ trên nhánh cây bay ra ngoài. rán hổ mang chúa hơi có chút người thắng cảm giác, nó không khỏi được lần nữa t i tách phát ra mình tiếng vang, lúc này mới chậm rãi từ to lớn trên thân cây tới lui tuần tra mà đi. lần nữa tìm một mảnh đất điểm đặt chân, một lần nữa đem chung quanh những động vật cho kinh động tới. lúc này mánh điêu còn cố ý quan sát một chút chung quanh tình huống thấy cũng không rắn hổ mang chúa các loại động vật uy hiếp sau đó cái này mới chậm rãi đem mình ánh mắt bắt đầu ở chung quanh quan sát ban đêm mánh điêu ánh mắt giống như là h ồ n g ngoại tuyến như nhau có thể thấy chung quanh c h í ít mấy cỡ mười em ở địa phương cũng nhìn rõ ràng núi chuột côn trùng bướm đêm tiếc nối là nó cũng không có ở nơi này tìm được khỉ từ các loại có thể t h u ầ n dưỡng động vật cất cánh dương thiên long bắt đầu d ụ n g ý thức khống chế mánh điêu hành động tới phải làm sao mánh điêu một lần nữa ngăn khiếu một tiếng tiếp theo chính là nhanh chóng đập cánh thịnh bay hướng trên bầu trời nó một lần nữa lựa chọn một nơi đặt chân đất thói quen trước kia động tác vẫn là không thu hoạch được gì lập lại hơn mười lần mánh điêu thân thể tựa hồ có chút mệt mỏi nó ánh mắt bắt đầu không dừng được ở chân cái cổ chỗ đùi gà quan sát đã qua dương thiên long thậm chí cũng có thể cảm nhận được manh điêu nuốt nước miếng hình dáng dương thiên long trong lòng khẽ mỉm cười nói xem ra cái này mánh điêu vậy quả thật đói hoặc kế hoàn thành nhiệm vụ lần này cho ngươi ăn mới mẹ thịt bò nhưng mà so đùi gà này tốt ă n nhiều dương thiên long không khỏi được thông qua ý thức cùng bánh điêu trao đổi mánh điêu ngược lại cũng có thể thông tin đạt lý phải làm sao không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo lần nữa đem mình ánh mắt sắc bén ở rừng cây t r u n g quanh quan sát lần này nó có phát hiện một cái chim k é t đang lạnh lùng nhìn chăm chú nó giống như là quan sát người ngoài hành tinh vậy loại ánh mắt đó vừa thấy gặp chim k é t thời điểm dương thiên long lòng không khỏi được run lên cái này chim k é t cũng là một người vô cùng tốt thuần hóa loài chim có chim k é t còn tìm cái gì k h i tự theo loài chó lúc này hắn ra lệnh manh điêu đi bắt cái này chim k é t manh điêu cũng là một mặt lạnh lùng đánh giá cách đó không xa vậy chỉ chim kết khi lấy được chủ nhân ra lệnh chỉ thị sau đó móng của nó bắt đầu hướng thân cây hung hãn bắt vào đi bảo canh của nó vậy bắt đầu đổi được cứng ngắc trên đỉnh đầu vũ mao vậy bắt đầu có chút g i ậ n phát xung quanh dáng vẻ đây là mánh điêu ở xúc lực nó cần xúc đủ khí lực đem chim k á t ở khoảng cách ngắn nhất bên trong bắt u ị án chim k á t bị trước mặt cái này cự cầm hù được tựa hồ cũng có chút không thể động đậy nó thân thể đều bắt đầu có chút run dày rốt cuộc cái này mánh điêu xúc đủ khí lực lập tức chính là giống như tên rời cung như nhau bay hướng chim kết chim k á t vừa gặp trước cự cầm hướng mình mánh nào tới nó h ù cho hết toàn trận tròn mắt cho đến khoảng cách còn có mười em mở thời điểm lúc này mới nhớ tới được chạy thoát hơn nhưng mà nó cho dù tốc độ phi hành mo hơn nữa cũng là không đỡ nổi mánh điêu tốc độ nó thậm chí bay ra không tới năm m liền bị mánh điêu cho bắt sống nguyên vốn cho là mình sẽ trở thành là cự cầm trong mâm bữa ăn thật bất ngờ hoàn toàn ra tại mánh điêu ý liệu chỉ gặp cái này mánh điêu lại có thể cho mình đốt đồ ăn một loại thức ăn đáng ghét loại thức ăn này căn bản không phải mình muốn mùi vị nhưng là cưỡng bức mánh điêu dâm tiền uy chim k é t chỉ có thể đem đùi gà cho miễn cưỡng đốt xuống nó trong dạ dày đều bắt đầu có chút phiên giang đạo hải đây là mùi gì thật sự là quá k ỳ quái tự nhiên nó cũng là bị dương tiên long cho thành công thuần dưỡng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang tót chương tám r ă m tám m ư phong tỏa vị trí chương 886, phong tỏa vị trí cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thành công thuần phục cái này chim kết sau đó dương thiên long liền đem mình ý thức nhanh chóng chuyển tới chim kết ý thức trong so sánh với cái này mánh điêu chim kết đầu thật sự là quá tầm thường đây cũng là tại sao mới vừa rồi mánh điêu có thể dễ như chở bàn tay đem chim c á c ấn trên đất va chạm tới va chạm đi nguyên nhân chim c é t nhanh chóng ở nhiệt đới trong rừng dậm bay trên không nó ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng quan sát đi qua một phen đơn giản ý thức trao đổi sau đó chim c é t nhanh chóng hướng mục tiêu bay đi ở nơi này thời gian dương thiên long đem mình ý thức từ chim c é t trên mình thu hồi lại dẫu sao mình ý thức khống chế động vật đúng là một kiện rất tốn sức sự việc thu hồi lại ý thức sau đó dương thiên long lúc này mới phát hiện mình đã đổi phải là đầu đẩy mồ hôi hắn thân thể cũng là trở nên có chút mệnh m ỏ i đứng lên liên liên trong phòng máy điều hòa không khí tựa hồ đối với mình cũng không hiệu nghiệm hắn không khỏi được từ trong phòng trong tủ lạnh cầm ra một chai ướp lạnh có ca hung hăng mở ra c o c a s e đem trong tay đồ uống toàn bộ uống một hơi cạn sạch mới vừa uống cạn thậm chí còn đang đánh cách thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này chim kết âm thanh nhắc nhở chuyển đến hắn trong đầu nhìn không được thân thể có chút mệt mỏi dương tiên long vội vàng đem mình ý thức lần nữa rót vào đến chim kết trong cơ thể phát hiện một cái nhà nhà gỗ nhỏ nhà này nhà gỗ nhỏ ở cây cối xanh đun tươi tốt che giấu hạng đổi phải là cực kỳ không dễ thấy đứng lên nếu không phải chim kết lâu dài ở trên đảo sinh hoạt thật vẫn không nhất định có thể tìm được nơi này chim kết lập tức rơi vào nhà gỗ nhỏ bên cạnh nó dùng mình ánh mắt đánh giá trước mặt cái này nhà cửa t r u n g quanh hết thể dị thường yên lặng liền liền nhà gỗ nhỏ t r u n g quanh cũng sẽ không là giống như những địa phương khác như nhau cỏ dại m ọ cung c tùm dương tiên h long rất nhanh chính là muốn đến đầu sư tự nói với một câu nói của hắn đó chính là hàng đầu sư là cực kỳ thích sạch sẽ ở bọn họ cư trú lãnh địa t r u n g quanh hết thể tất cả đều là sạch sẽ ngay ngắn như nhau không nghi ngờ chút nào chỗ tòa này đảo nhỏ chính là ạp xa cất dấu nặc đảo nhỏ mà nhà gỗ nhỏ chính là hắn chỗ bế quan dương tiên h long d ụ n g ý thức nói cho chim két liền ở tại chỗ ngây n g nơi nào cũng không thể đi k h ô n kéo chim két theo bản năng gật đầu một cái làm việc xong hết t hệ các thứ này sau đó dương thiên long lúc này mới đem mình ý thức từ chim cách trên mình thu hồi lại dưới mắt đã là buổi tối hơn mười một giờ thu hồi ý thức sau đó hắn ở trên ghế salon tê liệt nằm một lúc lâu cái này mới khôi phục mấy phần tinh khí thật tới ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng dương thiên long dậy rồi cái l ớ n sớm hắn một lần nữa đem mình ý thức d ó t vào đến chim cách trong cơ thể phải làm sao chim cách vòng quanh nhà gỗ nhỏ phi hành một vòng đây là dương thiên long mới phát hiện nhà gỗ nhỏ nơi đó trừ ra một cánh cửa ra lại cũng không có những thứ khác phụ món xem ra cái này ạp xạ thật vẫn ở bên trong bế quan tu hành nếu không hắn làm sao có thể ngay cả một cửa sổ đều không lắp đặt thu hồi ý thức sau đó vội vã rửa mặt xong dương thiên long đi tới quán trọ nhà ăn nơi đó đã còn đã thức dậy hắn mang tiểu đệ của hắn ở nhà ăn nơi đó dùng bữa ăn bất quá dường như cũng không có thấy được đầu sư tử này hoa hạ long vừa gặp nếu dương thiên long đã còn nhanh chóng lên tiếng c h à o này đạ con dương thiên long cười đi tới nói đầu sư tử đâu đ o á n chừng còn đang ngủ rất thẳng đi đạ con cười cười nói chúng ta cũng làm ớ i xuống liên tưởng đến đầu sư tử quả thật có thói quen ngủ n ư n g dương thiên long sau khi nghe xong không khỏi được cười một tiếng tiếp theo đặt mông ngồi xuống buổi trưa hôm nay làm nhân pháp sư đến tên cũng lỗ đạp còn vừa nói vừa cầm lên điện thoại di động đưa cho dương thiên long vậy bắn chừng hắn nhanh nhất vậy phải ngày mai mới tới nơi này dương thiên long nói đạp còn g ậ t đầu một cái không sai bị lắm tối nay ở bến tàu nơi đó nghỉ ngơi sau đó ngồi sáng sớm ngày mai phà tới đây phỏng đoán c h ư a mai chừng ả p xa nơi bê quan ta đã tìm được dương thiên long vừa nói vậy bên móc ra điện thoại di động điện thoại di động hắn lên là tối ngày hôm qua tải xuống g o g l trái đất hiệu quả so với bằng giấy bản bản đồ tới hiệu quả tốt không phải gấp một gấp hai rất nhanh hắn chính là xác định vị trí đến ạp xạ nhà gỗ nhỏ nơi đó chỉ bất qua ở tầng tầng cây tối ngăn che hạn đối với nhà gỗ nhỏ nơi đó tình huống nhìn cũng không phải rất rõ n g ư ơ i chắc chắn đã còn nhữ mảy một cái chắc chắn dương thiên long gật đầu một cái một mặt t h ề thành thật nói thật ra thì bọn họ tối ngày hôm qua chính là đã bước đầu phong tỏa cái đó đào nhỏ dương thiên long chẳng qua là hơn nữa bằng chứng ạp xạ sẽ ở đó cái trên đào nhỏ mặt vậy thì tốt chúng ta ngày hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút đã còn vẻ mặt thành thật nói này các người làm sao mới dậy ngay tại đã còn thanh â m vừa dứt đ ỗ n g nhiên lúc này một cái thanh â m quen thuộc từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào dương tiên long theo đã còn nhìn chăm chăm vừa thấy chỉ nói là đ ầ u sư tử tên n ầ y không phải ở ngủ nướng sao thế nào nhìn chúng đi giống như là mới tập thể dục sáng sớm trở về ngươi không phải ở ngủ nướng sao dương tiên long rất là kinh ngạc hỏi đ ầ u sư tử sương sốt một chút tiếp theo lắc đầu một cái ta làm sao có thể ngủ nướng lúc này ngủ cái gì rất thẳng ta hiện ở khôi phục một chút cơ năng thân thể đừng nói nơi này buổi sáng không khí còn thật là khá chờ đầu sư tử đến gần đây là dương thiên long bọn họ mới phát hiện tên n à y lại là đầu đẩy mồ hôi như thế nào chúng ta buổi sáng đi chỗ đó cái đảo nhỏ đi xem một chút đầu sư tử cầm lên một chai đồ uống uống như liên đứng lên không cần đi xem lão h ỏ a kế dương thiên long cười nói tại sao đầu sư tử có chút giật mình không có nhiều như vậy tại sao hoa hạ long nói hắn đã xác định ạp xạ sẽ ở đó cái đảo tự trên đã ạ còn đây là cười lên nói ta tháo như thế lợi hại đầu sư tử bật thốt lên bất quá rất nhanh hắn liền lại là cười lên điểm này năng lực đối với không gì không thể hoa hạ long mà nói tựa hồ cũng không có chuyện gì khó xử cho nên buổi sáng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút dương thiên long cười cười nói chúng ta có thể đi bãi cắt cứ việc chơi chơi đầu sư tử cười nói có thể nghe nói nơi đó cô gái bi kini không thiếu dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói vậy không đi đầu sư tử vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái ta trong lòng bây giờ nhưng mà chỉ có mạ nạ một người phụ nữ những phụ nữ k i a ta căn bản cũng xem cũng không muốn xem như thế chuyên nhất theo si tình dương thiên long nói đầu sư tử gật đầu một cái tiếp theo một mặt nghiêm trọng nói có lẽ đây mới thật sự là ta ta đi dương tiên long mặt đầy khóc cười không được bởi vì làm nhân pháp sư muốn trưa mai mới đến sắp kéo ba đảo vì vậy dương tiên long bọn họ ngày này ngược lại là có thể thật tốt đang bị xanh thẳng biển khơi nơi vây quanh trên đảo nhỏ chơi b ở a một phen bất quá nơi này du khách cũng không nhiều đây cũng là để cho bọn họ càng thêm ở chơi b ở a thời điểm q u n g r a ở bên ngoài du ngoạn cả ngày trở lại quán trọ thời điểm vừa bận quán trọ trong tv phát một bộ liên quan tới hàng đầu sư khủng bố đ i ệ ảnh phim này hình ảnh nhìn qua rất là máu cảnh nhưng mà nhưng là lập tức đưa tới dương thiên long bọn họ chú ý cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát dạ tiến hóa nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang x ẹ n g ạ c h ngang h ò a t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy s ớ m chấp mưa bão buông xuống t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy s ớ m chấp mưa bão buông xuống cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bộ này cũng không biết nơi nào quay phim đi ra ngoài điện ảnh tràn đầy nguyên thủy phong tình cảm giác kinh khủng sau khi xem xong cho dù bên ngoài nắng chiều còn giữa lúc nhưng là tất cả mọi người đều là không tự chủ được cả thậm chí có cái cái khác người chạy tới trong phòng vệ sinh cái này hàng đầu sư điện ảnh bố được cũng quá mơ hồ chứ đầu sư tử không khỏi phải nói thật ra thì bây giờ thường thường so với cái này còn tàn khốc hơn rất nhiều hiện tượng đều không cách nào dùng khoa học để giải thích đạ i b ọ n không khỏi được níu chặt mày nhắc tới các người có thể không tin ta ngây ngô tam giác vàng trong thôn thì có một cái có thể ở trong nước nín thở hết mấy t r u n g đầu cao nhân nín thở hết mấy giờ dương thiên long theo đầu sư tử không khỏi được rối rít cảm thấy kinh ngạc đứng lên đúng vậy nín thở hết mấy giờ đạ vọn vẻ mặt thành thật nói thôn bên cạnh có cái mương có một năm một người phụ nữ chết ở bên trong mương bên trong hẳn cùng dưới đất hang động đá vôi các loại tương đối liền chung một chỗ cho nên trong mương lòng địa hình tương đối phức tạp ai cũng không dám đi xuống mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại người cao thủ kia lúc ấy ta cũng là không tin sau đó sau khi thấy hoàn toàn tin tên kia đi bộ từng bước một đi vào mương bên trong cho đến ao nước đem mình thân thể toàn bộ trì ngập mới đầu chúng ta còn lấy là hắn thời gian dài như vậy không ra được cũng chết rớt sau đó nghe thôn dân bên cạnh cửa nói hắn có công năng đặc dị vì vậy liền chịu nhịn tính tình các loại thẳng đến tối lên trời sắp tối thời điểm trên mặt nước lúc này mới chuyển đến tên kia bóng người chỉ gặp đầy mặt hắn bình tĩnh kéo thi thể hướng bên mở từng bước từng bước đi tới tên kia vậy đúng là t h ầ n nhân dương tiên h long mới vừa rồi ở đã còn một mặt sống động giải thích câu chuyện này thời điểm cũng là thỉnh thoảng quan sát sắc mặt hắn thấy hắn sắc mặt là tương đối chấn định như thường sau đó ngược lại cũng sẽ không cảm thấy hắn là đang khoác lắc ép cho nên rất nhiều hiện tượng đều không cách nào dùng khoa học quan điểm giải thích đã còn nói đã còn sau khi nói xong tất cả mọi người cũng im lặng không lên tiếng đứng lên người, người ánh mắt tựa hồ cũng nhìn chằm chằm vậy màn ảnh đang chiếu cuối cùng p ụ để máy truyền hình đống nhiên lúc này ngay tại lúc này một tia chớp phá vỡ chân trời tia xét này ánh sáng rất là trói mắt thấy người cũng kìm lòng không đ ặ n g híp mắt lại tới tia chớp sau này chính là tiếng sấm ầm ầm đây là tất cả mọi người mới một mặt kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn là tinh không vạn dặm bầu trời dưới mắt bắt đầu có kéo ra mảng lớn mây đen nhẹ nhàng tới đây gió lớn vậy theo thời tiết này biến hóa thổi lên q u á n t r ọ lão bản thấy vậy nhanh chóng lập tức nổ xong phim truyền hình ổ cắm điện các vị các người nhanh chóng xem xem có hay không đổ điện đầu cắm còn cắm lão bản vừa nói vừa tiếp tục rút ra khắc điện khí ổ cắm điện nơi này xong dương tiên h long một mặt giật mình hỏi lão bản một mặt tiếp tục gật đầu một cái đúng vậy nơi này sống trước mưa báo quả thật rất lợi hại hơn nữa tần số cao vô cùng cho nên các người nhanh chóng xem xem có hay không đồ điện còn cắm ở trên ổ cắm điện mặt nếu không rất dễ dàng bị đánh xấu lời của ông chủ tâm vừa dứt lại là một hồi gió lớn sen lẫn kia chớp bầu trời lần này hoàn toàn tối s â m xuống bên ngoài cơ hồ đổi được đưa tay không thấy được năm ngón đứng lên lão bản một đầu bất đắc di lắc đầu một cái tiếp theo từ tủ q u o ả y bên trong tìm được còn thừa lại mấy chi cây đến đưa cho cách hắn gần đây đầu sư tử các bạn trẻ leo cái này vào chờ lát nữa bị cúp điện thời điểm sử dụng tốt đ à o nhỏ bị cúp điện là chuyện t h ư ờ n g đi đã còn không khỏi phải hỏi nói lão bản gật đầu một cái đương nhiên là chuyện thường nơi này điện cũng dựa vào trên đảo máy phát điện cung cấp ở nơi này loại hỏng bét dưới khí trời máy phát điện có thể là không dám công tác nếu không lập tức bị sấm đánh t r ú n g trên đảo mười ngày nửa tháng cũng sẽ không có điện đến lúc đó chân chính chịu khổ nhưng mà chúng ta những thứ này trên đảo cư dân dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái trong lòng nói t r á c không được nơi này vật giá là như vậy đắt tiền hóa ra khắp mọi mặt sinh hoạt vậy thật sự là tới không dễ buổi tối ăn cái gì các tiên sinh lão bản đây là lại một lần nữa hỏi thăm tùy tiện ăn một chút đi làm sao đơn giản làm sao tới thấy sát trời bên ngoài quả thật rất gay go tất cả mọi người tự nhiên vậy cũng không có ăn cơm dục vọng đối với bọn họ mà nói dưới mắt có thể lấp no bụng là được phải vậy ta liền cho các người làm điểm mì sợi theo nổ điểm thịt b ỏ đi lão bản nói được cảm ơn dương thiên long hướng đầy mặt hắn cảm kích gật đầu một cái các người đi lên trước nghỉ ngơi nửa giờ sau phỏng đoán là có thể khỏe lão bản cũng làm một mặt cười hít mắt nói ở bên ngoài dung o ạ n một ngày tất cả mọi người thể lực cũng đều nhưng là tiêu hao không thiếu suy nghĩ một chút dối rít tìm một chỗ thật tốt nằm một chút bất quá ở trong phòng lầu hai mặt bọn họ vừa mới vào nhà trong hành lang đèn đùng lập tức toàn bộ dập tắt bị cút điện mọi người đồng loạt kinh hô lên có người không tin tả bật bật bốt để công t ắ c quả nhiên là một chút phản ứng cũng không có đây là bọn họ vậy mới phát hiện trong phòng lại là như vậy oi bức tốt ở lầu hai cửa sổ đều là đẩy kéo cửa sổ vì vậy ngược lại cũng không sẽ tồn tại cửa sổ bị đập bật bật bật b a m rội dương viên long mở ra gian phòng cửa sổ Báo trong á nhà i cây đến lúc này dĩ nhiên là không hữu hiệu dương thiên long ngược lại cũng lười phải đi điểm cây đến mà là đưa mắt một lần nữa phong tỏa ở phía sau cửa sổ tòa kia không cao phía trên sườn núi đây là hắn theo thói quen động tác trong đêm tối gò núi giống như là một cái quái thú vậy dương da miệng to như chậu máu thỉnh thoảng kia chấp từ trên gò núi mặt lướt qua lại là đem gò núi nổi bật càng thêm dữ tợn lấy điện thoại di động ra tín hiệu của điện thoại di động cũng là cực kỳ yếu tất cái này q u ỷ thời tiết dương tiên h long âm thầm ở trong lòng mắng liền một câu đây là cửa vang lên tiếng gõ cửa ai dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói này hoa hạ long là ta đầu sư tử thanh âm chuyển tới vừa nghe là đầu sư tử thanh âm dương tiên h long nhanh chóng lên đón đem cửa phòng là hắn mở ra trong phòng quá nóng chúng ta đi lầu một ngồi một chút đi đầu sư tử là nóng đầu đầy mồ hôi liền liền hắn vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc vàng cũng là ư ớ p nhẹp rũ ở trên trán những người khác đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói bọn họ phỏng đoán còn ở bên trong phòng đi phải chúng ta đi thôi dương tiên long gật đầu một cái bất quá hắn đi tới thang lầu thời điểm nhưng làm đông nhiên lúc này lập tức y mặt lao h o a kế đem bọn họ đều gọi hết nơi này bây giờ là đưa tay không thấy được nắng ngón v ạ n nhất h ai xảy ra vấn đề mọi người cũng tốt kịp thời trợ r ú t đạp dưới chân huyền không giá sắt hạn chế thang lầu đầu sư tử không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch n a n g ra gạch n a n g xẹt gạch n a n g hoa t r ư ơ n g 888. chúng cổ lão bản t r ư ơ n g 888, chúng cổ lão bản cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình rất nhanh những người này chính là cũng từ oi bức trong phòng đi ra lúc này mưa là càng rơi xuống càng lớn gió lớn cũng là cực kỳ tàn phá mở c ộ n g thêm quán trọ bị cúp điện cùng với c ử a trông gió không ngừng đung đưa thanh â m là cả tòa quán trọ tạo nên tới một cái tương đương kinh khủng bầu không khí dẹ g ặ t đi tới lầu một chỉ gặp ở hơi ga Đang đăng bận rộn b làm thời tiết này nhìn như thật vẫn rất đáng sợ hàng năm ở tam giác vàng địa khu chui tới chui lui đạ còn đều không khỏi được n h ư n g mày đúng vậy ta ở phi châu cũng không có gặp quá hỏng b ế t như vậy tao thời tiết đầu sư tử cũng là không khỏi được n h ữ n m à y một cái lời của hắn vừa dứt chỉ gặp một tia chớp lần nữa từ chân trời bên qua ngay tức thì đem trước mặt bọn họ cảnh sát chiếu chính là rõ ràng chỉ gặp r ầ m rạp đại thụ ở trong mưa không ngừng lay động tựa như chúng cái gì mà sợ run tựa như vô số hạt mưa giống như là viên đạn như nhau đập trên đất đem trên đất văng lên một cái lại một cái hố nhỏ cũng không biết cơn mưa này nước lúc nào sẽ ngừng dương tiên long cười cười nói đã còn không khỏi được lần nữa đem h ạ n ánh mắt hướng bầu trời bên ngoài quan sát đã qua bầu trời bên ngoài vẫn là mây đen đời vải mây đen thật dày cũng không biết lúc nào có thể bị gió thổi đi không tốt lắm nói đại còn lắc đầu nói các tiên sinh mỹ sợi làm xong lão bản mưng một chậu lớn mỹ sợi từ từ đi tới mỹ sợi kia đang vù vù bốc hơi nóng cảm ơn dương thiên long hướng về phía l ã o bản cười một tiếng mặt đầy cảm kích tay nghề có thể không tốt lắm các người tạm c h ấ c ăn lão bản cười cười nói người cũng không t ệ lắm đại còn cũng là một mặt người lương thiện v ậ y cười lên nói ta sẽ đi qua cho các người nổ điểm bỏ b í tết lão bản buông xuống mỹ sợi sau đó chính là chậm dai hướng phòng bếp đi tới đầu sư tử tuy nói không phải người châu á b ấ t quá nghe liền cái này hơi có chút mùi thơm mì sợi sau đó khẩu vị của hắn đột nhiên lúc này cũng là đổi được mở ra đứng lên hắn thậm chí liền sử dụng đũa đều là tương đối muốn gì được đấy cái này cũng may mà lúc trước ở myanmar ngây ngô thời điểm nơi đánh rất xuống cơ sở tất cả mọi người trà trà đem mì sợi múc vào riêng mình đĩa thức ăn trong mùi vị có chút bình thản đã b ò n ăn hai hớp sau đó không khỏi phải nói t a đi lấy cho ngài điểm trái ớt hắn một cái lưu manh b ộ i và nói đã b ò n gật đầu một cái tỏ ý tên kia nhanh đi hoa hạ long người thích g n trái ớt sao đã còn đống nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói tạm được dương tiên long mới vừa rồi cũng là ăn hai hớp phát hiện bắt m ù này mùi vị quả thật có chút loãng mà ơi quỷ nhưng mà ngay tại dương tiên long câu này vừa mới nói xong thời điểm đống nhiên lúc này một hồi kinh khủng tiếng kêu từ phòng bếp nơi đó chuyển tới tình huống gì dương tiên long bọn họ nghe kinh khủng này tiếng kêu sau đó không khỏi được trong lòng giật mình ngay sau đó phòng bếp là chính là một hồi đùng đùng tiếng vang dương tiên long bọn họ nhanh chóng như ong vỡ tổ hướng phòng bếp chạy đi đâu đã qua đại ca tên nảy giống như là chiếc liền ma đạp còn lưu manh trên tay nắm một cái sáng loáng dao thay hắn trên cánh tay mới vừa rồi bị chủ tiệm chém một vết thương đây là tất cả mọi người mới chú ý tới chủ tiệm trên mặt nổi lên khác với thường nhân diễn cảm tới hắn ánh mắt nhìn như tràn đầy đờ đẫn vừa thấy cũng biết cùng người bình thường không giống nhau hắn thế nào đạp còn nhanh chóng hướng về phía hắn mang tới hàng đầu sư môn lớn tiếng kêu kêu lên g â y v o hắn trúng cổ đ ộ n g một cái hàng đầu sư không khỏi được đội v à n g nói cổ đ ộ n g đạp còn bọn họ lấy làm kinh hãi đây là kéo dài lúc cổ nhất định là có cái khác hàng đầu sư đến qua tới nơi này hàng đầu sư giải thích vậy làm sao bây giờ đ ạ i b ọ n đội bằng hỏi chúng ta nhanh chóng làm phép bảy trận không thể để cho hắn chạy mất hàng đầu sư môn nghe bọn họ cầm đầu lao đại những lời này sau đó không khỏi được nhanh chóng gật đầu một cái bất quá chủ tiệm tựa hồ không quản được nhiều như vậy dưới mắt hắn đổi được phá lệ cáo kỉnh trên cổ gân xanh cũng đổi được bạo lồi lên thậm chí đem vậy chừng năm mươi kg ghế đá cũng rời đứng lên chỉ gặp đầy mặt hắn hung tận nhìn dương thiên long bọn họ sau đó quát to một tiếng đem trong tay ghế đá hung hạn hướng dương thiên long bọn họ ném tới đối với chủ tiệm cử động này tất cả mọi người sớm có phòng bị mỗi người cũng có phân tán trạng vì vậy đổ cũng đối với bọn họ không có tạo thành uy hiếp gì chủ tiệm thấy mới vừa rồi ghế đá tựa hồ không có đối với đối phương tạo thành uy hiếp gì hắn lần nữa trầm thấp giống lên một tiếng sau đó xốc lên một cái dao thay nhanh chóng đi về phía dương thiên long bọn họ nếu như ở bọn họ trên địa bàn chủ tiệm đã sớm bị súng đánh chết nhưng là dưới mắt dương thiên long theo đã còn lại không thể đối với chủ tiệm ra tay dẫu sao đây là đàng quốc gia khác lên thấy chủ tiệm bắt đầu muốn người uy hiếp hàng đầu sư môn vội vàng đem trong tay pháp k h pháp tuyến cùng thi triển ra bọn họ nhiều người vì vậy mấy cái công phu liền e m chủ tiệm cách dùng tuyến cho bó c h ó i lại bị pháp tuyến c h ó i lại chủ tiệm chỉ được một mặt thê thảm nằm trên đất kêu dây lên hắn vượt nút đ í c h pháp tuyến chính là vượt bó càng sâu mà chủ tiệm trên mặt chính là đổi được càng ngày càng kinh khủng dữ tợn đứng lên bất quá hắn cũng chỉ có thể như vậy thê thảm tê liệt nằm trên đất vùng ấy trong phòng khôi phục mấy phần yên lặng xem ra buổi chiều có người đến qua cho chủ tiệm xuống cổ đầu đã còn nhìn tên kia không khỏi phải nói có không có cách nào tháo ra cổ đầu hàng đầu sư môn lắc đầu một cái pháp lực của chúng ta còn xa xa không được đây là kéo dài lúc cổ cổ đã đi sâu vào bên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ liền xem làm nhân pháp sư có thể hay không tháo ra cái này lợi hại cổ động cũng đem hắn cột thành bộ dáng này hắn hẳn sẽ không chạy t r ố n g chứ đầu sư t ử nhìn dưới chân có chút gương mặt kinh khủng chủ tiệm không khỏi phải hỏi nói chỉ cần không có những người khác đi vào cũng sẽ không hàng đầu sư nói bất quá chúng ta còn có một lo lắng địa phương địa phương nào dương thiên long ánh mắt lấp lánh đánh giá hàng đầu sư ta lo lắng trên đ ả o không chỉ hắn một người chúng kéo dài lúc cổ hàng đầu sư một mặt ngưng trọng nói ra hắn lo âu ngay tại lúc này dương tiên long bọn họ chỉ nghe gặp cửa k i ế n g nơi đó chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng vang tiếp theo chính là khối lớn khối lớn thủy tinh rơi xuống đất tiếng vang g â y v o bọn họ tới hàng đầu sư không khỏi được trong lòng run lên nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao t r ư ơ n g 889. s á t s ắ ố n g vây thành t r ư ơ n g 889. s á t sống b â y thành cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hàng đầu sư vừa dứt lời chỉ gặp một cái một mặt dữ thợn trên mặt thậm chí cũng cắm mấy khối miệng thủy tinh mảnh người lảo đảo lắc lư phá cửa mà vào dáng vẻ của tên hắn kia giống như là trong phim ảnh s á t sống như nhau khủng bố đáng sợ p h á p tuyến trước mặt nhất hàng đầu sư không khỏi được q u á t to một tiếng tiếp theo hắn bên người cầm trong tay p h á p tuyến người chính là một cái cất bước lớn đi tới hắn bên người hai người đem p h á p tuyến kéo một cái sau đó nhanh chóng hướng trên người vừa tới quấn đã qua phát tuyến quấn quanh đang bị xuống k h người trên mình thông kích tên k i ê là trên mình b hắn biểu tình trên mặt cũng là lộ vẻ được cực kỳ khó chịu hàng đầu sư môn cũng mặc kệ nhiều như vậy thuần t h ụ liền đem tên hương kia cho thật chặt quân quanh với nhau không tốt chúng ta p h á p tuyến không đủ dùng đây là hàng đầu sư vừa tựa hồ phát hiện có nhiều hơn bị xuống kéo dài lúc cổ những tên lảo đảo lắc lư hướng quán trọ nơi này đi tới dương thiên long bọn họ mượn kia c h ư ớ c ngay tức thì biến mất mạnh mẽ ánh sáng n h ì n trăm trăm vừa thấy quả nhiên thấy không thiếu lảo đảo lắc lư một mặt mờ mịt hồn nhiên không để ý bên ngoài lại là sấm đánh lại là trời mưa những tên hướng quán trọ đi tới chúng ta nhanh chóng đóng cửa lại cửa sổ đầu sư tử lớn tiếng、nói. không chúng ta mau trốn đi lên lầu hai cầm đầu hàng đầu sư một mặt kiên quyết nói trong bọn họ liền kéo dài lúc cổ người người lực lớn vô cùng cho dù là chúng ta đem cửa cửa sổ đóng kỹ bọn họ vẫn sẽ phá cửa mà vào à lời của hắn vừa dứt chỉ gặp một người lập tức vậy từ cửa nơi đó phá đi ra không tốt nhanh chóng cách dùng tuyến quân lấy hắn hai cái đã sớm ở cửa hậu hàng đầu sư môn động tác rất là nhanh chóng không tới hai mươi giây bọn họ liền đem cái này cũng cho quấn quanh ở bất quá phía sau đông n g h i ệ p những tên là càng ngày càng đến gần b ó n trọ cộng thêm hàng đầu sư môn trong tay p h á p tuyến cũng là hoàn toàn không đủ dùng vì vậy bọn họ chỉ được là nhanh hướng lầu hai chạy đi lên toàn bộ quán trọ chỉ có một tòa dùng thép c h ế t hạn chế thang lầu có thể đến ở lầu hai nơi cửa thang lầu tất cả mọi người người người bắt đầu nghĩ biện pháp chuẩn bị đem điều này thang lầu cho cơ bỏ nhưng mà bọn họ tìm một vòng tựa hồ cũng không có phát hiện có cái gì có thể dùng công cụ bất đắc dĩ bọn họ chỉ được đồng loạt đứng ở lầu hai cửa thang lầu tới ngăn cản những thứ này tên điên c u ồ n cửa tấn công dương thiên long mới vừa rồi cũng là tìm khắp toàn bộ lầu hai gian phòng bên trong trừ tủ giường ra tựa hồ lại cũng không tìm được những thứ khác bất đắc dĩ tất cả mọi người chỉ được đem mấy cái giường cho ném vào thang lầu ở giữa dùng cho ngăn cản tên điên c u ồ n g cửa tấn công nhưng mà bọn họ ý tưởng chân thực quá mức đơn giản những tên kia phát huy ra hợp nhau tấn công ưu thế hơn nữa từng cái đổi được vô cùng mạnh mẽ có lực ném xuống giường cũng không lâu lắm liền bị bọn họ cho dùng các loại c á c dạng công cụ phá vỡ à cầm đầu một người ánh mắt bất chấp thanh quang khoảng cách bọn họ chỉ có không tới năm m khoảng cách cỡ mờ đầu sư tử quát to một tiếng ngay sau đó đem cửa thang lầu một chậu hoa hùng hạn hướng tên kia bụng ném tới tên kia không sợ hai chút nào lại có thể hướng phía trước một bước dài chậu đông hung hán đập vào hắn e o của hắn không có sao mà chậu đông thì bể cái tan cảnh làm thế nào tất cả mọi người không khỏi được lập tức mắt choáng váng dùng điện côn dương thiên long nhanh chóng móc ra điện côn đưa cho trước mặt n h ấ t mấy tên những tên kia cũng không để ý ba bảy hai mươi mốt dùng sức nhấn một cái công t ắ c kiện ngay tức thì dương thiên long bọn họ trùng quanh chính là tràn đầy đùng đùng đùng dòng điện tiếng nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa những tên kia lại là một chút việc cũng không có hư đã còn một cái lưu manh mặt đầy kinh ngạc h ắ càng càng nếu như bọn họ không thể nghĩ đến hữu dụng biện pháp như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có nhảy cửa sổ mà chạy dẫu sao những người này ngươi là hoàn toàn không thể đem bọn họ cho giết chết bọn họ chẳng qua là chúng cổ thôi tới nơi này có dầu dương viên long bỗng nhiên lúc này lập tức đưa ra mấy thùng dầu cho đạp còn bọn họ vừa gặp trước cái này dầu ăn bọn họ không khỏi được trước mắt sáng lên vội vàng đem dầu ăn từ cửa thang lầu chút xuống đi xuống đừng nói cái này dầu ăn thật vẫn tác dụng bất ngờ không kịp đề phòng những tên rối rít bé ngã trên đất bọn họ cố gắng vùng vây muốn từ dưới đất bỏ dậy thật bất ngờ cái này dầu ăn nhưng là càng ngày càng nhiều căn bản liền không cách nào hạ c h â n hoa hạ long ngươi cái biện pháp này tốt cực kỳ đầu sư tử cười ha, ha một tiếng nói đạp còn nhưng là có chút kinh ngạc đứng lên hoa hạ long ngươi cái này dầu ăn từ nơi nào tìm tới tại sao chúng ta mới vừa rồi cũng không có phát hiện l i ê n ở lầu hai xó xỉnh nơi đó ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện dương tiên long nói thật ra thì những thứ này dầu ăn đều là gửi tại hắn bị diện trong kho hàng à đã còn lần này không hoài nghi nữa nhưng mà thang lầu giữa khe hở cũng không phải là hoàn toàn b ị kín ước chừng qua năm phút không tới theo dầu ăn trôi qua những cái kia trúng cổ những tên bắt đầu người người lại đứng lên thậm chí có cái đ ư ờ n g thông minh một chút thấy mình tới quần áo xuống ném vào thang lầu ở giữa chỗ lần này tất cả mọi người một lần nữa trợn tròn mắt bọn họ không nghĩ tới những cái kia c h ú n g cổ những tên lại còn có như vậy một chiêu làm thế nào bọn họ một lần nữa suy tính nổi lên cái vấn đề này tới pháp tuyến đã không nhiều lắm đoán chừng nhiều nhất còn có thể trói buộc ba bốn người quan trọ tựa hồ cũng không có lầu ba đ ạ i b ò n cũng là một mặt bất đắc dĩ phát hiện liền liền làm nhân pháp sư điện thoại di động cũng không gọi được thật ra thì cũng không phải là làm nhân pháp sư bên kia tín hiệu điện thoại di động không tốt mà là bọn họ nơi này tín hiệu điện thoại di động chân thực quá kém nhanh chóng nhảy cửa sổ đi đã còn một mặt khá là bất đắc dĩ nói này nơi này có thang lầu chúng ta có thể lên lầu ba đông nhiên lúc này đầu sư tử tiếng kêu lập tức đem bọn họ cũng cho k i n h sợ tất cả mọi người nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy ở lầu hai phòng đ ổ lặt vặt nơi đó quả nhiên có dựng lên thang lầu thang lầu này là đặc biệt vì kiểm tra lầu chót tình huống mà thiết chí vào giờ phút này bên ngoài còn trời mưa như thác đổ dương thiên long bị diện trong kho hàng lều vải những cái kia còn có không thiếu sau khi suy nghĩ một chút hắn cái đầu tiên hướng cái giếng nơi thang lầu leo lên thang lầu phía trên là một khối tấm thép cho lệ lại xử suất sức lực lớn dương thiên long lúc này mới đem tấm thép cho lệ lên mới vừa đỉnh đầu mở tấm thép chỉ gặp một hồi bao tắp liền do bảo bất ngờ không kịp đ ề phòng hắn thậm chí không khỏi được r u lập cập cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm c h ú n g thưởng này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang t r u n g gạch ngang thổng t r ư ờ n g tám trăm chín mươi không chỗ có thể trốn t r ư ơ n g tám trăm chín mươi không chỗ có thể trốn cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tuy nói bên ngoài vẫn là mưa to gió giữ cộng thêm tiết chớp nhưng là dưới mắt dương thiên long nhưng là căn bản nhìn không được nhiều như vậy chỉ gặp hắn khẽ c ắ n r ă n g một cái dùng sức tay chống đỡ vách tường động tác chính là nhảy đến lầu chót trên những cái kia bị xuống cổ những tên đã dần dần đi tới lầu hai trên hành lang đã còn bọn họ gắng sức đem phòng chứa đồ lặt vặt cửa phòng cho đang đóng nhưng là những tên kia hoàn toàn giống như là phát điên như nhau chỉ gặp bọn họ không ngừng lấy tay hoặc là dùng chân đẩy kéo cửa gỗ đầu sư từ bọn họ từng cái theo cái giếng th ở đó chút tên liên cùng cửa đột phá cửa phòng ngăn trở sau đó bọn họ cũng đi tới trên lầu chót tất cả mọi người đến đông đủ đem xây bản bậy lại đạ bọn chỉ huy thủ hạ lưu manh vội vàng đem thép chế xây bản cho mang đến cái giếng nơi đó khối này tấm thép quả thật rất là nặng nề đạ bọn hai tên lưu manh làm mất sức lực lớn lúc này mới đem xây bản cho mang đến cái giếng chỗ nơi này có lều bài đây là dương thiên long cả người hám i ệ n g run dậy lấy ra hết mấy lều bài tới nơi này có lều bài đạ còn theo đầu sư tử cũng không khỏi lấy làm kinh hãi dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy ta ở chỗ này tìm được t r ờ i ạ xem ra thượng đế đều ở đây phù hộ chúng ta vừa gặp trước cái này lều bại tất cả mọi người không khỏi được một mặt mừng rỡ k h ô n k t ể xiết đầu sư tử đều không khỏi được ở ngực tìm một thập tự giá bất chấp mưa to tất cả mọi người luôn cuống tay chân bận làm việc một lúc lâu cuối cùng đem lều bại cho xây dựng xong bọn họ thậm chí ở cái giếng nơi đó cũng xây dựng một cái lều bại cái giếng tấm thép nơi đó thỉnh thoảng chuyển tới gõ thanh âm nhìn dáng dấp đám kia người vậy leo lên chỉ bất quá thật dày tấm thép đem bọn họ hoàn toàn cho ngăn cách ở tấm thép trở xuống đám kia người chẳng lẽ vẫn luôn như vậy dương thiên long không khỏ hàng đầu sư lắc đầu một cái không bọn họ không phải vẫn luôn như vậy vậy lúc nào thì sẽ thành bình thường dương tiên long đội v ằ n g hỏi vậy mà nói gà vàng để h i ể u thời điểm bọn họ thì sẽ khôi phục bình thường hàng đầu sư nói thời tiết quỷ quái này bọn họ có thể nghe được gà trống g a y sao đầu sư tử không khỏi được một mặt cười khổ hàng đầu sư lắc đầu một cái bây giờ loại này báo tắc nhất định là không nghe được nếu như cái này báo tắc một mực như vậy thiên tờ mở sáng thời điểm bọn họ vậy sẽ tự động khôi phục bình thường chúng ta mới vừa rồi không có đem bọn họ đả thương hoặc là giết chết chứ dương thiên long nhìn tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói không có chứ tất cả mọi người đều là một mặt khẳng định gật đầu một cái vậy thì tốt bây giờ những người này người người thoạt nhìn là vô cùng điên cuồng nhưng là bọn họ cũng là người bị hại có thể dù sao cũng đừng ở chỗ này chọc tới kiện dương thiên long vừa nói vừa nhẹ phun một bầu ký đúng vậy nếu là bọn họ có chuyện không may chúng ta không đúng còn biết t á n kiện đầu sư tử theo đã còn cũng cảm nhận được ngồi sổm nhà tù n g i vị tư b ị kia thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được c ũ không biết cái này bão tắc rốt cuộc lúc nào dừng lại dương thiên long nhẹ nhàng thở dài nói thật dưới mắt tuy nói xa lát ba đảo còn cơ bản thuộc về mùa hè nhưng là không biết làm sao cái này báo t á p đã xuống m g o một giờ bọn họ cả người trên dưới vậy cơ bản đều ướt đẫm vì vậy người người cũng ôm xương cốt thân thể không khỏi được run l y bẫy cái này trên đảo nhỏ nhất định là có hàng đầu sư cách làm một cái hàng đầu sư không khỏi được nhữ mảy một cái sau nói cái này cũng có thể làm pháp dương tiên long lấy làm kinh h à i nói hàng đầu sư gật đầu một cái thật ra thì làm loại này pháp nói rất đơn giản giống như là người hoa các ngươi cầu mưa như nhau chẳng lẽ là áp xa cách làm đầu sư tử vội và hỏi hàng đầu sư lắc đầu một cái không biết ạp xã bây giờ đang bế quan tu luyện hắn chỉ cần vừa có nơi động tâm hoặc là hành động hắn thì biết kinh mạch rối loạn từ ma ở h ỏ a nhập ma hắn còn có mấy ngày thì phải đi ra cho nên dưới mắt khẳng định không phải hắn đang làm pháp mà là có hắn học cho các loại người đang làm pháp hơn nữa ta dám khẳng định tên kia bây giờ đang ở xa lát ba chỗ tòa này trên đảo nhỏ có thể hay không tìm được vị trí cụ thể dương thiên long vừa nghe ạp xã học trò lại dám ở xa lát ba chỗ tòa này trên đảo nhỏ cách làm hắn không khỏi được lập tức trở nên có chút tốt nhiên giận dữ không thể tại sao đầu sư tử rất là không rõ ràng phải biết mấy cái này hàng đầu sư cũng không phải ăn chay người hắn đối với bọn họ trả lời tựa hồ rất là không hài lòng chúng ta không có mang pháp khí hàng đầu sư một mặt khá là bất đắc dĩ nói pháp khí tương đương với hàng đầu sư môn vũ khí mới vừa rồi ở một phiến hỗn loạn bên trong bọn họ lại có thể toàn bộ đều quên mang pháp khí nếu như cái này hàng đầu sư ở trên đảo nhỏ cách làm vậy có cái gì không đặc thù có thể tìm ra dương tiên long rất là tò mò hỏi có một cái hàng đầu sư một mặt thể thành thần nói nói mau dương tiên long đội và nói hắn bên người sẽ có lục quang đây chính là lớn nhất đặc điểm tất cả đều là lục quang không sai phải ta hiểu ý dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo hắn chính là giống như buồn ngủ vậy bắt đầu nhỏ nhắm mắt lại cái này làm cho tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra được không biết cái này hoa hạ lòng trong hồ lô rốt cuộc bán t h u ố c gì dương thiên long cũng không có ngủ mà là đem ý thức r ó t vào đến mảnh điêu ý thức bên trong mảnh điêu lúc này vẫn còn ở tòa kia trên đảo nhỏ ra dương thiên long ý liệu tòa kia đảo nhỏ nơi đó lại có thể không có mưa thậm chí còn có thể thấy được mặt trăng vừa gặp trước trước mặt cảnh tượng hắn hơn nữa là kiên định trên đảo có hàng đầu sư cách làm ý niệm dùng ý niệm chỉ huy mãnh điêu nhanh chóng hướng xa lát ba đảo nhỏ bày đi thừa dịp cơ hội này dương tiên h long một lần nữa mở mắt ra hướng về phía hàng đầu sư muốn nói nếu như có hàng đầu sư cách làm có phải hay không chỉ có chúng ta nơi này trời mưa không sai hàng đầu sư gật đầu một cái nói chúng ta nhất định phải đem cái tên kia tìm ra dương tiên h long không khỏi được một mặt t h ề thành khẩn nói mọi người thấy người tâm phúc là mặt đầy cực kỳ thể thành khẩn bọn họ cũng không khỏi được đi theo cùng nhau gật đầu một cái chờ mánh điêu bay đến xa lát ba trên đảo nhỏ không sau đó dương thiên long một lần nữa nhỏ nhắm mắt lại hắn bắt đầu một lần nữa dùng ý niệm khống chế mánh điêu ở tràn đầy bao t ắ p trên đảo nhỏ tầng trời thấp phi hành toàn bộ đảo nhỏ ở dưới bao tắp xâm lược trên không trung quan sát đã qua toàn bộ đảo nhỏ là một chút ánh sáng sáng cũng không có tựa như hoàn toàn trở thành một tòa không khí trầm lặng hoang đảo như nhau mánh điêu ở bao tắp bên trong nhanh bay nhưng mà nó bay một vòng sau đó lại là không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương dương thiên long vậy lấy làm kinh hãi vì thế hắn không khỏi được lần nữa giảm xuống mánh điêu phi hành cao độ càng tầng trời thấp phi hành, m ạ n h đ i ề u thể lực tiêu hao chính là càng lớn nhưng là không cưỡng được tốc chủ mạnh mẽ ra lệnh chỉ thị nó chỉ được khắc phục thân thể cực kỳ mệt mỏi tầng trời thấp phi hành nhưng mà cái này một vòng sau đó t ự a hồ vẫn là không có phát hiện mục tiêu dương thiên long lập tức có chút mục trí c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé http s 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thổng ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt quả nhiên có đối thủ chương tám trăm chín mươi mốt quả nhiên có đối thủ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đúng nhiên ngay tại lúc này mánh điêu không khỏi được chiêm c h i ế p chiêm chết i p kêu lên dương thiên long bị bất thình lình tiếng t ê u đột nhiên gian làm phải là trong lòng giật mình nhanh chóng tìm theo tiếng quan sát đã qua công phu không phụ người có lòng rốt cuộc dương thiên long ở một nơi nhà gỗ nhỏ nơi đó tựa hồ loang thoáng nhìn thấy một tia quỷ bí lục quang lục quang kia là xuyên thấu qua một cái rèm cửa sổ loang thoáng t ả n mắt ra nếu như không cẩn thận xem thật vẫn không sẽ phát hiện dương thiên long trong lòng vui mừng tranh thủ thời gian để cho mánh điêu bay gần đánh tính phải làm sao mãnh điêu vậy trở nên có chút h ứ n g phấn nó lập tức đập cánh t ỉ n h t h ị h chính là đi tới trước cửa sổ ở trước cửa sổ mãnh điêu phiến động cánh khổng lồ đem cửa sổ thủy tinh hộ cũng đánh là bật bật bật vân dội bên trong nhà gỗ nhỏ là ạp xạ cao đ ồ can ở ạp xạ bế quan thời gian can một mực ở xa lát ba trên hòn đảo này âm thầm bảo vệ ạp xạ căn nhà gỗ nhỏ này chính là can thuê ở từ dương thiên long bọn họ cái này hai ngày ở trên đảo hoạt động tình huống cùng với mang hết mấy hàng đầu sư can chính là một mắt bén nhạy phát hiện đám người này tuyệt đối không phải hiền lành bọn họ hơn phân nửa là đến tìm mình sư phụ phiền ph can liền đem xa lát ba trên đảo nhỏ không thiếu địa phương nhân dân cũng cho xuống kéo dài lúc ổ lúc này mới có chủ tiệm cửa hình dáng đổi được vô cùng điên cùng một màn liên liên thời tiết này cũng là can cách làm sao mang đến kết quả can pháp lực so với đạ b ò n mang đến mấy cái này hàng đầu sư môn là mạnh không ít nhưng là nếu như bản về liên hiệp lực lượng can thuộc về một người một người một ngựa hắn không nhất định là đạ b ò n thủ hạ hàng đầu sư môn đối thủ can vẫn còn ở trong phòng một mặt vẻ mặt khẩn trương cách làm hắn không chút nào chú ý tới ngoại giới khác biến hóa cho đến mánh điêu cánh đem cửa sổ đánh là bấp bấp bấp vang rồi sau đó h á n tâm thần lập tức đội được hốt hoảng đứng lên dẫu sao hắn làm hết thệ các thứ này đều là bị trời phạt bị người thoả sự việc càng có chút không nhịn được lập tức kéo ra rèm cửa sổ hắn v ậ y tấm quỷ bí khuôn mặt ở xanh lá ánh sáng long á n h chiếu xuống lộ v ẹ phải là cực kỳ khủng bố mạnh điêu thấy vậy nhanh chóng lập tức bay đi thân khi một màn xuất hiện càng không cách nào cách làm mưa to ngay tức thì liền lập tức ngừng lại ta biết có người ở trên đảo cách làm chúng ta bây giờ đi làm thì hắn dương thiên long đông nhiên lúc này cũng là lập tức mở mắt nói ở nơi nào vừa nghe dương thiên long biết cách làm người vị trí cụ thể tất cả mọi người đều không khỏi được đội v ằ n g hỏi cách nơi này đại khái hai cây số ra một cái nhà gỗ nhỏ dương tiên long vẹ mặt thành thật nói đi chúng ta đi làm thì hắn đầu sư tử cái đầu tiên dẫn đầu đứng lên này h ò a kế mấu chốt là chúng ta làm sao đi xuống đ ã còn đây là n h ữ mày một cái hắn cái mông chính là ngồi ở tấm thép lên phía dưới còn luôn luôn phát ra gõ thanh âm vì vậy đ ã còn cái mông cũng có chút bị tội bàn về giá ngoại năng lực sinh tồn dưới mắt những người này tựa hồ không có một người có thể có thể so với đầu sư tử liền liền đạp còn cái này hàng năm ở tam giác vàng rừng rậm nguyên thủy chui tới chui lui người cũng là xa không bằng hắn cái này còn không đơn giản sao đầu sư tử k h ẽ mịt cười ngay sau đó một cái dùng sức kéo trên lều mặt dây thừng có thể đã b ò n một mặt khẳng định gật đầu một cái nhưng mà ngay tại lúc này mưa to lại bắt đầu rào rào rơi xuống dương thiên long không khỏi được trong lòng chầm xuống hắn lần nữa nhỏ nhắm mắt lại rất nhanh hắn một lần nữa đem ý thức rót vào đến bánh điêu trong cơ thể mà chạy sau khi đi mánh điêu thì một lần nữa bay đến nhà gỗ nhỏ bầu trời lúc này mánh điêu không có gõ cửa sổ mà là sắc bén đương trào chừng mỗi người bắt một khối đá không nhỏ nhưng mà từ hơn một trăm em mở trên bầu trời ném xuống trên không trung lấy được trọng lực tăng tốc độ đá hung hãn đập vào nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà c a n ở bên trong làm cho sợ hết hồn nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà bụi bặm đều không khỏi được tràn ngập ở cái này diện tích cũng không lớn trong căn phòng nhỏ mặt sao được c a n là không khỏi được một hồi ho khan liền liền ho khan hoàn sau c a n bỗng nhiên lúc này giống như là ý thức được cái gì hắn không khỏi được ở trên bản cầm lên một cái tắt đao sau đó nhanh chóng tìm tới một bản h ắ c giấy ken cắt ca mấy cắt đao chỉ gặp mấy chỉ nhìn như dị thường hung tàn chim ưng liền lá xuất hiện ở hắn trên giấy can đem những thứ này màu đen giấy cắt chim ưng chấm lên màu đen không minh chất lỏng sau đó trong miệng nhẹ nhàng đọc mấy câu thần chú tiếp theo đem rèm cửa sổ vẫy một cái mở chỉ gặp giấy kéo chim ưng r ố i rít lập tức bay ra ngoài chúng cũng không có truy kích m á n h đ i ề u mà là ở nhà gỗ nhỏ chung quanh chỗ bắt đầu quanh quẩn không ngừng đánh giá chung quanh tình huống dương thiên long vậy phát hiện cái này một hiện tượng quỷ dị hắn cũng có chút không dám đem m á n h điêu đến gần bởi vì những giấy cắt này chim ưng người người nhìn qua là quỷ dị dị thường cùng dũng mãnh hắn không muốn đi theo mình thời gian rất lâu duy nhất một cái m á n h điêu bất chấp nguy hiểm cánh mạng đi gần nhà gỗ nhỏ c à n không có làm phép mưa to một lần nữa dừng lại thừa dịp cơ hội này đầu sư t ử bọn họ đem trên lều dây thường qua lại đánh kết không lâu lắm một cây bền chắc tốc hàng thường chính là chế tạo xong ta tới trước dương tiên long hướng về phía cái đầu tiên chuẩn bị tốc hàng đi xuống người nói tên kia sứng sốt một chút một mặt không hiểu nhìn dương tiên long để cho hoa hạ long tới trước đã c ò nhẹ nhàng nói hữu kinh vô hiểm đầu sư tử chế tạo cái này sợi dây thường vẫn tương đối an toàn dọc theo lảo đảo lắc lư dây thừng hạ xuống sau đó dương thiên long không có chờ cái kế tiếp người mà là thẳng sãi bước hướng căn t r ô ở nhà gỗ nhỏ chạy đi đ â u đã qua ai hoa hạ long đầu sư tử lớn tiếng kêu mấy cái nhưng mà biển gió đã sớm đem tiếng hô của hắn cho thổi lất phất chính là vô ảnh bô tung chạy hơn một trăm m sau đó dương thiên long đem v ị diện kho hàng một chiếc xe gắn máy lấy ra ngoài sau đó vậy lấy ra một cái ngọn lửa phát xạ khí hắn quyết định không cho tên k i ê lưu nhiệm vì sao sống tiếp lý do mưa to một lần nữa vụ vụ xuống, xuống. hoàng hạt mưa lớn t r ừ n g hạt đậu giống như là mưa đá như nhau đùng đùng đánh vào dương thiên long trên mình ở một khắc kia hắn tựa hồ đã quên mất tất cả hắn ánh mắt tràn đầy kiên nghị tối nay nhất định phải đem vậy hàng đầu sư cho làm chết bất quá đây cũng là khổ không có lều bại c h e c h ở đầu sư từ bọn họ bọn họ chỉ được một mặt sắt sắt đứng ở mưa gió bên trong nhận lấy mưa to t ẩ y rửa dương thiên long khoảng cách nhà gỗ nhỏ là càng ngày càng gần 1 0 0 0 m 8 0 0 m 5 0 0 m 2 0 0 m r ố t cuộc ở 2 0 0 m địa phương hắn ngừng lại tiêu s á đem trên lưng ngọn lửa phát xạ khí cầm ở trong tay rào bước lớn mật hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó đi tới các h nhà gỗ nhỏ còn có một trăm em ở thời điểm nhưng cái kia giấy kéo chi m ư ơ n g lập tức phát hiện dương tiên long ra dương tiên long ý liệu ở trong báo tác giấy kéo chi m ư ơ n g lại có thể giống như là không có sao như nhau chúng hoàn toàn không chịu báo tác bất kỳ cái nhiễu c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ cực phẩm tu chân n ữ thttvs 2 2 i h gạch chéo chen com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang ạ c h ngang n u gạch ngang phe ư ơ n g tám t r ă ư ơ i phạt chương 892. t r ờ i phạt cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở báo tác bên trong những giấy cắt này chim ưng không chỉ có một chút việc cũng không có thậm chí dương thiên long còn có thể vô cùng rõ ràng lạch nghe được chúng vậy thật dài mỏ từ trên g i ớ i kẹp động phát ra ken k ế t cả thanh em tới thanh em này nghe dương thiên long là không khỏi được cả người g i ậ n cả tóc gáy đàn chim ưng nhanh chóng ở mưa gió bên trong đập cánh t h ỉ n h thịt hướng dương thiên long bay tới dương thiên long ngược lại cũng không kinh hoàng chờ những giấy cắt này đàn chim ưng tiến vào ngọn lửa phun ra trong phạm vi sau đó lúc này mới một mặt mỉm cười g ơ lên ngọn lửa phát xà khí、và、anh thật dài dòng l ở trong không khí cùng nước mưa đ a n bảo hình thành một đạo biệt dạng phong cảnh x i n h đẹp tới những giấy cắt này đàn chim vưng ngay tức thì ở ngọn lửa phun ra khí bãi đủ nhiệt độ cao dưới tác dụng biến thành cho tàn vẫn còn ở bên trong nhà gỗ nhỏ cách làm c a n không khỏi được cảm giác được một hồi tim đập rộn lên tức giận hắn thậm chí có chút không khống chế được mình nội lực không nhịn được há to miệng một cái phun ra một búng máu tới c a n biểu tình trên mặt đổi được cực kỳ thống khổ nhưng mà càng làm cho hắn thống khổ sự việc còn ở phía sau dương thiên long nhưng mà một chút cơ hội cũng không có cho hắn lưu lại đem cửa sổ hung hãn dùng mười sáu đảo qua bắn nhưng mà nhanh chóng gi dòng lửa xuyên qua bể tan cảnh thủy tinh hướng bên trong lập tức chui vào can rất là bất ngờ không kịp đề phòng hắn ánh mắt vậy lập tức bị ngọn lửa cho b ắ n g chúng à can không khỏi được thống khổ q u á t to một tiếng ngay sau đó hắn xương cốt thân thể là lảo đảo hướng sau ngã đã qua dương thiên long một mặt g i ữ tận lần nữa đem ngọn lửa phát xạ khí lực đạo điều đến lớn nhất trị giá dòng lửa một lần nữa chui vào ngọn lửa ngọn lửa ở bên trong là không ngừng tán loạn không lâu lắm cả tòa nhà gỗ nhỏ chính là thiêu đốt lên liền gừng ngực lửa lớn xuyên thấu qua vậy nồng nặc ngọn lửa dương thiên long có thể loang thoáng thấy được can ở bên trong bị đốt được ngã trái, ngã phải cái này tự hồ lập tức chứng thực câu nói kia v õ công cao hơn nữa cũng sợ g i a o phay lựa lớn dần dần dập tắt hết thể tất cả cũng khôi phục bình tĩnh đầu sư tử bọn họ cũng tại lúc này chạy tới thấy trước mặt hóa là cho tàn nhà gỗ nhỏ bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi cái tên kia đã ở bên trong bị đốt chết ngươi làm lao h o a kế đầu sư tử thất kinh nói dương thiên long một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái chỉ đã lộ ra mặt trăng bầu trời đem nói ông trời làm đáng đợi bị thiên thu đầu sư tử một mặt hả hê lòng người nói đạo vọng tự hồ có chút không dám tin tưởng một cái hàng đầu sư lại cứ như vậy không có hắn không khỏi phải gọi tới một cái hàng đầu sư để cho hắn đi chỗ đó cho tàn nơi đó xem xem có hay không tên kia bị đốt cháy thi thể quả nhiên hàng đầu sư mới vừa đi gần đầu tiên nhìn chính là phát hiện tên kia bị cháy rụi thi thể liền liền hắn pháp khí cũng có thể thấy được pháp khí còn có chút nóng bỏng hàng đầu sư tự nhiên cũng không dám đi tùy ý thu dọn nhặt bất quá chỉ chốc lát sau hắn nhưng là làm ra một cái làm người ta tương đương bội phục cử động chỉ gặp hắn kéo ra dây kéo khóa quần một mặt không coi ai ra gì đem nước tiểu g ắ t vào pháp khí phía trên dương tiên h long theo đầu sư tử cũng lấy làm kinh hãi một mặt tương đương không hiểu hỏi t h ă m tới đã c ọ n tên này quá mức bẩn thỉu liền đi vậy mà đã c ọ n nhưng là cười ha ha một tiếng hắn làm như vậy là đúng để cho cái tên đó âm hồn là chọn đ ờ i không thể siêu sinh thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó tất cả mọi người lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái đây là một cái hàng đầu sư không biết từ nơi nào tìm tới một cái nhìn như khá là hùng tráng gà trống cái này con gà trống khá là ôn thuận đứng ở tay hắn trên cánh tay hàng đầu sư nhẹ nhàng ở gà trống lớn trên người vũ mao lên bớt be đống nhiên lúc này hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay dương lên chỉ gặp cái này còn gà trống lớn lập tức chính là bay ra ngoài a gắt gà trống lớn đột nhiên lập tức gáy không sai dương thiên long cười cười nói chúng ta trở về xem xem xem đám kia người trên người kéo dài lúc cổ mở ra không có tất cả mọi người gật đầu một cái nhanh chóng đi theo hắn sau lưng hướng quán trọ đi tới đầu sư tử một mặt đắc ý hướng về phía đạ còn nói hỏa kế như thế nào hoa hạ long là một cái rất thần kỳ người đi đạ còn một mặt từ trong thâm tâm tin phục gật đầu một cái đúng là như vậy hắn bây giờ thật là đều là ta thật tượng ha, ha. đầu sư tử cởi mở cười một tiếng chờ bọn họ đi tới quán trọ thời điểm những tên kia vẫn tương đối bạo cuồng hàng đầu sư đem mang tới gà trống lớn lần nữa phát ra gà trống lớn thanh thúy g á y tiếng lập tức phá vỡ chân trời a g a t những cái kia chúng kéo dài lúc cổ những tên giống như là bị cái gì ngoại lực đánh chúng liền vậy cả người trên giới đều là không khỏi được giật mình sau đó từng cái đổi phải là một mặt tương đối mờ mịt đã xảy ra chuyện gì chủ tiệm nhìn trước mặt hôn loạn cảnh tượng h ắ n phản phất từ một chàng ngủ mơ bên trong tỉnh lại như nhau các người chúng hàng đầu sư kéo dài lúc cổ dương tiên long một mặt bình tĩnh nói、à. chủ tiệm lấy làm kinh hãi hắn không khỏi được lần nữa bên trái xem xem bên phải xem xem lúc này mới tin chắc bọn họ những thứ này trên đảo nhân dân đúng là chúng cổ hạ cổ là ai đã bị trời phạt đáng đ ờ i đi chúng ta lấy roi đánh thi thể đi trên đảo các cư dân là tương đối tức giận cho dù cái đó hàng đầu sư chết bọn họ vậy t h ề muốn lấy roi đánh thi thể cũng không lo dương tiên long bọn họ khuyên giải an ủi các cư dân một mặt lòng đầy căm phân hướng mục tiêu bước nhanh tới chủ tiệm nhìn cái này khắp phòng bừa bãi hắn không khỏi được nhẹ khé thở dài một hơi tổn thất chúng ta vội tới dương tiên long cười cười nói、à. chủ tiệm lấy làm kinh hãi mười c đô la dương thiên long vừa nói vừa móc ra mười c đô la cho hắn chủ tiệm có chút không dám đi đón cầm bọn họ là kim đối với chúng ta dương thiên long cười cười nói bọn họ chủ tiệm nhữ mảy một cái đúng vậy b ộ t lớn sẽ ở đó hoang đảo trên ngày mai chúng ta liền muốn thu thập hắn dương thiên long vừa nói vừa giúp chủ tiệm đem ngã ở dưới chân bàn ghế cho đỡ lên ở hắn dưới sự dẫn động rất nhanh tất cả mọi người chính là giúp đem quán trọ thu thập bất quá có địa phương quả thật không thể lập tức có thể thu thập xong thấy thời gian không còn sớm bọn họ thu thập đại khái sau đó liền cũng là một cái trở lại trong phòng mới vừa trở lại trong phòng đèn điện lập tức sáng lên bầu trời bên ngoài vậy lộ ra sáng trong ánh trăng ở nơi này t ĩ n h mật ban đêm vậy bánh xe c o n tháng lộ v ẹ phải là như vậy thoát hiết lúc này đã là d ạ n g sáng một giờ tất cả mọi người người người đều có liền chút mệt mỏi liền liền dương tiên long cũng không ngoại lệ nằm ở trên giường không bao lâu hắn chính là chầm chầm đã ngủ tựa như thế giới bên ngoài tất cả hết thảy đều đã cùng hắn không liên quan trên đảo các cư dân thì một mực lấy roi đánh thi thể đến tiên minh lúc này mới xóa bỏ cái này hàng đầu sư chân thực quá ghê tởm cho tới trong bọn họ giữa không ít người trên mình trên đầu cũng bị thương nhẹ cồn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân n ữ thtvs t hai hai gạch chéo chân com h ấ m c gạch chéo cục gạch ngang p h a m gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang n u gạch ngang pe c h ư ờ n g tám trăm chín mươi ba linh dị tạp chí xã tổng biên tập t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba linh dị tạp chí xã tổng biên tập cổn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trải qua một cái khủng bố lại ngạc nhiên ban đêm sau đó s a l á t ba đảo nhỏ rốt cuộc ở ngày thứ hai nên đón một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết có hàng đầu sư ngay tại đảo nhỏ vùng lân cận bế quan tu luy hoặc giả là cảm thấy đầu trời buổi tối lấy roi đánh thi thể hạ dận lực độ còn chưa đủ sáng ngày thứ hai thời điểm đảo dân cửa lại đem cháy rủi thi thể treo thật cao liền đứng lên vô số người cầm trong tay hòn đá hột g à đ túi thối giữa dao thậm chí là c ấ p cho hướng vậy treo tiêu thi thể lên nem tới hơn nữa lớn tiếng chửi rủa trước cái này tên c o n k i ế p dương thiên long bọn họ ngược lại là trở thành trên đảo các cư dân trong suy nghĩ anh hùng liền liền xa lát ba chấn nhỏ chấn t r ư ở n g cũng biểu thị phải toàn lực phối hợp tốt bọn họ diệt trừ cái đó hàng đầu sư chấn trưởng tiên sinh có chúng ta đem hắn diệt trừ là được rồi các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản đó chính là từ xế chiều hôm nay bắt đầu tất cả cư dân trong nhà cũng đóng chặt cửa sổ nhất định không nên ra ngoài dương tiên long một mặt như vậy cho trấn trưởng giao phó nói trấn trưởng gật đầu một cái biểu thị bọn họ nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo bọn họ yêu cầu tới làm tuyệt đối sẽ không cho bọn họ thêm phiền phái cùng trấn trưởng trò chuyện một hồi trấn trưởng tiên sinh mới vừa rời đi không tới hai phút đột nhiên lúc này chỉ gặp một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng bước nhanh tới tiên sinh ngại khỏe nam tiêu tử nhìn như mặt đầy h i n hòa dương tiên long hướng về phía hắn khẽ mỉm cười dùng tiếng anh nói ngươi tốt không quá ta tiếng anh tương đối mạnh mẽ xin hỏi ngài tiếng pháp như thế nào tiếng pháp tóc vàng người da trắng nam tử không khỏi được cười ha ha một tiếng gật đầu một cái nói ta tài anh văn cùng ngươi như nhau cũng là tương đối kém sức lực không quá ta tiếng pháp ngược lại là không có vấn đề phải không vậy chúng ta sẽ dùng tiếng pháp trao đổi dương tiên l o n g cười cười nói không thành vấn đề t r a n g trai tóc vàng tử cười nói nói thật xa lát ba quần đảo người nước ngoài bản thân cũng rất thiếu cho dù là có người nước ngoài đa số cũng là lấy đông nam á loại người làm chủ vì vậy đối với ở chỗ này có thể thấy người da trắng dương thiên long bọn họ cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc ta là nước pháp linh dị tạp chí xã tổng biên tập ta kêu tổ sô đối với các người mới vừa nói vu sư rất là cảm thấy hứng thú có không có hứng thú trò chuyện một chút người đến vừa nói vừa móc ra một bản danh thiếp một mặt một mực cùng kính đưa cho dương thiên long nhận lấy danh thiếp vừa thấy quả nhiên là linh dị tạp chí xã tổng biên tập các người tiếp xúc qua rất nhiều trên thế giới linh dị đồ dương thiên long cười hỏi tô số gật đầu một cái đúng vậy chỉ muốn trên cái thế giới này có linh dị địa phương thì có chúng ta b ó n người hoa hạ thần lòng giá nga sô sái bờ dị ạ cao nguyên còn có sở cốt len cao điệu bị phụt cùng với công gô rừng cây bên trong cổ ba cổ ba cổ ba cổ ba. dương tiên long không khỏi được lập tức đem hơi nhũ chân mày thư g i ã n ra hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này tổ số lại có thể cũng biết cổ ba cổ ba cái này thần bí sinh vật đúng vậy đ i chép bên trong đó là một cái rất là tàn nhẫn manh thú bất quá cơ hồ mỗi lần người xem đều bị cổ ba cổ ba làm cho sợ choáng váng tô s ổ vẻ mặt thành thật nói sợ choáng váng người các người cũng tin dương tiên long cười cười nói đương nhiên tin tô xổ vẻ mặt thành thật nói bởi vì chúng ta lấy được đến cổ ba cổ ba tồn tại ghi chép cũng không phải là một chỗ mà là mấy cây đội thám hiểm từ 18 t h ế kỷ bắt đầu đến thế kỷ 21, đều có đội thám hiểm biểu thị cất ở đây dạng một cái thần k ỳ sinh vật ta chính là từ phi châu tới dân bản xứ vậy nói cho ta biết như vậy một cái sinh vật dương thiên long cười cười nói tổ sổ không khỏi được cười ha ha một tiếng xem t ì a ta cũng không có lửa cả người nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi tổ sổ một mặt mỉm cười đề nghị dương thiên long do dự một chút tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái được mang tổ sổ trở lại bọn họ ở con trọ đầu sư tử đại vọn cũng đều đi theo ngồi chung ở r ù tre nắng phía dưới ta muốn cùng các người cùng đi thu thập cái đó hàng đầu sư tô số một mặt khẩn cầu nói cái này dương thiên long nhữ mày một cái mang theo ta được không tô sổ cơ hồ biến thành mặt đầy cầu xin chúng ta thật ra thì cũng không cách nào làm quá nhiều sự việc càng nhiều hơn vẫn là cần làm nhân pháp sư tới đây giúp chúng ta giải quyết vậy các ngươi ở nơi nào ta liền ngây ngô ở nơi nào được không tô sổ lần nữa đề nghị được rồi dương thiên long ngược lại cũng không hoài nghi tổ sổ là một người xấu thật ra thì có lúc người quan sát ước chừng từ gương mặt tới xem là được rồi nếu như ta chứng kiến cuộc quyết đấu này ta tin tưởng ta t ạ m chí nhất định sẽ bán nhiều tô số một mặt cực kỳ hưng phân nói bây giờ internet thời đại truyền thống truyền thông truyền bá rất khó kiếm tiền cho nên chúng ta chỉ có thể sang thân tô số biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên có chút bất đắc dĩ bất quá n g ư ờ i không sợ gặp nhiều sau đó bắt đầu thì biết cảm thấy khoa học đều là dối trá liền sao đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này không khỏi phải nói người đứng bước lập trường là đ ư rồi trên thế giới này thần bí hiện tượng chúng ta thấy cũng nhiều bất quá ở ta xem ra đều là khoa học chỉ bất quá theo chúng ta kiến thức tạm thời không cách nào giải thích tôi h giống như cổ ba cổ ba như nhau nơi đó là ao đ ầ m từ kia lấy được tính tới xem nơi đó trước kia chắc có mô hình nhỏ vẫn thạch rơi xuống qua sau đó cổ ba cổ ba cái loại đó sinh vật chính là sinh ra biến lĩnh dị hoặc giả nói là cá sấu theo con chăn cũng biến lĩnh dị sau đó giống như là lão hổ theo sư tử như nhau có thể giao phối xanh hạ liền như vậy một cái đồ chẳng ra gì tô s ố không khỏi phải nói h ắ nói n tiếng nói tựa hồ nói một ngày cũng giải thích không xong ta đã từng mang ta đoàn đội đi qua thiết ngươi gửi bở ô ý di trị ở nơi nào chúng ta gặp con chuột có chừng chó săn lớn như vậy kết quả ngày thứ hai các người đ o ắ n thế nào dương thiên long bọn họ lắc đầu một cái đều làm một mặt biểu thị không biết kết quả ngày thứ hai chúng ta phát hiện vậy chó săn bậy lớn nhỏ con chuột lại có thể chết hơn nữa còn là bị cắn chết cho nên chúng ta cảm thấy nơi đó khẳng định còn có kinh khủng hơn động vật vì bảo vệ mình chúng ta quả quyết rút ra hiện trường thần kỳ như vậy đã còn nghe là sửng sốt một chút thần kỳ sự việc còn nhiều tô sô cười cười nói ngươi có thể đưa tin b ấ t quá mời ngươi g i ấ u nhân vật tên thật theo địa điểm dương thiên long một mặt nghiêm túc nói tô số nhanh chóng gật đầu một cái các người yên tâm ta nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của các n g ư ờ i đúng rồi h ò a kế ngươi là ở phi châu nơi nào congo cộng hòa congo vẫn là cộng hòa dân chủ congo cộng hòa dân chủ congo t r ờ i ạ tô số lấy làm kinh hãi trách không được ngươi biết cổ ba cổ ba loại sinh vật này thật ra thì ta còn tới qua vậy khu lao đầm bất quá quả thật không có phát hiện cái loại đó sinh vật dương tiên long một mặt mỉm cười nói có cơ hội ta đi phi châu tìm ngươi đúng rồi thuận tiện có thể hay không lưu một cú điện thoại tô số cười nói có thể dương thiên long gật đầu một cái theo sau chính là đem mình số điện thoại báo ra cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang thi gạch nang t h i gạch nang dẹ gạch nang cho gạch nang ve t r ư ờ n g 894. m ộ t trang át chiến s ắ p bắt đầu t r ư ơ n g 894, m ộ t trang át chiến s ắ p bắt đầu cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vượt qua rất lâu nhưng là v ừ a phong phú cho tới trưa sau đó ở một giờ chưa lúc tải hữu thời điểm làm nhân pháp sư ở đã vọn lưu manh vây quanh leo lên chỗ tòa này đằng ỏ dương thiên long phát hiện từ làm nhân pháp sư lên đạo sau đó hắn chân mày tựa hồ một mực cũng chưa có giãn ra qua thật ra thì không riêng gì hắn phát hiện liền liền đầu sư tử cũng là phát hiện tình huống này thấy vậy đầu sư tử không khỏi được nhẹ nhàng dùng đuổi trò thọn dương t i ê n long cánh tay dương t i ê n long hướng về phía đầu sư tử nhẹ nhàng gật đầu một cái làm nhân pháp sư là dùng thái tiếng nói một mực cùng đ ã bọn trao đổi vì vậy còn như hai người rốt cuộc nói cái gì dương t i ê n long theo đầu sư tử còn chưa biết bất quá bọn họ ước chừng từ làm nhân pháp sư cùng đ ã bọn hai người nhìn như rất là vẻ mặt nghiêm túc liền có thể thấy được lúc này sự việc tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản đúng như dự đoán chờ làm nhân pháp sư theo đạp còn sau khi nói xong đạp còn bắt đầu phiên dịch dạy mới vừa rồi làm nhân pháp sư đối với hắn nói những lời đó tới đại sư chính là đại sư hắn vừa lên đảo liền đoán được chuyện tối ngày hôm qua đạp còn một mặt khá là bất đắc dĩ nói vậy hắn đối với thủ tiêu ạp xạ có không có lòng tin dương thiên long đội bắn hỏi đạp còn g ậ t đầu một cái chút lòng tin này vẫn phải có bất quá ở làm nhân pháp sư xem ra cái này sẽ là một tràng á c chiến á c chiến dương thiên long theo đầu sư tử đều không khỏi được nhữ m ạ n một cái bởi vì hắn cảm giác được gạp xạ tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ hắn biết chủ động để cho mình kinh mạch rối loạn từ ma ẩu h ỏ a nhập ma biến thành đại ma đầu đ ạ i b ò n vẻ mặt thành thật nói hoặc kế ta quan tâm chính là ạp sa nếu g n như biến thành đại ma đầu làm nhân pháp sư có năm chắc hay không thủ tiêu hắn đầu sư t ử một mặt nghiêm túc hỏi ả p s ạ tiếp tục gật đầu một cái đương nhiên là có giống như ta lúc trước nói như vậy cái này sẽ là một tràng át chiến nếu là át chiến chúng ta liền phải chuẩn bị sẵn sàng chúng ta có thể trợ giúp làm chút gì đầu sư tử hỏi lần nữa đã còn lắc đầu một cái chúng ta không cần giúp đỡ làm nhân pháp sư làm gì hắn nói cho chúng ta chúng ta chỉ cần giống như địa phương cư dân như nhau đàng hoàng ở trong phòng là được rồi có những cái kia hàng đầu sư sẽ phụ trợ hắn cái này thấy lập tức không có mình phần sau đó đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức xỉ hơi hắn diễn cảm còn không coi là khoa chứng nhất ngược lại là một bên tổ sổ diễn cảm khoa chứng nhất cái gì chúng ta ở một bên xem xem đạp hòn mặt mày không biểu tình gật đầu một cái đúng vậy t r ờ i ạ rồi ta chính là muốn xem xem bọn họ rốt cuộc đấu thế nào p h á t kết quả biến thành người đứng xem tổ số một mặt rất là không rõ ràng đồng thời lại tràn đầy không biết làm sao người không muốn sống ngược lại là có thể ra đi bộ đạ bọn một mặt k i n h miệt nhìn tổ sô nói tổ sô thấy đạ bọn cũng không giống như là đùa giỡn dáng vẻ hắn chỉ được đem hiếu kỳ của mình lòng tạm thời thu liễm trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư muốn phải tìm biện pháp giải quyết tốt nhất dẫu sao cái này một chàng đặc sắc đấu pháp hắn có thể không muốn bỏ qua bốn người vừa nói chuyện làm nhân pháp sư ở các đệ tử của hắn vây quanh lại đi ra lúc này hắn đổi lại cả người trường b à o màu sáng cho cầm trong tay một cái còn t â m bé con nít đầu lâu cốt đánh tạo thành pháp khí bọn họ trên mặt người người đều là mặt đầy nghiêm túc tựa như một chàng tràn đầy mùi máu tanh chiến tranh tương hội tại bọn họ trước mặt phát sinh như nhau vừa gặp t r ư ớ c cái này quá quỷ bí theo nghiêm túc trường hợp tô sô cũng không khỏi được từ sâu trong nội tâm cảm thụ được vô cùng rung động hắn bắt đầu tin tưởng mới vừa rồi đã còn nói những lời kia cái này không giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà trò chơi đây là ngươi chết ta sống đấu tranh thời gian đã đến chúng ta lên thuyền đi làm nhân pháp sư mặt mày không biểu tình nói các đệ tử của hắn gật đầu một cái tiếp theo ghế thủ lãnh đại đệ tử hướng về phía đạ còn bô bô nói một chàng đạ còn nhanh chóng gật đầu một cái tỏ ý tất cả mọi người vào nhà ẩn ai cũng không dám lạnh nhạt bởi vì chỉ có chắc chắn bọn họ tất cả mọi người tiến vào trong phòng sau đó bọn họ mới có thể đi thuyền đi ạp xạ tu luyện tòa kia đảo nhỏ không tới năm phút cả tòa xa lát ba đảo nhỏ đổi được yên t ĩ n h dị thường tất cả người sống cũng tránh vào trong phòng mặt tất cả nhà cửa sổ cũng đều đóng kín là dị thường nghiêm nghiêm thật thật thông qua cửa sổ dương thiên long bọn họ nhìn thấy làm nhân pháp sư bọn họ bắt đầu leo lên trên đảo bến tàu thuyền máy dưới mắt liền liền điều khiển thuyền máy nhân viên làm việc trên tàu đều là hàng đầu sư ở thao tác nô lên nô lên nô lên thuyền máy phần bôi động cơ toát ra một cổ kh đống nhiên lúc này tựa như lại trở về tối hôm qua như nhau m ả n g lớn mây đen bắt đầu hướng xa lát ba đảo nhỏ áp sát cả tòa trên đảo nhất thời cũng là bị gió lớn nơi trần đầy hô hô loạn làm gió lớn đem trên đảo nhỏ cây tối thổi là ngã trái ngã phải đứng lên thậm chí liền liền con ngựa kia đường đối diện tôn phòng nóc nhà đều ở đây to lớn cùng phong tác dụng lực hạ lập tức bị tung bay chẳng lẽ áp xạ đã biến thành đại ma đầu đã còn đống nhiên lúc này chân mày lập tức chặt n ĩ u lại này mau xem bọn họ trở lại bên bờ đây là tô sô chỉ bên bờ bến sông không khỏi được lớn tiếng nói tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên thấy làm nhân pháp sư bọn họ cũng lên bờ bên chỉ để lại vậy mau thuyền ở sóng lớn mãnh liệt hải lý xem ra ạp xa thật sự là phá phủ trầm tru đ ạ i b ò n đ ố n g nhiên lúc này lần nữa một mặt khá là nghiêm túc nói tay hắn bắt đầu ở bên hông bái phục trên đao nhẹ nhàng bắt đầu bớt ve cỡ m ơ n ở lớn như vậy sóng biển đầu sư từ đây là cũng không khỏi được q u á t to một tiếng đợi tất cả mọi người tìm theo tiếng quan sát đi qua thời điểm chỉ gặp thuyền máy đã bị sóng biển cho c ắ n ướp ô thuyền máy đâu tô số mở to ánh mắt không khỏi phải hỏi nói thuyền máy đã bị nước biển cho cắt ướp đầu sư từ một mặt nghiêm túc nói như thế c h ủ n g bố tô sổ cũng là mặt đầy cực kỳ không tưởng tượng nổi các bạn trẻ chuẩn bị sẵn sàng xem ra ạp xạ thật phải đi lựa nhập ma biến thành đại ma vương đã còn đây là không khỏi được kêu lớn một tiếng đây là cả tòa đảo nhỏ tầm nhìn đã đổi được giống như là đêm khuya như vậy không nhìn thấy tất cả mọi người đều không khỏi được trong lòng trầm xuống xem ra ạp xạ pháp lực xa ở tối hôm qua cái tên kia trên dương thiên long ánh mắt một mực thật chặt nhìn chằm chằm hải lý nơi đó nhưng là vừa nghe đến đã còn câu kia ạp xạ muốn tàu hỏa nhập ma biến thành đại ma vương sau đó hắn không khỏi được đội vàng đem mình suy nghĩ thu hồi lại không chút do dự dương thiên long đem mình ý thức một lần nữa rót vào đến mánh điêu trên mình đã sớm ở đó ngồi đảo nhỏ vùng lân cận mánh điêu lần nữa bay lượn đứng lên quả nhiên lần này là ạ m xạ cách làm bởi vì đảo nhỏ nơi đó thời tiết là vô cùng tốt sau nhà ánh mặt trời bậy vào cả tòa trên đảo nhỏ hoa hạ long mau tránh bất ngờ không kịp đề phòng dương thiên long chỉ cảm giác được mình xương cốt thân thể chầm xuống tiếp theo bên thai chuyển đến một hồi tiếng nổ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang thiệu gạch ngang re gạch ngang cho gạch ngang v ề chương tám trăm chín mươi lăm ác chiến đã bắt đầu chương tám trăm chín mươi lăm ác chiến đã bắt đầu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình chờ dương thiên long phản ứng lại thời điểm h á n thân thể đã nặng nề té ngã trên đất thua thiệt được sàn nhà này là bằng gỗ nếu không không đúng hắn sẽ té rất đau chuyện gì xảy ra nhìn một bên giống vậy té ngã trên đất đầu sư tử dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái hỏi này h o ặ kế ngươi không có đầu sư tử rất là kinh ngạc mới vừa rồi c h ậ u nước rửa mặt lớn một hòn đá trực tiếp bay tới tất cả mọi người ai cũng phát hiện duy chỉ có dương thiên long còn ngây n g ố c đứng tại chỗ đầu sư tử chỉ chỉ cách đó không xa một tảng đá lớn tiếp theo vừa chỉ chỉ hư hại cửa sổ dương thiên long đây là lập tức hiểu rõ ra xe lẫn nước mưa gió lớn lập tức chui vào h o a n g d ọ t mưa lớn như hạt đầu bắt bắt b ú t đánh vào trên cửa sổ đánh ở trên sàn nhà giống như là địch nhân súng máy viên đạn ở không chút k i ê n kỵ bắn càn q u é t vậy chiếp dương thiên long không kịp theo đầu sư tử nói chuyện đ n g nhiên lúc này hắn chỗ sâu trong óc chuyển đến mánh điêu tiếng têu mánh điêu tiếng têu cùng dĩ vãng tựa hồ cũng không quá giống nhau vì vậy lần này hắn cảm nhận được mánh điêu tiếng têu trong nơi sen lẫn run r u dậy nhìn ra được mánh điêu vậy hơi sợ dương thiên long nhanh chóng một lần nữa đem mình ý thức rót vào đến mánh điêu nơi đó đây là đầy mặt hắn kinh ngạc phát hiện đảo nhỏ vị trí trung ương lại có thể toát ra một luồng khói xanh mánh điêu bắt đầu có ý thức cách xa ạp xạ chỗ ở tòa kia đảo nhỏ nhưng là dương thiên long ý thức nhưng là để cho mánh điêu phải đến gần tòa kia đảo nhỏ b hắn biết vậy luồng khói xanh sau lưng nhất định là có không tầm thường đ ủ không cưỡng được túc chủ mãnh liệt ý thức mãnh đ i ê u chỉ được bay đến đến bậy luồng khói xanh bầu trời đây là trước mặt cảnh tượng một lần nữa để cho dương tiên long đội được giật mình hắn lại có thể nhìn thấy ạp xạ bất quá hắn ánh mắt là chia hai bước thấy ạp xạ đầu tiên nhìn là ạp xạ thân thể không có đầu một nửa kia chính là ạp xạ treo ở nhà gỗ nhỏ trên b ệ cửa sổ đầu dương tiên long lấy làm kinh hãi đây là hắn lần đầu tiên thấy quỷ bí như vậy cảnh tượng bởi vì ạp xạ đầu lâu cùng thân thể tuy nói là đã chế lịa nhưng là hắn thân thể cùng đầu lâu nhưng là cũng có thể nhúc đích ở nhức mắt ánh mặt trời chiếu rọi xuống ạp xạ sắc mặt đổi phải là dị thường t r ắ n g nõn hơn nữa còn là không có chút huyết sắc nào loại trắng đó tích giống như là trên mặt sức lên liền thật dày phấn trang đ i h ư vậy ả p xạ đầu lâu ở trên bệ cửa sổ một lúc lâu tiếp theo lập tức lại bay đến thân thể nơi đó lúc này đầu hắn cũng không có lắp đặt ở trên thân thể mà là lựa chọn liền đem đầu lâu dừng lại ở thân thể nửa mét vị trí chỉ gặp trên thân thể cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài sau đó vì ạp xạ bậy một đầu rối bởi tóc bắt đầu trải nhìn một màn trước mắt này dương thiên long không khỏi được cảm thấy cả người trên dưới một hồi nổi da g nhanh chóng đem ý thức thu hồi lại trùng hợp đây là làm nhân pháp sư bọn họ cũng trở về quán trọ nhỏ nơi này làm nhân pháp sư ạp xạ đầu đã cùng thân thể chia lịa dương thiên long đây là không khỏi phải nói chia lịa làm nhân pháp sư nghe lời này một cái không khỏi được một lần nữa thật chặt nhữ mày một cái ngay sau đó hắn hướng về phía bên người các đệ tử lớn tiếng nói mau mẹ trận phải làm Làm nhân pháp sư các đệ tử vậy rối d í t cảm thấy trước mắt hình thế nghiêm nghị tính bọn họ không dám thờ ơ nhanh chóng cách dùng khí dây đỏ lá bửa các loại đổ vải dậy t r ậ tới dĩ nhiên những thứ này tất cả bày trận chương trình đều là đem dương tiên long bọn họ cho mời đi sau đó mới bắt đầu tiến hành ồ、oh, mây đen tựa hồ tàn đi đây là tô sổ thủ phát hiện trước đầu mối mọi người lần nữa tìm theo tiếng vừa thấy quả nhiên mây đen đã từ từ tàn đi liền liền mới vừa rồi mưa to gió giữ tựa hồ đã giảm bớt không thiếu đạp còn đây là biểu tình trên mặt trở nên có chút hưng phấn h ã n chỉ bầu trời nhiều đ ó a mây đen nói các bạn trẻ các người mau xem những cái k i a mây đen thật ra thì hàng đầu sư môn đấu pháp chính là ở mây đen bên trong triển khai dựa vào đám mây đấu pháp tô sổ theo bản năng lòng hiếu kỳ hỏi đạp còn lắc đầu một cái thật ra thì cũng không phải như vậy làm nhân pháp sư cũng là hàng đầu sư hắn sẽ phi đầu hàng mà ổ hỏa nhập ma ạp xạ cũng biết phi đầu hàng vì vậy bọn họ cũng biết đem thân thể cùng đầu chia liệm mở cho nên bọn họ đầu là ở mây đen bên trong à hai cái đầu ở mây đen bên trong tổ sổ tên lầy lần nữa lấy làm kinh hãi hắn không khỏi được móc ra một phản cố gắng trận to mắt muốn quay phim đến để cho hắn không để cho cả thế giới cảm thấy hứng thú hình ảnh tới nghe đã bọn nói tiếng nói sau đó dương tiên long vậy rất giật mình hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có như vậy hình ảnh tới tựa như bây giờ hắn thậm chí liên tưởng đến hoa hạ phong thần bảng phim truyền hình đông nhiên lúc này hắn trong lòng có chú ý nếu như ảp xạ thân thể bị phá hư làm thế nào một nghĩ tới vấn đề này dương thiên long nhanh chóng đã hỏi tới đạp con đạp con vừa nghe cái vấn đề này chính hắn cũng là không khỏi được lắc đầu một cái biểu thị hắn cũng không biết bất quá dưới mắt bờ biển vẫn là sóng lớn m ú t trời muốn từ trên biển đã qua thật vẫn được nghĩ lại một không cẩn thận mình toàn bộ mạng nhỏ liền giao phó ở nơi này bất quá dương thiên long cũng không cần có người đi phá hoại ảp xạ thân thể hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới manh điêu loại chuyện này để cho manh điêu liền có thể、đi. nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phải đem ý thức d ố c vào đến mánh điêu trong cơ thể thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được mánh điêu thật ra thì vậy thì không cách nào phá hoại ạp xạ thân thể nhiều nhất cho hắn dùng móng đốt cho hung hắn bắt mấy cái không dạy được đại tác dụng chân chính muốn phá hư nói nhất định phải đem ạp xạ thân thể cho hắn hủy diệt tốt nhất là hóa thành cho tàn cái loại đó bất đắc dĩ hắn chỉ được đem mình ý thức một lần nữa thu hồi lại cơm nở ta nhìn thấy đầu tô sô quan sát rất cẩn thận hắn cố gắng muốn ở đó mây đen thật dày bên trong tìm được hàng đầu sư muôn đầu quả nhiên mới vừa rồi thoáng qua rồi biến mất công phu hắn t ừ vậy mây thật dày t ầ n g bên trong phát hiện một cái đầu bay ra nhưng mà khi đó gian dừng lại thật sự là quá mức ngắn ngủi ngắn ngủi để cho tổ sổ đều không thể hoàn chỉnh nháy mắt một chút ánh mắt do dự một chút sau đó hắn quyết định đem một phản toàn bộ hành trình mở chỉ cần những cái kia đầu ở mây đen nơi đó lộ ra theo hắn cao phối đưa một phản tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà tổ sổ tính toán đánh lầm r ồ i cùng hắn mới vừa cầm ra một phản không bao lâu đống nhiên lúc này chỉ gặp hai đạo tiểm điện một chiếc một sau phân biệt đánh trúng một phản một phản ngay tức thì toát ra một hồi khói xanh nhìn một phản lại có thể bị hủy t ổ sổ l à tức lại nhảy nót hắn mắng xong sau đó không khỏi được lại lấy ra điện thoại di động đem điện thoại ngươi thu đã còn đây là một mặt tàn khốc nói t ổ sổ sưng sốt một chút một mặt tương đối không rõ ràng tại sao lao hỏa kế cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng chương tám trăm chín mươi sáu ta bị kiến đỏ ăn thịt người cho cắn một cái chương tám trăm chín mươi sáu Ta b ị k i ế n đỏ ă n t h ị t n g ư ờ i cho c ắ n một cái c u ộ n vơ ở d ù n g t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mới vừa rồi l à bọn họ phát hiện ngươi ở v ỗ cho nên làm phép c ả n h cáo ngươi ngươi có thể đ ặ c b i ệ t hại mọi người đã có nói à tô xô lấy làm kinh h ã i h ắ n đầu g ó c bên trong một lần n ữ a n h ớ lại mới vừa rồi hình ả n h tới dường như thật v ẫ n là bị vậy hai cái hàng đầu sư phát hiện nếu không làm sao có thể sẽ có một c h ú c một sao h a i đạo không g i ố n g nhau kia chớp bất đắc dĩ, hắn chỉ đ ư ợ c một mặt hầm trong tay điện thoại di động một lần nữa bỏ vào trong tui tuy nói mấy đen rất dậy nhưng là ước chừng từ vậy một khối lớn bay tới bay lui mây đen bên trong bính phát ra tia chấp liền đủ để có thể thấy được bên trong đánh nhau là tương đương xuất sắc không cách nào quay phim đến hình ảnh tô sô chỉ được một mặt hầm ngực chăm chỉ đi ghi chép trước mặt phát sinh hết thảy dương thiên long vậy nhìn thấy mây đen kia bên trong trợt lóe một cái ánh sáng nhìn hết thảy trước mặt hắn không khỏi được nhữ mày một cái tiếp theo hắn ý thức một lần nữa rót vào đến mánh điêu nơi đó nếu không cách nào hủy diệt tạp xạ thân thể như vậy hắn dùng ý thức đi thăm dò xem phía trên đánh nhau tình cảnh hẳn là không có vấn đề mánh điêu bản thân là mười ngàn cái không、muốn. nhưng là vẫn là không cưỡng được tốc chủ ra lệnh nó chỉ được gắng sức đập cánh thình thịch cấp tốc bay lên không cách khối kia mây đen ướp chừng một cây số địa phương ánh mắt lấp lánh nhìn khối kia mây đen bên trong cảnh tượng chỉ gặp làm nhân pháp sư đầu cùng ạp x ạ đầu ở mây đen bên trong không ngừng lật tới lật lui một cái màu đen rắn lớn từ ạp x ạ miệng to như chậu máu bên trong bay ra giống như là lợi kiếm như nhau cấp tốc bay về phía làm nhân pháp sư làm nhân pháp sư bên này cũng là không cam lòng yếu thế hắn trong lỗ hai nhanh chóng chui ra hai cái hơn mười c m dài con rít hát xà cùng con rít đánh n g a n tay vậy bắt đầu ở trong mây đen không ngừng sôi chảo làm nhân pháp sư một lần nữa thả ra một cái màu đỏ hình người vậy màu đỏ hình người tựa như luôn chỉ có một mình bóng dáng như nhau nhanh chóng bay hướng ạ p xạ áp xạ cũng không yếu thế thả ra một cái cơ đại đạo hình người hai người đánh là không thể tách rời ra tựa hồ cũng không có phân ra trên dưới tới dương thiên long nhìn một hồi tựa hồ cảm thấy vậy cũng không có gì để nhìn địa phương hán đội vàng đem mình ý thức thu hồi lại chia vào n g nhiên lúc này dưới lầu truyền đến hàng đầu sư môn thanh âm bọn họ muốn tất cả từ trở lại thân thể đi một cái thanh âm lần nữa truyền ra bọn họ muốn nghỉ ngơi đã còn có thể nghe hiểu những thứ này thái tiếng nói hắn nội vàng đem dưới lầu hàng đầu sư môn nói tiếng nói phiên dịch ra Sip, dưới tình huống này lại còn có thể nghỉ ngơi tô số mặt đầy không rõ ràng dĩ n h i ê n muốn hàng đầu sư môn cũng là người bọn họ mệt mỏi ai đều muốn nghỉ ngơi một chút bất quá tình huống trước mắt tới xem bọn họ hẳn vẫn còn ngang tay giai đoạn đã còn giải thích đã còn vừa dứt lời chỉ gặp hai đạo kim quan g từ mây đen bên trong thoáng hiện lên tiếp theo chỉ gặp làm nhân pháp sư theo ạp xạ đầu lâu mỗi người giống như tên g ờ i cung như nhau bay hướng riêng mình thân thể đi, đi xuống xem xem đã ạ còn nhíu chặt mày nói tất cả mọi người gật đầu một cái đi theo đạp còn sau lưng nhanh c h ó n g hướng thang lầu phía dưới đi tới quả nhiên ở l ầ u một phòng khách nơi đó làm nhân pháp sư mặt đầy mồ hôi ạp xạ đã nhập ma ta trước mắt công lực miễn cưỡng theo hắn ngang hàng làm nhân pháp sư nói sư phụ nếu không chúng ta đem hắn thân thể cho hủy diệt đi đây là hắn ghế thủ lãnh đại đệ tử không khỏi phải nói hủy diệt ha ha nói dễ vậy sao làm nhân pháp sư một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái ạp xạ tuy nói là một người nhưng là hắn đã ở hắn thân thể vùng lần cận bày ra phẹn t ù n g trận phàm là đến phẹn tổng trận người lân cận đến nơi đó sau đó thì hoàn toàn không có ý thức muốn phá hoại hắn thân thể mình có thể sống cái mạng đi ra cũng đã rất tốt vậy sử dụng vũ khí đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hắn vấn đề giống như là kinh động lòng người như nhau lập tức đem không khí chung quanh cho giảm xuống không thiếu vũ khí làm nhân pháp sư nhữ mày một cái tiếp theo lần nữa lắc đầu một cái ý thức của người cũng bị phẹn tổng trận không chế ngươi nói vũ khí có ích lợi gì khi đó vũ khí chính là chúng ta tự sát k h khí làm nhân pháp sư lời nói này sau đó tất cả mọi người lần nữa đổi được trầm mặc dưới mắt như thế vừa thấy con đường này cũng là đi không thông chờ lát nữa ta lại đi lên theo hàn đ ấ u đấu pháp các người không muốn chụp hình đ ố n g nhiên lúc này làm nhân pháp sư đầu lập tức nhắm ngay tổ s ổ tuy nói hắn ánh mắt là không nhìn thấy nhưng là chống g i ố n g động ánh mắt nhìn chăm chú được tổ s ổ là không khỏi được một hồi nội tâm tê dại hắn thậm chí theo bản năng gật đầu một cái chuẩn bị xong máu gà máu chó ta trước mắt theo ạp xạ là ngang tay nhưng là ta có những thứ này tới bổ sung thể lực mà ạp xạ lại không có cho nên chúng ta trước mắt chỉ có thể theo hắn đánh trường kỷ kháng chiến làm nhân pháp sư nói đây là dương thiên long bọn họ mới chú ý tới thật ra thì làm nhân pháp sư trong tay còn có một chén trong chén được máu dạ sư phụ ghế thủ lãnh đệ tử vừa nói vừa hướng về phía đạ còn làm cái nháy mắt đạ còn hiểu ý lúc này ra lệnh thủ hạ hắn lưu manh cửa đi bên ngoài thu thập máu gà theo máu chó tốt lắm chúng ta lại muốn bắt đầu các người nhanh chóng tránh làm nhân pháp sư tự nhiên không muốn để cho bọn họ những người bình thường này thấy được tự sử dụng phi đầu hàng cảnh tượng đạ còn bọn họ gật đầu một cái nhanh chóng hướng trên lầu chạy trầm đi lên quả nhiên chờ bọn họ lên lầu không tới một phút vậy đoá mây đen lập tức trở nên có chút sáng ngời một chút hai cái hàng đầu sư đầu một lần nữa bắn về phía vậy đoá mây đen bên trong theo ca chuyển đến đánh nhau hình ảnh hình ảnh này không có thanh âm chỉ có thể dựa vào tăng kiến thức dựa vào người thì không cách nào hủy diệt đạp xạ thân thể như vậy chỉ có thể dựa vào mánh điêu dương thiên long mới vừa rồi nghe làm nhân pháp sư nói tiếng nói sau đó hắn đã trong lòng hạ tốt lắm quyết tâm đó chính là muốn hủy diệt đạp xạ thân thể chỉ có như vậy mới có thể mau sớm tốc chiến tốc thắng nhưng là hắn nên như thế nào hủy diệt đạp xạ thân thể đâu dẫu sao mới vừa rồi phương pháp cũng vô ích không người phi cơ tấn công đáng tiếc nơi đó không có tín hiệu hắn không cách nào điều khiển không người phi cơ tấn công đi công kích chăn lớn theo linh cầu vậy càng không có thể chúng vậy thì không cách nào đi chỗ đó ngồi đ à n nhỏ đông nhiên ngay tại lúc này tổ sổ tiếng kêu thảm thiết không khỏi được lập tức chuyển tới ai yêu từ tổ sổ tiếng thét trói thai tựa hồ có thể thấy được hắn rất thống khổ thế nào lao h o a kế tất cả mọi người không khỏi được rối rít ân cần nói cái này đáng chết con kiến tổ sổ chỉ dưới chân vậy một cái màu đỏ con kiến thi thể nói hắn vừa nói vừa đem mình ống quần vân lên chỉ một cái tiểu huyết ú i đây là kiến ăn thịt người đã c ò n mặt đầy kinh ngạc xiết kiến ăn thịt người tô sô lấy làm kinh hãi đã còn gật đầu một cái hắn vẽ mặt thành thật túi người xuống đem trên đất kiến đỏ ăn thịt người thi thể nhặt n h ặ t lên m ạ sơ ý đặc sản đống nhiên lúc này dương thiên long lập tức b ậ t cười này h o a kế ngươi cười cái gì tô số mặt đầy không rõ ràng c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng trường tám trăm chín mươi bảy bị cắn n u ố t thể xác chương tám trăm chín mươi bảy bị cắn n u ố t thể xác ổn vỡ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ta có biện pháp tiêu diệt hết đ ạ p xả thể xác dương thiên long nhìn tổ s ố không khỏi được cười hát hát nói tổ s ố lập tức liền biết rõ hắn không chút do dự bật t ố t lên có phải hay không dùng kiến đỏ ăn thịt người không sai dương thiên long gật đầu một cái đạ i b ò n theo đầu sư tử cũng là lập tức công khai ở bọn họ xem ra cái biện pháp này quả thật không tệ nhưng là vừa một cái vấn đề bắt đầu để cho bọn họ đều có chút không khỏi được suy tư đó chính là như thế nào mới có thể đem kiến đỏ ăn thịt người dẫn tới ạp xạ thể xác đi nơi nào dưới mắt đây chính là thuộc về một cái kỹ thuật làm việc đầu sư tử nhìn xem dương tiên long chỉ gặp tên n à y là mặt đ ầ y tràn đầy tự tin hắn lòng không khỏi được lập tức thanh t ĩ n h lại hắn biết chỉ cần thấy được dương tiên long bộ dáng này hắn nhất định sẽ có biện pháp dương tiên long nhanh chóng đem lầu hai còn thừa lại thức ăn đóng gói với nhau đánh tiếp mở phía sau cửa sổ chỉ gặp mánh điêu lập tức đập cánh t h ỉ n h tịch bay vào mánh điêu đầu sư tử lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ tới tổ sổ theo đạ vỏn cũng là mặt đầy cực kỳ không tưởng tượng nổi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở phi châu đại lục cực kỳ hung mạnh mánh điêu mắt bỏ vào dương thiên long bên người lại khôn khéo giống như là một cái nhỏ chim sẻ như nhau dương thiên long nhìn cái này mánh điêu lấy tay nhẹ nhàng ở trên đầu của nó bắt đầu b ố t ve mánh điêu theo bản năng gật đầu một cái nó đã bắt đầu ở tiếp nhận t ú c chủ v ớ n làm lúc này v ớ n làm cũng không thế nào khó khăn nó chỉ cần đem thức ăn thả dù xuống ạp xạ thể s á t trên là được rồi còn như dẫn dụ những thứ khác thì hoàn toàn có tòa kia trên đảo nhỏ chim cách đi chợ giúp hắn hoàn thành c h i một cắt được chỉ cần đem đỏ kiến cửa cho được biết trên thịt trí, là là kiến người kiến nơi rồi. đến đảo đỏ đem đỏ đó ăn nó dẫn thân thể vị vậy m dụ ạp xạ trận đơn giản vẫn làm sau đó chỉ gặp cái này mánh điêu k h ô n khéo vậy lần nữa đập cánh thình thịch sau đó lập tức d ư ơ n g cánh ta bay nhanh chóng biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong dương tiên h long bắt đầu đem ý thức rót vào đến mánh điêu trong cơ thể mánh điêu dựa theo trước phương hướng đi phi hành cách t ò a kia đảo nhỏ là càng ngày càng gần b ấ t quá đến đảo nhỏ nơi đó h ắ n nhưng cũng không có lập tức hạ đặt để cho mánh điêu ném xuống thức ăn chỉ thị mà là nhanh chóng đem ý thức t i ế t đội được chim cách trên mình phải làm sao chim cách vậy bắt đầu ở trên đảo tìm d ạ y kiến đỏ ăn thịt người tới hết thệ các thứ này cho đến làm nhân pháp sư đầu lâu lần nữa trở lại trên thân thể lúc này mới vừa vặn chuẩn bị xong ở đạp còn dưới sự hướng dẫn dương thiên long bọn họ một lần nữa đi tới lầu một p h ò n g khách lúc này chỉ gặp làm nhân pháp sư trên mặt giống như là mới từ trong nước ngâm qua t ự ư n h ư hắn diễn cảm biết đầy mệt mỏi ả p xạ thật lợi hại làm nhân pháp sư thở hồn hển nói mau cho ta mau gà làm nhân pháp sư nói những lời này thời điểm hắn thanh â m đã đổi được cực kỳ yêu đ t các đệ tử nhanh chóng bưng tới hết mấy tràn đầy máu tô nhận lấy tô làm nhân pháp sư một cổ não toàn bộ đem những con gà k i a máu uống một hơi cạn sạch pháp sư ta nghĩ tới một chủ ý thấy làm nhân pháp sư trên mặt khôi phục mấy phần khí sắc sau đó dương thiên long đây là mới nhỏ giọng nói cái gì chủ ý làm nhân pháp sư vội vắng hỏi dù kiến đỏ ăn thịt người diệt trừ áp xạ thân thể dương thiên long một mặt khá là bình tĩnh nói làm nhân pháp sư vừa nghe không khỏi được nhẹ nhàng nhữ mày một cái cái chủ ý này nói thật còn thật là khá ý nguyên là cần ta tận lực kéo áp xạ không để cho đầu hắn trở lại trên thân hình làm nhân pháp sư không khỏi phải hỏi nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy như vậy mới có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian phải ta t ậ n lực kéo hắn bất quá các ngươi tốc độ hành động vẫn là phải nhanh lên một chút làm nhân pháp sư nói nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau làm nhân pháp sư để cho dương thiên long bọn họ lần nữa tránh rất rõ ràng hắn còn phải tiếp tục ở đó đoá mây đen bên trong cung ạp xạ đấu pháp đi qua mấy hiệp đấu pháp trước mắt trên bầu trời mây đen còn dư lại không nhiều mưa to gió d ữ hoàn toàn dừng lại màu vàng kim ánh mắt từ những địa phương khác theo q u a n vào le toàn bộ bầu trời chiếu xạ là dị thường hào quang trói mắt không lâu lắm vậy đó mây đen bên trong lần nữa t o é ra quang bày ra dương tiên h long cái này thừa dịp cơ hội này hướng về phía m ả n h điều theo chim cách tiến hành ý thức k h ô n g chế chim cách không hổ là trên đảo thổ dân nó dùng không tới hai phút liền thành công đem hàng ngàn hàng vạn kiến đỏ ăn thịt người dẫn tới ạp xạ thể xác bên người tiếp theo đem m ả n h điều đem thức ăn lập tức treo ở ạp xạ trên mình đánh hơi được mỹ vị đó kiến đỏ ăn thịt người cửa giống như là một cổ màu đỏ lũ lụt vậy nhanh chóng xông lên ạp xạ thể xác kiến đỏ ăn thịt người sức chiến đấu quả thật khá tốt một lúc c ô n phu chúng bên đem vậy thức ăn cắn luất sạch sẽ thức ăn bị chiếm đoạt xong sau đó. chúng nhanh chóng đem mắt ngọn nhắm ngay ạp xạ thể xác cắn xuống một cái ạp xạ thể xác lập tức xuất hiện một cái h vết phao không chỉ có như vậy hàng ngàn hàng vạn kiến đỏ ăn thịt người vậy đang q u ẩ n quận không ngừng chạy tới chúng đã hoàn toàn đem ạp xạ thể xác coi là món ăn ngon tới hà miệng ở mây đen bên trong cùng làm nhân pháp sư đấu pháp ạp xạ vậy phát hiện mình thể xác đang bị kiến đỏ ăn thịt người chiếm đoạt cái này một đầu n g h e nhưng mà hắn nhưng là căn bản không cách nào thoát thân bởi vì làm nhân pháp sư đem hắn dây dưa rất chặt mới vừa rồi có chút phân tâm liền để cho hắn tiếp liền bị làm nhân pháp sư cổ động công kích bất đất hắn chỉ phải tiếp tục nhắm mắt cùng làm nhân pháp sư đấu pháp nhưng mà ạp xạ tâm thần đã hoàn toàn không yên bởi vì đầu góc hắn chỗ sâu đã truyền đến vô hạn trận đau đó là thể xác bị con kiến sau khi cắn nuốt nơi truyền tới cảm giác loại tư vị này thật sự lạ nhưng lại ạp xạ vẫn là không cách nào phân thần hắn chỉ được nhắm mắt tiếp tục theo làm nhân pháp sư quân pít lấy nhau vừa gặp trước ạp xạ có chút phân tâm đứng lên làm nhân pháp sư trở nên có chút r ũ n g m á n h hắn tiếp liền hướng ạp xạ xử suất đại chiêu ạp xạ trong lòng rõ ràng một khi mình thể xác bị chiếm đoạt như vậy phải dùng tâm thần thủ tiêu một người bình thường sau đó đem đầu mình lỗ lắp đặt ở thân thể của người khác trên bất quá chăm chỉ thần thủ tiêu một người bình thường nói dễ vậy sao huống chi nếu quả thật là như vậy nói vậy hắn sẽ v ĩ n h viễn qua một người một mình sinh hoạt kiến đỏ ăn thịt người chiếm đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh không lâu lắm ạp xạ ngón tay cũng đã biến thành s ơ n trắng lúc này ạp xạ hoàn toàn không có đường lui hắn dứt khoát hoành hạ t â m lai toàn tâm toàn ý cùng làm nhân pháp sư đấu pháp đứng lên hai người cái này hiệp trên không trung đấu pháp liền r i ê n bây giờ lúc này mới t á c ra không có thân thể làm làm cứ điểm ạp xạ đầu lâu chỉ có thể ở không trung dạo chơi dưới mắt hắn phải đánh bại làm nhân pháp sư mới có thể một lòng một dạ chăm chỉ thần thủ tiêu một người bình thường nhưng là liền tình hình trước mắt tới xem hắn muốn thủ tiêu làm nhân pháp sư nói dễ vậy sao cồn vợ ờ dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dì thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cúc gạch ngang pham gạch ngang y dì gạch ngang than chương tám trăm chín mươi tám ẩn trốn chương tám trăm chín mươi tám ẩn trốn cồn vợ ờ dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lúc này ạp xa đầu không có căn cứ chỉ có thể là ở trên hoang đạo rời rạc đứng lên hắn không cam lòng chỉ như vậy bị đánh bại chỉ gặp hắng đạo trong mắt một vòng sau đó trong miệng vậy bắt đầu đọc thần c h ú tới rất nhanh ạp xã lại có thể hóa thành một cái chim két sau đó hướng xa lát ba đảo nhỏ nhanh chóng bay đi hắn thậm chí đem hắn trước bảy trận pháp cũng rút lui hết không thiếu cho nên dưới mắt toàn bộ xa lát ba đảo nhỏ là ánh mặt trời tương đối sáng rỡ lập tức từ mới vừa rồi bóng tối bên trong lại trở về quang minh kỷ nguyên làm nhân pháp sư vậy cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới bầu trời lại có thể khôi phục là nhanh như vậy mau cho tới để cho hắn căn bản không tưởng tượng nổi nhanh như vậy sư phụ ạp sa đã bị đánh bại các đệ tử của hắn cũng không khỏi được mặt lộ hưng phấn vẻ kinh ngạc tới bọn họ tò mò đánh giá bên ngoài hết thảy tựa như đây là một cái thế giới xa lạ như nhau không hắn còn sống làm nhân pháp sư lắc đầu một cái vậy xem ra hắn này g dẫu cũng đem tới làm nhân pháp sư các đệ tử vẫn tương đối cầm lạc quan thái độ nhanh chóng cho ta thêm một chén n ư ớ c máu ta phải đi xem kết quả làm nhân pháp sư nội tâm trở nên có chút không kịp chờ đợi đứng lên hắn muốn biết vì sao hạp xạp h á p lực lập tức lại biến mất nhiều như vậy cái này rất không phù hợp hạp x ạ trước mắt năng lực tuy nói hắn thân thể đã bị hủy diện nhưng là vậy chưa đến nỗi t ự hấp lực xuống nhanh như、vậy. làm nhân pháp sư các đệ tử không dám thợ ơ nhanh chóng bưng tới một tô còn b ố t hơi nóng máu gà không chút do dự làm nhân pháp sư cổ một ngưỡng một cổ não toàn bộ u ố n g bảo uống xong mới mẻ máu gà sau đó hắn thậm chí liền môi bên máu gà cũng không kịp lau chùi một chút chính là nhanh chóng lần nữa đầu lâu cùng thân thể chết liệng lập tức hướng vậy đó còn thản nhiên treo trên không trung mây đen bay đi ở mây đen nơi đó làm nhân pháp sư ánh mắt lập tức hướng ạp xạ chỗ ở tòa kia đảo nhỏ quan sát đã qua lần này thật to ra hắn ý liệu hắn cũng không có thấy được gạp xà đầu làm nhân pháp sư thực đếm có chút không dám tin tưởng hết thệ trước mặt hắn không khỏi được lần nữa ngưng thần tụ lực hướng đảo nhỏ nơi đó quan sát đã qua lúc này kết quả vẫn là cùng trước kia như nhau hắn cũng không có phát hiện ạp xạ đầu một cổ cảm giác chẳng lành lập tức xông lên làm nhân pháp sư trong lòng xem ra ạp xạ đã ẩn trốn đi tới trên đảo nhỏ thấy vậy hắn nhanh chóng lập tức bay xuống sư phụ thấy làm nhân pháp sư lúc này ước chừng hai ba phút cũng đã trở về các đệ tử của hắn vậy đều rất tò mò người người nhanh chóng bay lại mau đưa ta pháp khí lấy tới các người theo ta bây giờ đi ra ngoài ạp xạ đã ẩn trốn đi tới trên đảo nhỏ làm nhân pháp sư một mặt khẩn trương nói ẩn trốn vừa nghe ạp xạ ẩn trốn đi tới trên đảo nhỏ các đệ tử của hắn d ố i rít lấy làm kinh hãi phải biết ẩn trốn cũng chỉ có thể là phi đầu hàng hàng đầu sư môn không phải bạn bất đắc di thời điểm mới sử dụng như vậy đối với bọn họ máu tươi tổn thương là tương đối lớn hơn nữa nếu như ẩn trốn người pháp lực thâm hậu cộng thêm người làm phép pháp khí pháp lực có hạn muốn tìm được ẩn trốn vật thật vẫn rất mạnh khó khăn bọn họ ai cũng không dám lạnh nhạt vội vàng đem làm nhân pháp sư pháp khí lấy ra đồng thời người, người cũng là lấy ra riêng mình pháp khí trùng hợp cũng tại lúc này dương thiên long bọn họ lại đi xuống các người hiện ở tất cả mọi người phải sống chung một chỗ tất cả mọi người không thể c á c h ra dù là đi nhà cầu cũng không được làm nhân pháp sư mặt không thay đổi nhìn bọn họ nói dương thiên long bọn họ lấy làm kinh hãi đã còn cũng biết một ít hắn không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó tranh thủ thời gian để cho lính của hắn cựa đem quán trọ tất cả mọi người triệu tập với nhau làm nhân pháp sư mang các đệ tử của hắn cầm trong tay phát khí hào hào đi ra quán trọ vị mới vừa rồi ánh mặt trời chiếu ảnh hưởng một ít trên đảo nhỏ cư dân quên mất lúc trước chấn trường giáo vấn bọn họ lấy là hết thể tất cả hai ếch cũng đã qua không khỏi được rối rít đẩy cửa ra cửa sổ thậm chí đi ra thật là đẹp chim kết một cái chú bé nhìn một cái xinh đẹp xanh lá đầu chim kết không khỏi phải nói thật là đẹp một cái bé gái đáng yêu tử cũng là không khỏi phải nói ta đi lấy chim mạng đem nó mặc ở thấy xanh lá đầu chim kết một mực ở bên cạnh họ bay tới bay lui chú bé vội và n ó i bé gái nhẹ nhàng gật đầu một cái không ngờ nàng lại là rất nhanh phát hiện vậy chỉ chim kết lại đang nàng trước mặt ngừng lại không n ú p nhích nhìn nàng đừng sợ bé gái vừa nói vừa chia tay ra hướng chim kết thân thể mỏ mẫm tới ở trên đảo tìm một lần làm nhân pháp sư bọn họ lại có thể cũng không có phát hiện ạp xạ bằng dáng bất đắc dĩ bọn họ chỉ phải nhường dương thiên long bọn họ đem c h ấ n trưởng mời đi ra c h ấ n trưởng có chút không rõ ràng lúc không có ai h ỏ i tham duyên cớ dương thiên long bọn họ nói cho c h ấ n trưởng dưới mắt ạp xạ hẳn đã đem trên đảo một cái cư dân thân thể chiếm vì mới có cho nên tất cả mọi người phải đi ra bọn họ muốn từng cái n g h i ệ p chứng vừa nghe nói cái đó tàu hòa nhập ma hàng đầu sư vẫn còn có cái này pháp lực chấn trưởng tự nhiên cũng là có chút bận tâm dẫu sao cái tên kia một ngày không diệt trừ bọn họ đảo nhỏ sẽ gặp một ngày bất an ninh không nói hai lời chấn trưởng tranh thủ thời gian để cho t r o n g chấn nhân viên làm việc từng nhà đi đem người đều cấp đến trên quảng trường mà làm nhân pháp sư bọn họ bên này cũng là khẩn trương chế luyện giấy y đứng lên chờ một chút chấn trên cư dân đều cần mặc giấy y chỉ cần đạp xạ linh hồn phụ thuộc vào ở trên người nhất định sẽ lộ ra sơ hở không tới hai mươi phút chấn trưởng hơn một trăm số cư dân lục tục tụ tập với nhau tất cả mọi người đến đông đủ sao một cái hàng đầu sư không khỏi được nhìn c h ấ n t r ư ở n g hỏi tất cả đến đông đủ chưa thật ra thì c h ấ n trưởng trong lòng mình cũng không có bê đếm hắn không khỏi được đem đầu chuyển hướng một bên nhân viên làm việc nhân viên làm việc gãi gãi đầu cũng có chút không biết độ là c h ấ n trên quản lý trị an cảnh sát lắc đầu một cái hắn nói cho c h ấ n trưởng còn có hơn hai mươi cư ngụ ở bên trên nhất các cư dân chưa có tới cái này hơn hai mươi phút bọn họ làm sao còn chưa tới c h ấ n trưởng tựa hồ có chút không quá cao hứng đảo nhỏ dâu sao không lớn cái này hơn hai mươi phút đoán chừng đi lên hai cái qua lại cũng có thể nếu không ta đi xem một chút đi trấn trên cảnh sát không khỏi phải nói phải ngươi nhanh đi xem xem để cho bọn họ nhanh chóng tới đây trấn trưởng vội và nói chúng ta trước không cần chờ bọn họ nhanh chóng từng cái tới đây mặc thử cái này quần áo sau đó ghi danh tốt một cái hàng đầu sư vội và nói trấn trưởng nghe lời này một cái cũng không khỏi được gật đầu một cái đúng đúng mọi người đều đổi u chặt tới đây trên đảo các cư dân ngược lại cũng là nghe lời ở trấn trưởng dưới sự chỉ huy người người bắt đầu thử mặc vào giấy y tới không có một người vấn đề hai cái không có vấn đề mặc thử một nửa c ớ đó tựa hồ cũng không có vấn đề các ngươi lên làm bọn họ là hàng đầu sư đặc biệt tới hạ cổ động đông nhiên ngay tại lúc này một cái thanh â m từ đám người sau lưng v ă n g lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dị thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cúc gạch ngang phan gạch ngang y dị gạch ngang than t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín xúi rục quần chúng t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín xúi rục quần chúng q u ầ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cái thanh â m này phản phất là bình trong đất một hồi sấm lập tức hấp dẫn tại chỗ người ánh mắt bọn họ rối rít quay đầu vợ chỉ gặp hơn hai mươi trên đảo cư dân đều là một mặt tức giận hướng bọn họ chỗ ở vị trí đi tới bọn họ trong tay mang cái cuốc sẻng sắc các loại người gì mặt đầy người tới không tốt dương tiên long bọn họ cũng là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới cái này ở giữa rốt cuộc lại gây thêm r a c rối các người nói năng h gì đó nơi này cũng không thể nói bậy nói bạn trấn trưởng không khỏi được một mặt thẹn quá thành giận dày chúng ta không c ó n ó i quản g mà là nói đúng sự thật cầm đầu một người biểu tình trên mặt là phá lệ tức giận chỉ gặp hắn ngớ ngẩn sau đó tiếp theo hầm hừ giọng lớn tiếng nói các minh đệ các tỉm hội những người này mới thật sự là đ ầ sỏ tối hôm qua cái đó hàng đầu sư theo bọn họ là một phe bọn họ cố ý chế tạo những thứ này khói mù tới mê mội chúng ta những thứ này đều là bọn họ từng cái chú tâm bệnh lời nói dối để cho chúng ta đảo dân cửa mặc những cái k i a giấy y i a mục đích rất đơn giản chỉ vì thu các n g ư ờ i một phách các người chẳng lẽ không có thật tốt dùng đầu g ó c suy tính một chút sao kết quả hạng người gì mới có thể mặc giấy y i a đó không phải là chỉ có chết liền người mặc giấy y sao người này nói tràn đầy s u ố i dục tính cùng tính công kích những thứ khác trên đảo các cư dân vừa nghe lập tức giống như là nổ tung n ổ i bọn họ rối rít nghị luận không sai chỉ có qua đời người sẽ mặc giấy ý ý ể bọn họ những thứ này người lớn sống xuyên giấy ý làm gì trấn trưởng nghe lời này một cái không khỏi phải là sắc mặt lúc trắng lúc xanh h ắ n mới vừa rồi cũng là cực kỳ trở về chỗ lời nói này nói tựa hồ cũng rất có chút đạo lý các người từng cái g ạ o rẽ tết gì bất quá vì chứng minh mình cũng không sai trấn trưởng vẫn còn do dự sau đó quả quyết đứng ở dương thiên long bọn họ bên này tối hôm qua tình huống dị các người chẳng lẽ với mất nếu như bọn họ là một phe như vậy cái đó hàng đầu sư lại là ai g i ế trấn t trưởng lớn tiếng bài xích lời này vừa nói ra mọi người nhất thời một lần nữa đổi được yên lặng như tờ đứng lên bọn họ một mặt kỳ kỳ nhìn dương thiên long bọn họ nhất thời bây giờ cũng là không có chủ ý ạp xạ c h ắ c đúng nhóm người kia làm cái quỷ gì chiêu số làm nhân pháp sư không khỏi được gâm thầm nhỏ giọng nói mới vừa rồi dương thiên long đã còn bọn họ cũng là đem trước mặt đám người này cho quan sát cái một lần thấy bọn họ người người đều là mặt đầy không tốt trong lòng cũng là không khỏi được phụ h ọ dạy làm nhân pháp sư ý kiến tới à đông nhiên ngay tại lúc này mới vừa rồi mới mặc thử hoàn giấy y một cái đảo dân bỗng nhiên lúc này lập tức ngã trên đất tên t i u toàn thân cao thấp không ngừng co góc trong miệng cũng là bất chấp bạch lâm giống như là chúng được vậy nhất định là bọn họ làm giết chết những thứ này tạ ác người cầm đầu cái tên t i u một mặt tức giận vùng cánh tay hô to lên sau lưng hắn những thứ khác đảo dân cửa vậy đi theo lập tức vùng cánh tay hô to lên trong miệng rêu r a o giết chết bọn họ các loại tiếng nói bọn họ bắt đầu cầm trong tay cái cuốc xẻng sắt các loại người gì xông về dương thiên long bọn họ trước kia những cái tia đảo dân cửa nhiều hơn thiếu thiếu vậy đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy trong b ấ t quá dương thiên long bọn họ cũng không phải dễ chê ơ đặc biệt là đã bọn những cái kia lưu manh cửa nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một chút thái quyền người người trên mặt nhìn như cũng là vô cùng r n g mãnh thấy có chút điên cuồng đ ả o dân cửa sông về bọn họ sau đó rứt khoát dưới những con ngựa này từ cửa người người cởi xuống cũng ném đi bên ngoài bộ lộ ra cả người mới vừa kiện thân thể tới mà làm nhân pháp sư nhưng là bất kể những thứ này chỉ gặp hắn trong miệng bắt đầu lầm bầm đ ọ c thần chú tới trong tay hắn đầu khô lâu pháp khí vậy phát ra để cho người sinh sợ ánh sáng tới đám người kia vừa gặp liền cái này làm cho người sinh sợ ánh sáng sau đó nhất thời d i ớ i ngược lại là nhục trí không thiếu những cái kia ý chí không kiên định người bắt đầu dừng chân không tiến lên nhìn lại chỉ có những cái kia hữu dũng vô mưu nhà t r ư ớ c hay là t r ư ớ c như vậy tâm tình kích động dừng tay lúc m â u chốt vẫn là c h ấ n trưởng nói chuyện tác dụng chỉ gặp hắn hướng phía trước bước ra một bước dài tiếp theo một mặt vi phong lẫm lẫm hoành đương ở những tên kia trước mặt c h ấ n trưởng khí thế rất đầy đủ nếu như không có mười phần khí thế hắn cũng là không thể nào lên làm xa lát ba đảo nhỏ trấn trưởng vì vậy đối với những người này hắn vẫn là cái có một loại thiên nhân lực uy hiếp những tên kia lập tức ngây ngẩn t hình ảnh tựa như cũng là lập tức định cách vậy hàn chấn này dài chính là tiếp tay cho giặc diệt trừ bọn họ cầm đầu cái tên kia sướng suốt một chút sau đó không khỏi được lần nữa lớn tiếng kêu lên lời này lần nữa giống như là ma âm như nhau bắn vào những cái kia đảo dân cửa trong lỗ thai bọn họ một lần nữa giơ tay lên ở giữa hung kỳ tới định mắt thấy điên cuồng đảo dân thì phải ních h tới gần đống nhiên lúc này làm nhân pháp sư lấy ra một chuỗi màu đỏ lá bửa t quả, quả nhiên o t là định thân của chú những tên kia lập tức đổi được không nhúc đích cho dù bọn họ trong miệng ở bị lợi hại hơn nữa vẫn là một hơi một tí cho bọn họ mặc thử giấy y tỉa làm nhân pháp sư lớn tiếng nói các đệ tử của hắn nhanh chóng cầm ra giấy y tỉa là những cái tia bị định trụ đảo dân cửa cho xuyên leo lên còn lại đảo dân cửa lập tức xem mắt choáng váng dưới mắt bọn họ tin tưởng ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là cái đó lâu năm người mù lại có thể sẽ những thứ này pháp thuật bọn họ đều không n u không người nào nguyện ý làm ra mặt chim một phen thử mang sau đó lại có thể không có một cái đảo dân cửa vào làm nhân pháp sư p h á p nhãn nhà bọn họ mặt người đều tới sao làm nhân pháp sư đây là không khỏi được n h u chặt mày nói người phía dưới mặt người có chút không dám nói thẳng đến chấn trường phát động nóng này sau đó cái này mới lên tiếng đứng lên cầm đầu cái tên kia còn có một đôi nữ chưa có tới một đôi nữ làm nhân pháp sư không khỏi được lần nữa thật chặt như mày tới đúng vậy cái tên kia có một đôi nữ c h ấ n trưởng đây là bổ sung nói nhà bọn họ ở nơi nào làm nhân pháp sư nhanh chóng hỏi thăm ngay tại đảo nhỏ bên cạnh mau dẫn ta đi làm nhân pháp sư vừa nói vừa đem đã ngưng pháp khí lần nữa đung đường bằng cảm giác hắn biết nơi đó nhất định là có cái gì mờ ám được c h ấ n trưởng vậy từ trước mặt cái này người ra một mặt đội vàng trong khẩu khí cảm nhận được không địa phương tầm thường hắn nhanh chóng gật đầu một cái xoay người liền chuẩn bị dẫn đường không ngờ bọn họ mới vừa đi hai bước chỉ gặp lúc trước người cảnh sát kia một mặt máu tươi chạy tới không xong ăn thịt người lúc nói lời này tên kia mặt đầy sợ hãi tựa như vậy ăn thịt người yêu quái ngay tại sau lưng hắn như nhau gay v o tên kia đã bắt đầu sinh sản cá thể làm nhân pháp sư lần nữa không khỏi được ở đấy lòng thầm têu một tiếng tiếp theo cũng là tăng nhanh như bước cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo x ỉ ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dị gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương c h í hắn lại có hai cái đầu liền trương chín trăm hắn lại có hai cái đầu liền c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương t i ê n long bọn họ lúc này không có né tránh mà là một mực theo thật sắt làm nhân pháp sư sau lưng so sánh với bọn họ sai bước rơi. sao rơi xa lát ba đảo nhỏ c h ấ n trưởng nhưng là bước chân dần dần chậm lại đứng lên tên n à y bước chân chậm lại nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn nội tâm vẫn tương đối sợ cú may đảo nhỏ cũng không lớn vì vậy bọn họ chỉ tốn không tới năm phút thời gian liền đi tới cái đó cầm đầu người phòng ở trước mặt đây là một bộ máu tanh hình ảnh lập tức đem bọn họ tất cả mọi người cho kinh sợ chỉ gặp một cái chú bé đã ngã xuống bụng máu bên trong bất quá hắn ánh mắt nhưng cũng không có nhắm lại mà là trong n y mắt hắn thật giống như còn chưa chết đã còn đây là không khỏi phải nói nói xong câu này nói chỉ gặp đã b ò n liền chuẩn bị về phía trước đến gần không ngờ làm nhân pháp sư nhưng là dày không để cho hắn đến gần cái đó chú bé các người cũng c á c h hắn xa một chút hắn muốn một thể sinh sôi nệ nở làm nhân pháp sư không khỏi được n h ữ n mày một cái nói nói xong câu này nói hắn liền bắt đầu nhanh chóng cách làm đứng lên ha ha ngay tại làm nhân pháp sư vừa mới chuẩn bị cách làm thời điểm không ngờ trong phòng mặt nhưng là vang lên một cô gái ác liệt thanh âm ẩm chỉ nghe gặp thủy tinh bể một tiếng một cái tóc thai bủ xù người á o đỏ từ lầu hai thủy tinh chỗ bay ra đây là dương tiên long bọn họ mới phát hiện cái đó người á o đỏ chẳng qua là một cái năm sáu tuổi cô gái nhỏ thân thể mà kinh khủng hơn là nàng lại có hai cái đầu một cái dĩ nhiên là chủ nhân mà một cái khác đầu thì dĩ nhiên là ạp xà đầu trước mắt cảnh tượng này nhìn như khá là khủng bố nhìn dương tiên long bọn họ cả người là không khỏi được một hồi tê dại thiết chiêu làm nhân pháp sư đã sớm liệu được một chiêu này chỉ gặp hắn nhanh chóng đem pháp khí hướng cái đó đôi đầu trách ném một cái hóa là đôi đầu l ạ ạp xạ bất ngờ không kịp đề phòng nhanh chóng một cái né tránh chỉ gặp pháp khí lướt qua hắn ra đầu bay đi ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng rơi xuống đất đôi đầu trách một mặt hung hãn nhìn làm nhân pháp sư nói sau khi nói xong chỉ gặp hắn lại là đầu một chuyện lần nữa đưa mắt nhìn thẳng dương thiên long bọn họ ngươi cái này người hoa sử dụng âm chiêu để cho ta hai tên học trò chết oan ở hoa hạng gục giang bên trong sổ nợ này ta sẽ theo ngươi thật tốt tính một chút chờ ta đưa cái này lão người mù thu thập sau đó ta lại tới tìm ngươi tính sổ đôi đầu trách gạp xạ một mặt hung tần nói ạp xạ hôm nay chính là ngươi ngày rỗ ngươi thể xác đã bị chúng ta cho tiêu d i ệ t thực thời bụ nói ta khuyên ngươi vậy vội vàng từ cô bé này trên mình xuống ta còn có thể mời người là ngươi siêu độ làm nhân pháp sư một mặt tàn khốc hướng về phía đôi đầu trách gạp xạ nói ngươi mơ đi lão người mù coi như ta chết ta cũng muốn kéo lên mấy cái chịu tội hay nói xong câu này nói chỉ gặp h ạp xạ đem thân thể một chuyện bé gái khuôn mặt thẳng nhắm ngay làm nhân pháp sư so sánh với lúc t r ư ớ c cái đó bớt b e chim kết đáng yêu bé gái dưới mắt nàng đổi phải là phá lệ khủng bố cả khuôn mặt liền một chút huyết sắc cũng không có hoặc thoát thoát một cái hoặc tử nhân ha ha ha trong không khí lần nữa phát ra bé gái khủng bố thêm ác liệt tiếng cười chỉ gặp nàng sau khi cười xong trong miệng lập tức phun ra một cái thanh xạ làm nhân pháp sư đã sớm ở ạp xạ thể xác bị hủy diệt sau đó chính là dự cảm được hết thệ các thứ này chỉ bất quá ạp xạ tốc độ hành động so hắn tưởng tượng nhanh hơn thôi đối với điều này thanh xạ làm nhân pháp sư có hắn chiêu thế chính xác mà nói chiêu này thế là các đệ tử của hắn đánh ra chỉ gặp ghế thủ lãnh đại đệ tử nhanh chóng thả ra một con gà cái này gà tự nhiên không phải thật gà mà là dùng màu đỏ cắt giấy làm thành chỉ gặp cái này giấy gà từ lúc vậy hàng đầu sư trong tay thả ra chính là giống như có nội lực chi nhánh ở phía trên như nhau nhanh chóng bay hướng vậy cái thanh xà một bên tổ sộ nhìn là mặt đầy t r ợ n mắt hốt m ồ m hắn thậm chí đều quên mình muốn bắt máy chụp hình quay phim con gà này giấy gà trên không trung không ngừng trở nên lớn từ lúc ban đầu một bàn tay lớn đến thanh xà bên cạnh thời điểm lại đổi phải là giống như thùng nước như vậy lớn giấy gà đối với thanh xà không chút khắc khí sử dụng thật dài m ọ t ử hung hãn hướng thanh x à mổ đã qua thanh x à một cái linh xảo né tránh lập tức tránh ra giấy gà công kích bất quá giấy gà cũng không phải là ăn chay chỉ gặp móng của nó vậy lập tức hung hãn trộm tới ngay tại lòng bàn chân thanh xả ạp xạ cái này đôi đầu trách v ừ a t h ấy không khỏi được cả khuôn mặt lên đổi được mồ hôi đầm địa đứng lên mà làm nhân pháp sư các đệ tử cũng không có nhẳn g r ồ i bọn họ vậy từ tất cả phương hướng bắt đầu hướng ạp xạ thả ra các loại cổ vật một trận xuống sau đó ạp xạ chỉ có ứng phó phân có lẽ là chú ý của mọi người lực đều bị làm nhân pháp sư bọn họ cùng ạp xạ cái này đôi đầu lạ đánh nhau hấp dẫn lại là không có người chú ý tới trên đất chú bé chỉ gặp trên đất chú bé đã từ lúc ban đầu ánh mắt chấp hoạt động đến dưới mắt tứ chi vậy bắt đầu hoạt động đến khi tổ sổ trong lúc vô tình liếc về gặp hắn thời điểm chú bé thì đã từ dưới đất bỏ dậy hơn nữa cũng là giống như cái đó bé gái như nhau trên mặt tràn đầy loại khác sợ hãi hắn hắn hắn lại có thể sống tổ sổ số dĩ nhiên là dọa sợ không nhẹ hắn cách chú bé cũng là gần đây vì vậy lúc nói chuyện hắn là tương đối lắp ba lắp áp có tổ sổ nhắc nhở sau đó tất cả mọi người đều không khỏi nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên thấy chú bé đã phục x u ố n g lại à đột nhiên bây giờ chỉ gặp cái này chú bé lập tức đánh về phía t ô sô t ô sô lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này chú bé lại đánh về phía mình bất quá hắn rất nhanh chính là chấn định lại hắn dâu sao thuộc về tướng cao to cái loại đó loại hình thu thập một cái chú bé chẳng lẽ còn có vấn đề gì nhưng mà t ô sô không ra chỉ gặp cái này đứa nhỏ giống như là một đầu bê con như nhau nhanh mạnh xông về hắn hắn muốn đưa tay ra bắt hắn thật bất ngờ lại là trực tiếp bị chú bé đụng và ở trên mặt đất ai y tô số bụng bị vững chắc đụng được không nhẹ tê liệt nằm trên đất thẳng thẹp to đại bọn lưu manh cửa vừa gặp trạng cũng không khỏi được vội vàng đem chú bé cho vây ở ở giữa các người không phải hắn đối thủ một cái hàng đầu sư không khỏi phải nói nói xong câu này nói chỉ gặp hắn chính là sai bước một bước đi tới thằng bé trai trước mặt đây là chỉ gặp chú bé mặt đầy dữ tợn nguyên bản đáng yêu ngũ quan đã sớm đổi được mặt mẹo hắn ánh mắt thậm chí đều biến thành màu đỏ đi nhanh tìm đồng tử đi tiểu hàng đầu sư lớn tiếng nói à đồng tử đi tiểu những cái kia lưu manh không khỏi được hoảng hốt trong miệng lập lại nói một lần đúng đi nhanh tìm đồng t ử đi tiểu hàng đầu sư lần nữa một mặt gấp gắp nói lúc này những người này lại n ự a t r ậ n tròn mắt nhanh chóng ổ một cái mà tán đi tìm cái gọi là đồng t ử tiểu hà chú bé lập tức đánh về phía cái này hàng đầu sư c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g 9 0 í n hôn liệc khỏi s ắ t chương chín trăm linh một hôn liệc khỏi sắc u ộ n vợ ở dụng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hàng đầu sư đối với cái này chú bé sớm có đề phòng thấy chú bé hướng công kích mình sau đó hắn nhanh chóng cầm ra đã sớm chuẩn bị xong phát khí thật cao nâng lên chuẩn bị hướng thằng bé trai thiên linh cái thật bất ngờ người này thân thủ lại là bén nhạy dị t h ư ờ n g lập tức liền từ một bên lưu đã qua tiếp theo đưa ra một c ước hướng về phía hàng đầu sư eo của chính là hung hàng một ước à hàng đầu sư không nghĩ tới chú bé lại là như vậy bén nhạy hắn hoàn toàn không có chuẩn bị xong chỉ được đàng hoàng bị mất ước liền ngay cả trong tay pháp khí cũng bước sang một bên thằng bé trai ánh mắt rất kẻ gian lập tức liền phát hiện bước ở một bên pháp khí hắn nhanh chóng tiến lên lập tức đem pháp khí cho nhặt nhặt lên thảo hàng đầu sư cảm giác được mình mất thể diện bước xuống nhà không chỉ không có thu thập hết cái này chú bé ngược lại là bị hắn cho đem mình pháp khí nhặt chú bé g i ữ tợn cười một tiếng ngơ hàng đầu sư pháp khí liền hướng hắn gọi lại dưới mắt hai bên tựa hồ thuộc về trạng thái rằng co làm nhân pháp sư bên này không biết chuyện gì lại cũng là cùng áp xạ đánh thành n a n g tay đã còn đây là n h ữ chặt mày nói ạp xạ linh hồn đã bắt đầu ở cô gái nhỏ trên mình lan tràn chúng ta phải bắt chặt thời gian trợ giúp làm nhân pháp sư nếu không một khi hắn linh hồn hoàn toàn xâm nhập vào cô gái nhỏ trong cơ thể đến lúc đó cô bé này chỉ sợ là vậy sống khó bảo toàn tính mạng như thế của bố đầu sư tử trận to hai mắt hắn cố gắng muốn muốn đi tìm ạp xạ khuyết điểm nhưng mà chúng ta hẳn như thế nào trợ giúp làm nhân pháp sư dương tiên long rất là không hiểu nói lúc này chỉ có thể là công kích đ p xạ thiên linh cái nhưng là theo chúng ta năng lực vậy khẳng định không cách nào áp sát có lẽ chúng ta tìm một cây dài cây trút sau đó trước mặt treo một cái lưỡi câu dùng lưỡi câu đi đập bé gái thiên linh cái đạp còn nói nơi này ở đâu ra cây trúc đầu sư tử một mặt kinh ngạc bốn phía đánh giá đạp còn vậy nhanh chóng nhìn vòng quanh một tuần nơi này quả thật không có cây trúc liền liền vùng lân cận cây tối đều là cao lớn cường tráng nhiệt đới thực vật thảo đạp còn không khỏi được thầm mắng một tiếng ta có biện pháp dương thiên long đây l à đ ố n g nhiên lúc này nhẹ nhàng nói dùng bánh điêu công kích bé gái thiên linh cái đầu sư tử nhanh chóng tiếp lời đứng lên dương thiên long gật đầu một cái không sai chính là dùng biện pháp này không sai đầu sư tử gật đầu một cái bất đồng đầu sư tử nói xong câu này nói dương thiên long cũng đã đem ý thức rót vào đến mánh điêu ý thức bên trong cũng may mánh điêu ngay tại bọn họ vùng lân cận không được q u a n quẩn vì vậy không bao lâu cái này mánh điêu chính là đi tới bọn họ vùng lân cận không c h u n g công kích hắn thiên linh cái dương thiên long quả quyết dụng ý thức hướng về phía mánh điêu ra lệnh đứng lên chiếm chiếp phải làm sao mánh điêu đột nhiên gian điều chỉnh mình thân thể một đầu nhanh chóng hướng bé gái chỗ ở vị trí k i m xuống nó tốc độ đổi phải là càng lúc càng nhanh cách bé gái còn có năm mươi em mở thời điểm chỉ gặp mánh điêu lập tức đưa ra mình vậy đối với móng đuốt xa bén ở ánh mặt trời chiều xuống vậy hai móng lộ vẽ phải là dị thường trói mắt đôi đầu trách gạp xạ vậy cảm thấy đỉnh đầu khác thường bật đánh tới nhưng là làm nhân pháp sư từng bước ép sát để cho hắn căn bản không cách nào phân thân mà làm nhân pháp sư lại là cảm thấy bản thân có chi viện vì vậy lúc này hắn cũng là trên căn bản s ử suất công lực toàn thân trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu vậy bắt đầu không ngừng xuất xuống lần này ạp xạ càng thì không cách nào phân thân hắn cũng chỉ được sử dụng khí lực cuối cùng ứng phó làm nhân pháp sư công kích đợi thêm hai phút chỉ cần hắn linh hồn hoàn toàn xâm chiếm b khi đó chính là hắn phản kích thời khắc hắn không có thể để cho mình cố gắng u ổ n g công cho lãng phí ạp xạ hướng về phía chú bé cũng xuống nổi lên chỉ thị phải làm sao chú bé nhanh mạnh vừa quay người quả nhiên nhìn thấy cách lạp xạ còn có không tới hai mươi em mở vậy chỉ manh điêu À, chỉ gặp hắn quắt to một tiếng lộ ra răng cửa bên trong mấy viên thật dài răng nanh đặc biệt có thể để cho ngươi cái thằng nhóc con cho tạo phản tổ sổ vừa nói vừa đem đạp vọn lưu manh cửa kế đó nước tiểu lập tức tắt về phía chú bé thằng bé trai tay vừa mới chuẩn bị ném ra pháp k h không ngờ nhưng là lập tức bị đồng tử đi tiểu cho hát chúng hắn không khỏi được một tiếng h é t thảm tiếp theo lập tức té ngã trên đất trong tay pháp khí cũng không có ném hướng m á n h điêu mà là lập tức rơi ở trên mặt đất ạp xạ sứng sốt một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình chế tạo ra con dối chỉ một cái tử liền mất đi sức chiến đấu ở nơi này sứng sốt một chút công phu chỉ gặp m á n h điêu móng luốt lập tức cắm vào bé gái thiên linh cái chỗ à ạp xạ kêu thảm một tiếng ngay sau đó bé gái trên thân thể toát ra một hồi trắng mắt mà ạp xạ đầu chính là lập tức bị m á n h điêu cho từ bé gái thiên linh cái nơi đó bắt đi ra xem chiêu làm nhân pháp sư vừa gặp t r ư ớ c cái này hồn lịa khỏi sát hiệu quả là tương đối khá hắn tâm tình vậy ngay tức thì đổi được cực kỳ lớn tốt thừa thắng truy kích chỉ gặp hắn lập tức cầm trong tay tốt vài lá b ù a đánh về phía áp xạ dương thiên long vừa thấy phù này giấy một bay lên trời chính là biến thành giống như quả cầu lửa v ậ y người hắn nhanh chóng dụng ý thức k h ô n g chế dậy mánh điêu tới mánh điêu vừa thấy cũng không đúng sức lực ném xuống áp xạ đầu chính là lập tức bay đi ả p xạ đầu trên không trung cấp tốc làm tự do rơi thể vận động hắn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra chính là lập tức liền bậy màu đỏ quả cầu lửa đánh chúng、Ấm. không trung chuyển đến một hồi văn g lớn ạp x ạ đầu theo cái này tiếng nổ trên không trung biến thành một đoá rực rỡ máu b ă n tung đẹp đầu sư tử theo tổ sổ không khỏi được quát to một tiếng bọn họ thậm chí đều đã vung cánh tay hô to lên mà làm nhân pháp sư thì lập tức phun ra một búng máu xài tới hắn xương q u ố c thân thể lảo đảo hướng lui về sau hết mấy bước thua thiệt được các đệ tử của hắn phát hiện sớm cái này mới không còn té ngã trên đất pháp sư cám ơn ngài thấy làm nhân pháp sư mặt đầy ảm đạm dương viên long một mặt áy náy tiến lên nói làm nhân pháp sư cũng không có trả lời ngay dương thiên long mà nói mà là ở tại chỗ thở hồn hển một lúc lâu to khí sau đó lúc này mới không khỏi phải nói khách khí chỉ cần ạp xạ bị thu thập liền tốt thật ra thì ta còn muốn cảm ơn các người không có vậy chỉ mánh điêu trợ g i ú p không đúng ạp xạ linh hồn đã hoàn toàn xâm nhập vào bé gái bên trong thân thể vừa nghe đến làm nhân pháp sư nhắc tới bé gái dương thiên long bọn họ lúc này mới nhớ lại cái này hai đứa trẻ con tử trước mắt đều đã nằm ở trên mặt đất bọn họ không có sao chứ dương thiên long không khỏi được đội bằng hỏi làm nhân pháp sư lắc đầu một cái bọn họ không có sao chờ ta lát nữa cho bọn họ điều chế mấy vị thuốc uống cái mấy ngày là tốt thấy hai đứa trẻ con tử cũng không đáng ngại dương thiên long bọn họ lòng lúc này mới không khỏi được ngung lòng xuống mà xa lát ba đảo nhỏ c h ấ n trưởng đây là cũng không biết từ nơi nào trôi ra cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang tốt chương chín trăm linh hai chúng ta muốn bỏ trốn chương chín trăm linh hai chúng ta muốn bỏ trốn cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình kết thúc chỉ gặp trấn trưởng một mặt tương đương kinh ngạc hỏi đã còn l cái này hai đứa bé Trấn trưởng ánh mắt ánh chút có không, không, không đáng h ngại làm nhân pháp sư đây là mới trả lời nhưng mà chấn trưởng hết sức muốn dò kết quả làm nhân pháp sư khẽ mịt cười tiếp theo đi nhanh hướng cách hắn gần đây cái đó bé gái hắn ánh mắt tuy nói xem không thấy nhưng là lỗ thai cùng với lỗ mũi những cảm giác này khí quan độ bén nhạy nhưng là rất mạnh vì vậy làm nhân pháp sư hoàn toàn không cần người bất kỳ đỡ liền đi thẳng tới cái đó bé gái vừa đi hắn trong miệng bên nhớ tới t h â n chú ở đi tới bé gái thân thể bên cạnh sau đó hắn lại móc ra một kiện pháp khí hướng về phía bé gái nhẹ nhàng lắc lư mấy cái chỉ gặp cô bé này chậm rãi mở mắt là chim két đâu bé gái nhữ mày một cái nhìn trước mặt cái này gương mặt hiền hòa ông cụ hỏi chim két đã bay đi làm nhân pháp sư không khỏi được cười nói à vậy thật là đáng tiếc xinh đẹp quá một cái chim két bé gái cười nói nàng giọng là bình tĩnh dị thường tựa như đối với mới vừa rồi nơi sự tình phát sinh hoàn toàn không nhớ nổi như nhau mà sự thật vậy đúng là như vậy nàng căn bản liền đối với mới vừa rồi nơi sự tình phát sinh không có bất kỳ trí nhớ nào ngươi mới vừa rồi được điểm cảm v ậ t quay đầu ra ra cho ngươi cầm mấy vị thuốc làm nhân pháp sư nhẹ nhàng nói bé gái gật đầu một cái một đôi cơ t r í ánh mắt ở chung quanh, quanh quan sát anh ta ca rất nhanh nàng ánh mắt quan sát đến trên người của cậu bé hắn vậy không có sao mới vừa rồi quá buồn ngủ cho tới ngủ làm nhân pháp sư vừa nói vừa giống như là trong lơ đãng lắc lư mấy cái pháp k h lên trung đồng quả nhiên không tới năm giây chú bé vậy từ dưới đất tỉnh lại ai yêu hắn không khỏi được ngửi một cái mình mùi t r ê t người tựa hồ có chút đi tiểu m ù i khai ngươi mới vừa rồi rơi đến trong nhà vệ sinh đi một lần chú bé gần đây hàng đầu sư cười nói thật l à c túi chú bé nói xong câu này nói lại là hu hu khóc cổ lên ông cụ hắn thật rơi vào trong nhà vệ sinh sao bé gái chỉ ca ca mình nhìn làm nhân pháp sư hỏi đúng vậy làm nhân pháp sư cười cười nói khanh khách ra tất cả mọi người ý liệu bé gái lại là cười khanh khách đứng lên mà ở trên đảo nhỏ bác sĩ dưới sự giúp đỡ thằng bé trai phụ thân vậy rất nhanh tỉnh lại thấy mình một đôi nữ a không có gì đáng ngại sau đó hắn lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi xin lỗi c h ấ n trưởng dương viên long nhìn chung quanh đầy đất b ờ bãi rất là có chút ngượng ngùng nói không có sao c h ấ n trưởng lúng túng cười một tiếng đây là một trăm nghìn đô la mỹ phiền thoái chính các ngươi phân phối một chút dùng cho thai sau tự mình khôi phục đi dương viên long vừa nói vừa móc ra mấy bó trắng loà tiền usd à c h ấ n trưởng nơi nào gặp qua nhiều như bậy tiền hắn không khỏi lấy làm kinh hãi tất cả mọi người đều cần nhà cửa sổ khẳng định cũng đều hư hại không thiếu dương tiên long cười nói hắn cũng không lo chấn trưởng thái độ thẳng đem cái này mới bó tiền đũ sd nhét vào hắn trong ngực các bạn trẻ chúng ta đi thôi dương tiên long nhìn lên đồng hồ chẳng qua là buổi chiều hơn hai giờ còn có hai ban có thể rời đảo phà nếu như hết thể thuận lợi bọn họ không đúng tối nay liền cũng có thể ngồi máy bay trở lại chậm g ố c trải qua giống như ác mộng giống vậy trải qua sau đó tất cả mọi người không muốn lại dừng lại ở xa lát ba trên đảo nhỏ ở dương tiên long hiệu triệu h ạ bọn họ rối rít hướng bến sông đi tới làm nhân pháp sư thân thể vẫn tương đối yếu ớt hắn mấy người đệ tử cửa dịu đỡ hắn từng bước một hướng bến sông đi tới mà tổ sổ cũng không có rời đi dù n g hắn nói mà nói hắn cần ở đảo nhỏ này phía trên thật tốt sửa sang một chút tài liệu thực tế rốt cuộc dọc theo đường đi trải qua ngàn khó khăn b á k h ổ dương thiên long bọn họ rốt cuộc ở trầm cốc địa phương thời gian mười hai giờ khuya chúng đã tới trầm cốc sân bay ở khách sạn phòng khách nơi đó đầu sư tử không khỏi được đem mình ánh mắt quan sát hướng dương tiên h long theo đạ con người mạ dở dạc t ì đạ con cười nói không l ã hòa kế ngươi nói sai rồi cô bé kia kêu, kêu mà nạ dương tiên long cười sửa lại đứng lên đạ còn cười hắc hắc tiếp theo vỗ một cái đầu mình đúng nàng kêu mạn nạ ta muốn ngày mai hành động đầu sư tử nhìn dương thiên long theo đạ còn nói chúng ta giúp đỡ ngươi bất quá phương án ngươi nghĩ được chưa hoa kế dương thiên long không khỏi phải hỏi nói ta nghĩ xong ngày mai thời điểm chạm vào tối mạn nạ muốn ngồi xe đi diễn xuất đến lúc đó ta mang nàng cùng đi đầu sư tử nói nhưng mà nàng giấy thông hành dương thiên long nhíu mày một cái đầu sư tử cười hắc hắc lão hoa kế chúng ta cũng không ngồi máy bay ngồi phi châu đạ còn sẽ giúp ta tìm tốt đầu rắn nghe lời này một cái dương tiên h long không khỏi được thất kinh ngươi chuẩn bị vượt biên đầu sư tử gật đầu một cái đúng vậy ta chuẩn bị vượt biên lao hòa kế ngươi có thể ngày mai sẽ đi và sĩ ly bọn họ hành động liền muốn bắt đầu dương tiên h long gật đầu một cái hắn biết vạ sĩ ly bọn họ liền chuẩn bị ở mấy ngày nay sẽ đối với xạ là quân đội phát động tấn công lúc trước hắn cũng đã cùng vạ sĩ ly bọn họ nói xong rồi một khi đem nước thái chuyện bên này xử lý xong hết hắn trở về bù nhì ạ một chuyến ngươi tìm đầu dắn vượt biên an toàn không dương tiên long rất là là đầu sư tử an toàn lo lắng đầu sư tử khẽ mỉ cười gật đầu một cái nói dĩ nhiên an toàn đã b ò n bản thân mình chính là chuyên nghiệp đầu rán lao h o a kế n g ư ơ i yên tâm ta nhất định bảo đảm đầu sư t ử an an toàn toàn trở lại phi châu đã b ò n một mặt thể thành khẩn nói dương tiên long nhìn đã b ò n một mắt tiếp theo lại nhìn đầu sư tử một mắt hắn biết hắn không cách nào cự tuyệt bọn họ phải tùy thời liên lạc nhất định phải chú ý an toàn vậy ta ngày mai buổi sáng liền trực tiếp bay bù nhị ạ dương tiên long nhìn đầu sư tử nói đầu sư tử gật đầu một cái tiếp theo một mặt mỉm cười đưa hai tay ra cùng dương tiên long tới một cái ôm chầm thật chặt đã còn vậy theo sát phía sau hắn biểu thị sau này nếu như không có cơm có thể ăn hắn cũng muốn đến phi châu tới nhờ cậy dương tiên long đối với lần này dương tiên long cười ha ha một tiếng biểu thị hoàn toàn không có vấn đề có lẽ là cảm thấy muốn phân biệt duyên cớ bọn họ ở bên trong khách sạn cũng không có rất nhanh nghỉ ngơi mà là ở dương tiên long trong phòng trò chuyện cho đến hai giờ sáng thời điểm tất cả mọi người lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi tàn đi c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang com gạch ngang toất chương chín trăm linh ba trở về bù nhị hạ chương chín trăm linh ba trở về b ù i nị ạ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cuối cùng kết thúc ở nước thái hành trình mang một thân m ệ t m ỏ i tại trên máy bay bên trong phòng ngủ mỹ mỹ bổ một cái rác đi qua sắp xỉ mười giờ phi hành đường dài sau đó dương tiên h long máy bay đặc biệt vững và nắp g n xuống b ù i nị ạ sân bay ngụy m ọ n và s ĩ ly h ạ k h e o p h ụ c các người cũng đi tới sân bay nên đón bọn họ lao hoa kế liền liền b ù i nị ạ không quân quân đội thấy cái này hết sức tân tiến g u g trẻ ảm ạ r dội hạ sở năm trăm năm mươi máy bay đặc biệt thời điểm cũng là tràn đầy tò mò không nghi ngờ chút nào đây nhất định là thổ hào máy bay đặc biệt. Lao mỹ m ậ t còn chưa đi tới dương thiên long bên người liền đã sớm dương ra hắn hai cánh tay lao hòa kế dương thiên long nhiệt tình cười một tiếng cũng là đưa ra hai cánh tay cùng mỹ m ậ t thật chặt đang ôm nhau một phen đơn giản hàn huyên sau đó và s i n ly e o v ụ n g hạ các người vậy s ắ p tới gần cùng đầy mặt hắn nhiệt tình đang ôm nhau vào giờ phút này là địa phương thời gian bốn giờ chiều khoảng cách dọn cơm thời gian còn có hai tiếng cơ đó b ấ t quá lúc ở phi trường mỹ m ậ t cũng đã biểu thị thôn bột nơi đó đã làm xong thức ăn ngon dưới mắt sẽ chờ hắn cái này lớn nhất bột đi chiều cố dương thiên long cười ha ha một tiếng để cho hạ trước đem cơ hội tổ thành viên thu xếp một thỏa tiếp theo cái này mới lên tới đi thôn b ộ t xe xe cộ nhanh chóng ở nhựa đường mặt đường chạy sắp đến thôn b ộ t thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này dương tiên long không khỏi phải nhường vạ sĩ ly bọn họ ở lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu cửa nơi đó dừng một chút xe lão bản lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu vậy xây dựng xong vạ sĩ ly đây là đội bằng nói trần đội trưởng tới sao dương tiên long đội bằng hỏi vạ sĩ ly lắc đầu một cái có chút xin lỗi nói xin lỗi lão bản ta gần đây cơ hồ không có thời gian đi nơi đó cho nên đối với nơi đó chú ý tương đối thiếu không có sao chúng ta đi xem xem dương thiên long cười cười nói không lâu lắm bọn họ xe cộ chính là ở mới xây tốt không bao lâu lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu cửa ngừng lại vừa gặp trước có xe cộ dừng lại vệ binh gác cửa không khỏi được trở nên có chút cảnh giác này là chúng ta vạ sĩ lì hướng về phía vệ binh gác cửa lên tiếng c h à o à nguyên lai là bạn cũ vệ binh gác cửa vừa gặp nếu bạn cũ vạ sĩ lì sau đó lúc này mới không khỏi được bông u xuống cảnh giác vị này các ngươi quen biết sao vạ sĩ lì chỉ bên người dương thiên long thẩm vẫn trước lực lượng gìn giữ hòa bình vệ binh cái này hai tên vệ binh nhìn dáng dấp cũng là khuôn mặt xa lạ vì vậy bọn họ đối với dương thiên long cũng là hoàn toàn không nhận biết không nhận biết bọn họ nhìn một lúc lâu cái này cũng là da vàng mắt đ e n người tiếp theo một mặt mở mịt lắc đầu một cái ta biết các ngươi doanh giải trần lệ nghiêm thiếu tá dương thiên long cười nói ngươi cũng là chúng ta người hoa thấy cái này người da vàng vừa nói một hớp lưu loát tiếng hoa hai tên vệ binh bắt đầu có chút hưng phấn không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ phi châu trong đại lục bộ địa khu lại vẫn có thể gặp phải đồng bào của mình đương nhiên là dương thiên long cười cười nói đ ồ n g nhiên ngay tại lúc này một cái sảng khoái thanh â m chuyển tới dương đại ca dương thiên long trong lòng vui mừng tìm theo tiếng n h ị n chỉ thấy là người q u o n cũ b ê lụ ô l à minh dương thiên long hướng về phía bê lụ ô khẽ mỉm cười c h à o hỏi chúng ta luôn muốn tìm ngươi đá banh đâu ngươi có thể coi như là trở về b ê lụ ô nhanh chóng một đường chạy c h ậ m áp sát tới đây hắn biểu tình trên mặt là mặt đầy hưng vấn có d a n h d ô i có thể so tài một chút bây giờ các người toàn bộ đều mang tới dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đúng vậy dương đại ca hai người chúng ta tháng trước cũng đã mang tới b luo cười nói nếu không đi vào tham biếng một chút nói thật không có người trợ g i ú p chúng ta cũng không có nhanh như vậy thời gian liền c ó thể vào ở tới các người doanh mọc lên ở sao dương thiên long không có trực tiếp trả lời b luo b luo lắc đầu một cái một mặt ấ y n ấ y giải thích hắn không có ở đây ngày hôm qua ở biên giới nơi đó m ư xạ là quân đội cùng nguyên chủ cư dân xảy ra mâu thuẫn hắn mang hai cái đại đội minh đệ đi giữ hòa bình đi nơi đó xảy ra mâu thuẫn vừa nghe cộng hòa dân chủ congo cùng sắt thờ s đang biên giới lên xảy ra mâu thuẫn dương thiên long lấy làm kinh hãi đúng vậy nghe nói là chu diệt người của một thôn b ê lù ô một mặt tiếp rẻ nói các người ở biên giới thi hành giữ hòa bình nhiệm vụ thời điểm nhất định phải chú ý an toàn dương thiên long nhìn b ê lù ô vẻ mặt thành thật nói b ê lù ô gật đầu một cái ngay sau đó một lần nữa đối với dương thiên long phát ra nhiệt tình mời lần sau đi ta hồi thôn một còn có việc các người phương diện sinh hoạt có chuyện gì khó xử mà nói tùy thời có thể theo trong thôn liên lạc bọn họ sẽ hết sức cố gắng lớn nhất tới trợ giúp các người dù sao cũng không nên k h á c h khí dương thiên long vẻ mặt thành thật nói vê lù、Âu、gật đầu một cái ngay sau đó vậy lần nữa đối với dương thiên long bày tỏ cảm ơn hàn huyên mấy câu sau đó dương thiên long bọn họ chính là leo lên xe rời đi lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu khoảng cách thôn b ộ t cửa thôn cũng không xa vì vậy không lâu lắm bọn họ chính là lái xe tới trong thôn bên trong khách sạn bây giờ thôn đổi được so trước kia càng thêm náo nhiệt dẫu sao tưởng triệu thành mấy trăm số tư nhân võ trang vậy bắt đầu ở nơi này thụ vấn đứng lên cộng thêm ban đầu được thua người cùng với mình tư nhân võ trang trước mắt toàn thôn bên trong thụ vấn quân đội có chừng hơn một nghìn người ngựa mà dưới mắt bụ nỉ ạ vậy từ mùa mưa biến thành mùa khô tuy nói là mưa tính cũng không nhiều nhưng là nơi này khí hậu cũng thay đổi được tương đối mát mẻ vì vậy tối hôm nay bữa ăn tối đặt ở trong sân c ử hành lão hòa kế máy bay tư nhân ngồi còn thoải mái đi ta xem ngươi thật giống như không có một chút sự t r ê n h lệch thời gian phương diện triệu chứng vị b ọ t vừa nói vừa cho dương thiên long tràn đầy rót liền một ly bia đe đen phía trên có hai cái phòng ngủ ta toàn bộ hành trình trên căn bản đang ngủ dương thiên long cười nói còn có phòng ngủ vị b ọ t lấy làm kinh hãi đúng vậy lúc nào ngươi cần chiếc máy bay này tùy thời có thể phục vụ cho ngươi dương thiên long cười cười nói ta xem vẫn là tôi cái này chi phí nhưng mà không rẻ vị mọc cười nói ta mời ngươi như thế nào lần này có không có hứng thú hồi âu châu một chuyến dương thiên long nhìn lão hỏa kế không khỏi phải hỏi nói lần sau đi chuyện nơi đây còn cần ta tới xử lý lại qua một đoạn thời gian chính là du lịch vợ quý ta được bắt chặt thời gian chuẩn bị tốt nên đón các khách n h n đến mỹ b ố t cười nói phải lần sau cần nói cho ta cho ngươi cung cấp cấp năm sao phục vụ dương thiên long gật đầu cười ngồi xuống sau không bao lâu mỹ bị bữa ăn tối chính là bị bưng lên tất cả mọi người x u ố n g lại với nhau cực kỳ giống lục lâm hảo hán vậy đại cận đại hát nhiệt nhật náo nháo, nháo ăn xong một hồi sau đó bọn họ lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới sắp đối với mưu xạ lạ phát động công kích chuyện này đi lên bây giờ chuẩn bị thế nào dương tiên long nhìn vạn xi l ì hỏi cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 i h e i gạch chéo c n com g ạ e chéo hát gạch ngang a gạch ngang sẹt gạch ngang hòa chương chín trăm linh b ố trao tặng thức vị chương 9 0 í n t r a o tặng thức vị cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vạn xi l ì gật đầu một cái liền kém một chút trang bị hạ nặng còn lại hết thể cũng chuẩn bị xong hết rồi ta đã liên lạc xong bạn của ta hạ nặng trang bị đem ở nơi Ta mới vừa mới rồi người h e lực l ợ n hình g giữ không biết dương thiên long lần nữa lấy làm kinh hãi vạ sĩ l e lắc đầu một cái tin tức của chúng ta khẳng định không có bọn họ tới nhanh như vậy bất quá đây đối với chúng ta mà nói phải là một tốt dấu hiệu sau khi nói xong vạ sĩ l e trên mặt lộ ra nụ cười tại sao dương thiên long rất là tò mò hỏi niệm ạ là quân đội càng tàn bạo lập trường chính trị đi về phía đối với chúng ta thì càng có lợi vạ sĩ lì cười nói hơn nữa cái này còn có thể thuyết minh một điểm khác đó chính là m h ữ n g xạ lạ quân đội không đúng thuộc về xa suốt giai đoạn nếu không bọn họ cũng không biết bỗng dưng vô cớ tàn sát bình dân dương thiên long tinh tế trở về chỗ vạ sĩ lì lời nói này hắn cảm thấy vậy đúng là lý xem ra lúc này bọn họ xuất trình đúng là bắt một cái tốt tiền thưởng nói không sai dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái n ế u mọi bọn họ mới vừa rồi cũng là cực kỳ trở về chỗ một phen tiếng nói người người cũng không khỏi được đi theo gật đầu một cái tinh thần trọng yếu nhất chúng ta đội ngũ bây giờ tinh thần thế nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói vạ sĩ l ý c ư ờ i một tiếng nói l o b ả n bây giờ tất cả mọi người tinh thần đang đứng ở tăng cao giai đoạn liền liền tướng quân xa đ ì n bọn họ vậy bắt đầu đúng sức quân kỷ mọi người liền muốn thật tốt đánh thắng m ộ trận t thấy vạ sĩ l ý biểu thị bọn họ nơi này tinh thần đang đứng ở tăng cao giai đoạn dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái hắn thậm chí làm ộ t mặt h ư ơ n g phân nắm chặt quả đấm biểu thị có thể cuộc chiến tranh này được mau sớm tiến hành bất quá chu toàn suy tính một phen sau đó dương tiên long còn chưa do được đưa ra mình nghi vấn đó chính là nếu bọn họ dẹp xong có thể hay không coi giữ mỏ dầu đối với lần này vạ sĩ lụy cũng là v ô n g ự c biểu thị không có bất kỳ vấn đề hắn thậm chí biểu thị nếu như không phòng giữ được mỏ dầu như vậy còn phát động cuộc chiến tranh này có ích lợi gì phải ta toàn lực giúp đỡ các người dương thiên long thời khắc tối hậu vậy tỏ thái độ đứng lên thấy lao bản cũng là lòng tin tràn đầy giúp đỡ bọn họ vạ sĩ lụy dĩ nhiên là tương đối cao hứng hắn thậm chí mời dương thiên long ngày mai đi xem huấn luyện bộ đội hiệu quả nói thật dương thiên long vậy thật muốn đi xem xem huấn luyện bộ đội hiệu quả có lẽ sau khi xem hắn đ i với đánh thắng cuộc chiến tranh này đổi được càng thêm có lòng、tin. dùng qua bữa ăn tối lại cùng tất cả mọi người trò chuyện một hồi bị mọt bởi vì quán trọ bên kia có chuyện vì vậy ở buổi tối hơn chín giờ thời điểm hắn chính là cáo tử về nhà vậy không biết chuyện gì bị mọt sau khi rời đi không bao lâu dương tiên long bắt đầu r á p được đầu mình có chút sinh đau thấy hắn sắc mặt có chút không tốt vạ s i ly nhanh chóng tìm người cầm tới một ít thuốc không cần có lẽ ta nên đổ sự t r ê n h lệch thời gian dương tiên long một mặt bất đắc dĩ cười cười nói nếu không ngài sớm nghỉ ngơi một chút vạ xi ly vội bằng nói dương tiên long gật đầu một cái hắn nói cho vạ xi ly ngày mai buổi sáng xem h ấ n luyện bộ đội giao phó xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long chính là quả quyết rời đi trở lại gian phòng trở lại gian phòng tự mình rót liền ly nước nóng uống một hơi cạn sạch lúc này mới phát giác được hơi dễ chịu một ít điện thoại di động chỉ thị đèn một mực đang loại lên cho đến lúc này dương thiên long lúc này mới có thời gian tới t r a xem trên điện thoại di động tin tức là thê tử theo đầu sư tử gửi tới tin tức dương thiên long đầu tiên duyệt đọc đầu sư tử tin tức dẫu sao hắn ngày hôm nay phải là một m kiện chuyện nguy hiểm tình tham hỏi tin tức sau đó hắn không khỏi được thở ra một hơi dài đầu sư tử đã mang mạ nạ ngồi lên từ nước thái đến trung đông du thuyền mau hạn chừng mười ngày là có thể đến trung đông sau đó sẽ dùng một cái tuần lễ thời gian chính là có thể đến bù nhị ạ hoặc kế chú ý an toàn có cần gì cứ việc nói dương thiên long suy tư một chút sau đó hắn nhanh chóng gợi một cái tin tức cho đầu sư tử tiếp theo chính là cha xem thê tử cho mình phát tin tức bất quá cái tin này vẫn chưa có hoàn toàn mở ra chỉ gặp tiếng chung điện thoại ở ban đêm yên tĩnh này lập tức v ă n g lên bất thình lình tiếng chung đem dương thiên long làm cho sợ hết hồn lấy lại tinh thần sau đó hắn lúc này mới thấy được là bà g i gọi điện thoại tới ở từ nước thái đến bù nhị ạ máy bay đặc biệt cất cánh trước hắn liền đem đã đem hàng đầu sư cho diện trừ tin tức cho biết cho bà giờ bà giờ trong điện thoại tìm hắn chính là nói cho hắn hợp x ỉ n vương tử thái độ nguyên lai、like、khi biết được hàng đầu sư đã hoàn toàn bị diện trừ sau đó vương tử điện hạ rất là cao hứng thậm chí phần thưởng bà giờ một r ồ n dờ sờ xe nhỏ lao hoa kế vương tử điện hạ nói chuẩn bị trao tặng ngươi tức vị bà giờ cười nói trao tặng ta tức vị nghe lời này một cái dương tiên long lấy làm kinh hãi đối với điểm này hắn là hoàn toàn không ngờ tới đúng vậy phải biết có thể bị quốc gia chúng ta nguyên thủ trao tặng tức vị người nước n o à i đó là ít chi lại càng ít bà giờ trong giọng nói không thiếu hưng ơ p h ấ n ý vậy ta cảm ơn hợp x ỉ n vương tử cùng ta chuyện bên này sau khi hết b ậ n ta mang người nhà đặc biệt đến g i ả i đẹp thành nhỏ tham biếng vương tử điện hạ dương tiên long cười nói bây giờ liền có một cái vấn đề vương tử điện hạ là n g ư ơ i chuẩn bị một ngôi biệt thự trước mắt dự bị biệt thự có mấy nóc ngươi xem ngươi thích vậy một cái nhà chờ lát nữa ta sẽ đem biệt thự tin tức phát đến điện thoại ngươi lên ngươi lựa chọn xong liền nói cho ta ta tốt an bài các người làm và ở là ngươi ở dài đẹp thành nhỏ chuyến đi cung cấp phục vụ tốt nhất bà giờ nói cảm ơn nguyên vốn cho là tức vị trao tặng chỉ là một vinh dự tượng trưng thật bất ngờ dưới mắt vẫn còn có vật chất khen thưởng đây đối với dương thiên long mà nói thật sự là có chút không ngờ rằng tốt lắm vậy ta cũng không q u ấ á y dày ngươi ngươi thật tốt lựa chọn một chút những biệt thự này cũng không tệ chỉ sợ là ngươi đến lúc đó sẽ có lựa chọn khó khăn chứng t ờ i mở sau khi cười xong lại đơn giản cùng dương thiên long hàn n g u y ê n mấy câu bạn giờ chính là cúp điện thoại điện thoại tắt không tới nửa phút dương thiên long điện thoại di động một lần nữa văng lên h ắ n bước lui ra thê tử phát cho mình tin tức mở ra bạn g phát cho mình tin tức quả nhiên cái tin này bên trong có mấy ngôi biệt thự cần hắn tuyển chọn có ở bờ biển có ở vùng núi còn có ở ngoại ô cũng có ở trung tâm thành phố dương thiên long nhìn cái này một cái nóc nhà lộng lây và tuyệt vời biệt thự hình dáng đ ố n g nhiên bây giờ hắn lập tức có lựa chọn khó khăn chứng lại là không biết nên lựa chọn ngôi biệt thự kia bất quá rất nhanh hắn liền là có chủ ý cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát dạ tiến hóa nhé http s 2 2 hai gạch chéo chen com gạch chéo h t gạch n g g ra gạch n g sẹt gạch ngang hòa trương c h í phi châu công việc chương chín trăm linh năm phi châu công việc cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương tiên long nhanh chóng đem cái này mấy ngôi biệt thự tấm ảnh phát cho t h ê t ử á l ẹ n g ử i xong tất sau đó hắn lại trực tiếp gọi điện thoại đã qua một lúc lâu á l ẹ n mới lên tiếng cúc cưng mới vừa rồi thật vất và đem phi liền dần nhi giấu ngủ á l ẹ n cười nói bọn họ hai cái gần đây như thế nào có hay không không nghe lời dương tiên long cười cười nói tạm được phi liếp so với dần nhi muốn nghịch ngợm ộ t ít á len nói cúc cưng ngươi cực ổ ta mấy ngày nữa trở về xe đến đến lúc đó mang người cả nhà đi dải đẹp thành nhỏ nghỉ dưỡng dương thiên long nói dưới mắt toàn bộ âu châu cũng thuộc về dòng nước lạnh bên trong nhiệt độ rất thấp đặc biệt là gỡ mã n i a quốc gia này luôn luôn lại tới một tràng b ã o tuyết đem mọi người xuất hành cũng đổi được khó khăn tuy nói bên trong biệt thự có lò sưởi nhưng là dâu sao bên ngoài khí hậu vẫn tương đối tồi tệ mà so sánh với âu châu địa khu giá rét thuộc về trung đông địa khu dải đẹp thành nhỏ thời tiết nhưng là tương đối không tệ trời xanh mây trắng cùng với nhiệt độ cỡ ba mươi thật sự là một cái nghỉ phép t r ô đi ba mẹ cũng đang kế hoạch đi nơi nào nghỉ dưỡng đâu ngươi vừa nói như vậy ta dứt khoát đề nghị bọn họ cũng đi dài đẹp thành nhỏ nghỉ dưỡng đi á len cười nói có thể ta mới vừa rồi cho ngươi phát tranh ảnh ngươi nhìn thấy không thân ái dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cái gì tranh ảnh á len có chút giật mình ngay tại điện thoại ngươi lên hật xin vương tử đã cho ta phong tức bị bọn họ xe ta quốc gia có như vậy truyền thống đó chính là một khi phong tức người đều có thể lấy được được suốt đời sử dụng biệt thự một cái nhà cộng thêm người làm thắm cái còn có hai chiếc xe sang ta cũng không biết rốt cuộc nên lựa chọn dạng gì biệt thự cho nên để cho ngươi tham khảo một chút dương tiên long vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn giao cho thế tử ở hắn xem ra chỉ cần thế tử lựa chọn hắn nhất định sẽ thích hờ sinh vương tử là người phong tước á len lúc này là t r ư ớ c quả thực tại hiện trường kinh hãi nàng hoàn toàn không nghĩ tới hờ sinh vương tử lại phải biết bỏ mặc phong t ư ớ c người nước mình còn là người nước ngoài vậy đều phải cần làm ra kiệt xuất đóng góp nhưng là trượng phu mình tựa hồ còn thật không có là xe ta quốc gia này làm xảy ra cái gì kiệt xuất cống hiến tỉ m ị suy nghĩ một chút có lẽ có tình huống chính nàng cũng không nắm giữ từ tò mò á len không khỏi phải hỏi tuân dậy trượng phu tới đó chính là kết quả làm cái gì kinh thiên động địa sự việc cho tới để cho hợp x ỉ n vương tử là hắn phong tước n g ư ơ i quên năm ngoái cuối năm l i ệ p ư ơ n g đại hội dương tiên long cười cười nói à ạ lẻn kinh t r ư ở n g phu nhắc nhở lập tức nhớ đứng lên chính là bởi vì t r ư ở n g phu trợ giúp để cho xe ta quốc gia thu được h ạ n nhất bất quá cái này cũng có thể thành t i ể u chiến công ạ lẻn nhữ mày một cái cũng ưng n g ư ơ i ngày hôm nay có thể suy nghĩ thật kỹ xem xem ngôi biệt thự kia thích hợp chúng ta n g ư ơ i biết ta người này có lựa chọn khó khăn chứng không tốt lắm tuyển chọn thích hợp biệt thự dương tiên long một mặt khiêm tốn nói len tự nhiên sẽ không tin tưởng trượng phu lời nói này nàng cũng biết trượng phu sở dĩ để cho tự lựa chọn vậy còn là tự yêu phải ta quay đầu thật tốt xem xem a len cười cười nói kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long cũng không có chìm vào giấc ngủ liền liền lúc trước đầu có chút làm đau cũng là bỗng nhiên lúc này liền biến mất không thấy bởi vì từ nước thái đến bù nhì ạ phi hành hắn toàn bộ hành trình trên căn bản cũng đang ngủ vì vậy đến dưới mắt cái này thời gian điểm hắn lại phát hiện mình là hoàn toàn ngủ không yên giấc nếu ngủ không yên giấc h ắ nghiên vậy dứt khoát dưới từ vị dứt dưới diện khoát từ kho h n à lấy máy ra vi t í n sách mình tay, trở đem l ạ bù nhì công việc cần phải làm cho một một trái chốt một phen. Những công việc này đừng xem đều không phải là cần chính hắn đi hoàn thành, nhưng vẫn tốn tiếng gian. n phải cho chốt phải hao thời h ạ việc việc g trái đi i sắp xếp sau đó, vẫn là hao tốn sắp làm là là là một một một xem mỉ một một tỉ đều đó, xỉ sau cứu đối với mưu xạ là kế hoạch tác chiến là rồ xạ l ụ ạ phái ra mời nhiều người an ninh thành viên bỡ lần báo cáo cùng ù n g mỉm du lịch hợp tác hạng mục bay phó cắt t h ả l ụ ạ cùng nước công gô đem vật liệu gỗ bỏ vào vị diện kho hàng cắt hồ tiêu thụ thậm chí còn có xe gắn máy thử lái tóm lại ở phi châu đại lục đoạn này thời gian hắn công tác sẽ đem đổi rất bận rộn đúng rồi còn có một chuyện trọng yếu nhất đ ị n h đó chính là mua súng ống đạn dược sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long cảm giác được mình nếu ngủ không yên giấc dứt khoát còn không bằng đi nhà gỗ nhỏ nơi đó đem súng ống đạn dược từ vị diện kho hàng lấy ra không chậm trễ chút nào dương tiên long mặc vào bên ngoài bộ hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó đi tới có tránh quy hóa quản lý sau đó thôn một nơi này người ra đ e n lại nữa giống như là những địa phương khác thôn dân như vậy thích sinh hoạt ban đêm vậy đến buổi tối hơn mười một giờ đại đa số người bọn hắn cũng về đến nhà lớn như vậy hiện đại hóa tròm xóm chỉ có không tới chừng mười cái cảnh vệ tại chất gần những cảnh vệ này vừa gặp liền dương thiên long mặt đầy một mực cung kính cùng bọn cảnh vệ từng cái sau khi chào hỏi lái lên một chiếc bán tải xe dương thiên long nhanh chóng hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó đi tới không lâu lắm hắn chính là đi tới nhà gỗ nhỏ nơi này bởi vì các thôn dân thường xuyên tới đây dọn dẹp cỏ dại vì vậy nhà gỗ nhỏ nơi này lộ vẻ được không hề hoang bu ngược lại là đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp ngắm nhìn bốn phía một phen thấy quả thật không có những người khác sau đó dương thiên long mau đánh mở ra vị diện kho hàng còn như mua gì giả tạ xe bọc thép thậm chí là máy bay trực thăng võ trang dương thiên long đã sơm có c h ủ ý tạ làm như giá cả cao nhất gợ mạ nhiệt sinh sản báo hai cải tiến hình mỗi chiếc giá bán ở bốn triệu đô la chừng tổng cộng mua mười chiếc tổng giá trị là bốn mươi triệu đô la xe bọc thép giống vậy lựa chọn gợ mạ nhiệt chế tạo quyền c í c h tay quyền sư cho hình hào trang giác vận binh xe cái món này xe bọc thép cái món này xe bọc thép khí lực lớn chạy nhanh hơn chủ yếu dựa vào nó điều khiển mô tổ mô đủ lệ hóa thiết kế nó trang bị có mở tờ u công ty tám hang cơ giới tăng áp dầu ma rút động cơ công suất đạt năm trăm ba mươi kwh lắp thêm chứa tinh vi n g ả lợi xâm tự động m ộ số và t r ư ớ c vào vỏ rùa xe chuẩn bị có hai loại treo và đi trang bị mộ đủ lệ có thể cung cấp lựa chọn vì vậy nó chiến thuật cơ động năng lực rất mạnh quốc lộ tốc độ lớn nhất đạt một trăm linh ba cây số giờ lớn nhất hành trình một nghìn cây số đồng thời có thể ngồi mười hai tên lính có ngồi thư thích cùng đặc điểm sở dĩ cái này hai khoản lục trang bị lắp lên lựa chọn gợ mạ nhiệt n chế tạo bởi vì tạ cùng xe bọc thép ở hỏa lực đã kích đồng thời cũng hiếu thắng điều cơ động tính cùng tính thực dụng so sánh với những quốc gia khác sản phẩm gợ mạ nhiệt người dì chịu đựng thao cái này là công nhận sự thật còn như tên lửa bán xe tự đi thêm lưu pháo phòng không hỏa tiễn cùng trang bị vũ khí hạng nặng bởi vì không cần quá mức nhấn mạnh cơ động tính dương thiên long lựa chọn trung quốc sinh sản nguyên nhân rất đơn giản so sánh với ơ dâu gạo trang bị quốc sản trang bị tính giá cả cao lựa chọn hoàn hết thệ các thứ này sau đó không sai biệt lắm còn thừa lại 20 triệu đô la cái này 20 triệu đô la đem dùng cho võ trang máy bay trực thăng mua cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo chân com gạch chéo lệ dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao chương chín trăm lẻ u súng ống đạn dược mới là vương đạo t r ư ơ n g chín trăm linh sáu ở phi châu súng ống đạn dược mới là vương đạo cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở võ trang máy bay trực thăng lựa chọn lên dương thiên long quả quyết lựa chọn nước nga nghiên cứu chế tạo tân huệ võ ả n sát hạng nhẹ máy bay trực thăng võ trang cái món này máy bay trực thăng là tập hợp chính xác mục tiêu chỉ thị và hỏa lực công kích cùng gần đất tiếp viện tại cả người là một loại kỹ thuật tật tiến tính năng tốt đẹp hạng nhẹ máy bay trực thăng võ trang tính giá cả cũng là tương đương cao h n sạc máy bay trực thăng võ trang thân phi cơ hai bên trang bị có hai giá treo có thể trang bị bốn cái lạ khi tùy ra chống c h â n hỏa tiễn còn có thể mang theo hai cái 5 8 m m đường kính tên lửa bắn ổ thân phi cơ bên phải thành tàu cài đặt một gắn gượng lửa trôn tức nham thạch 12. 7 mm súng máy tốc độ bắn là 650-750 phát mỗi điểm mặc dù cùng mỹ hai m ư v lên dọc bốn k h ả n súng máy so sánh tốc độ bắn chậm hơn nhưng đủ để đối phó một ít không phải trang g i á p mục tiêu lấy hoàn thành chiến trường theo dõi và nhiệm vụ chính xác đồng thời còn có thể thi hành nhất định hỏa lực á p chế nhiệm vụ có thể cùng nước mỹ kỷ hỏa sánh bằng t r ọ n yếu hơn là đến lúc đó máy bay trực thăng người điều khiển cũng sẽ đem liên bang ngang người vì vậy lựa chọn quốc gia bọn họ vũ khí cẳng có lợi cho người cùng trang bị hữu cơ kết hợp mua xong hết thệ các thứ này sau đó không sai biệt lắm đã là đến hơn hai giờ sáng dương thiên long cũng không có cho dùng gọi điện thoại mà là trực tiếp đi vào nhà gỗ nhỏ từ bị diện bên trong kho hàng lấy ra một cái túi ngủ chui vào ngủ bên trong túi hưởng thụ ngủ có lẽ là đang ngủ bên trong túi ngủ có một loại tươi hiếm lạ cảm giác vì vậy dương thiên long cái này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng tới tiếng chuông điện thoại văng lên thời gian đã là chỉ hướng buổi sáng bảy giờ ba mươi phút mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra chỉ thấy là vạ s i lì gọi điện thoại tới lão bản ngài không ở bên trong phòng vạ s i lì vội bằng hỏi ta ở nhà gỗ nhỏ nơi này tối ngày hôm qua ta lão h ỏ a kế đem súng ống đạn dược chuyển vận tới đây ta vừa vận liền sống ở chỗ này lao h ỏ a kế ngươi mang theo các huynh đệ nhanh chóng tới đây dương thiên long cười nói những cái tia súng ống đạn dược nhanh như vậy đã đến vạ s i lì rất là giật mình đúng vậy chính là nhanh như vậy dương tiên h long cười cười nói được ta bây giờ liền mang theo các huynh đệ tới đây vạ xi、si、lì trả lời kết thúc cùng vạ sĩ l ì nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lúc này mới vội vàng từ ngủ bên trong túi trôi ra thu thập xong nơi này hết hạy lại đang vùng lần cận đi vòng vo một vòng sau đó thật sâu hít thở nơi này không khí mới m ẽ vạ sĩ l ì bọn họ lúc này mới mang người tới đây nhìn những thứ này mới tinh người gì tất cả mọi người là tương đối yêu thích không vung tay bọn họ thậm chí giống như là vớt ve da thịt của nữ nhân như nhau từ từ vớt ve những người này thập trên mình người người trong miệng đều là p chặt chặt rất ra thật dụng vạ sĩ li một mặt hưng phần nói cứ như vậy chúng ta đối với đánh thắng cuộc chiến tranh này còn có mười phần chắc chắn phải không bất quá những trang bị này muốn từ bù nì ạ vận chuyển đến tướng quân xạ đỉnh nơi đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng dương thiên long một mặt bình tĩnh nhìn vạ si l i nói vạ si l i gật đầu một cái dọc theo con đường này có nhiều cái bộ lạc phải đi qua trong đó có bộ lạc là có sức chiến đấu nhất định cho nên ta phải ra đọc bọn họ đi trước điều tra tranh thủ theo dọc đường bộ lạc làm quan hệ tốt đến lúc đó chúng ta tốt nhất cái gì sự việc cũng không sắp phát sinh đi ngang qua những cái kia bộ lạc có suy nghĩ hay không qua sở tôn nở theo dạ kỳ h、e、tham dự dương tiên long nhìn vạ s i lý hỏi s ở tôn nở ở bụi n ì ạ hồ ạ mật cũng có một cái phong cảnh cu cùng trước giờ u f f lân cận đây cũng tính là s ở tôn nở cắm vào dương tiên long bọn họ nội bộ một cái nhà tuyến cân nhắc qua cho nên ta an bài người được theo ấu khoa á đi kín xa xa mua dụng cụ truyền tin để cho bọn họ một lần nữa xâm nhập vào s ở tôn nở điện thoại di động hệ thống internet bên trong vạ s i lý vẻ mặt thành thật nói bọn họ xâm nhập s ở tôn nở điện thoại di động hệ thống internet dương tiên long lần nữa nhữ mày một cái có lần trước dạy bảo sau đó ta cảm giác sở tôn nở bọn họ nhất định sẽ tăng cường phòng bị sẽ không chỉ như vậy xóa bỏ và s ỉ lì gật đầu một cái đúng vậy theo người phải nói sở tôn nở theo g i ạ kỳ ẹ、e、cùng với bọn họ các tâm phúc điện thoại di động cũng cài đặt cường đại phòng vệ phần mềm đồng thời bọn họ bây giờ vậy tận lực gặp mặt sau đó chung một chỗ thảo luận vấn đề trước mắt sở tôn nở ở địa phương nào dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói hắn trở về nước mỹ g i ạ kỳ ẹ、e、đâu hẳn đi sẽ dạ lợi ngang nơi đó thế nào nội chiến bộc phát xem ra đây cũng là hắn một cái phát xung ống đạn dược tải cơ hội tốt dương tiên h long cười lạnh một tiếng nói cho nên giả kỳ é、e、không đúng sớm muộn sẽ tiếp nhận quốc tế tòa án quân sự thẩm phán vạ sĩ l ì nói vừa nghe vạ sĩ l ì nói tới giả kỳ é、e、bọn họ sớm muộn sẽ tiếp nhận quốc tế tòa án quân sự thẩm phán dương tiên h long đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức nhớ lại cần giờ lúc rời phi châu trước nói với hắn một câu nói kia thật ra thì những lời này dương tiên h long cũng nghĩ tới có lẽ thật giống như là cần giờ nói như vậy bọn họ nhìn bề ngoài là phát tài của bất nghĩa nghiêm trọng vi phạm chủ nghĩa nhân đạo nhưng đã đến cuối cùng nhưng không nhất định sẽ tiếp nhận nên có trừng phạt nghĩ đến đây câu dương tiên h long không khỏi được ở đấy lòng âm thầm thở dài một cái dùng dư quang hướng vạ xi lì quan sát đã qua chỉ gặp lao hỏa kế là mặt đầy kiên nghị dương tiên h long cười một tiếng tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy bọn họ sẽ phải chịu có chế tài lão bản ngài yên tâm ta vạ xi lì lần này coi như là chết trận ở trên chiến trường vậy tuyệt đối phải đem mỏ d ầ u cướp vật lại vạ xi lì không khỏi được lần nữa v ô n g ự c một cái một mặt t h ề thành cần nói dương tiên h long nghiêm túc nhìn lão hỏa kế một mắt tiếp theo gật đầu một cái hắn tin tưởng vạ xi lì có năng lực như vậy rất nhanh ha eo buộc bọn họ vậy đi tới hiện trường ở bọn họ dưới sự chỉ huy tất cả mọi người đem những thứ này hạng nặng người gì toàn bộ giá lái đến thôn một bên trong vừa gặp trước trong quân đội lại tăng thêm nhiều như vậy vũ khí trang bị các thôn dân cũng thay đổi được cực kỳ hưng phấn bọn họ vững vàng chiếm cứ trong thôn hai bên con đường ở bọn họ xem ra vũ khí trang bị chính là bọn họ lớn nhất bảo đảm có những thứ này nữ bức người gì còn ai dám khi dễ bọn họ những trang bị này rất nhanh chính là đầu nhập vào huấn luyện bên trong dòng d ã cho tới trưa dương thiên long đều ở đây xem xem huấn luyện bộ đội đến buổi chiều hắn lại tự mình thử lái liền mình trong xưởng sở sinh xe gắn máy những thứ này xe gắn máy toàn bộ đều là dựa theo cao nhất chất lượng cấp bậc tiến hành chế tạo ở bình x ă n g chỗ còn đặc biệt tăng thêm tấm thép chống đạn mạnh mẽ mã lực thư thích ngồi cảm giác chất lượng ưu việt làm công hết t h ả tất cả đều ở đây bọn họ kế hoạch bên trong ăn xong cơm tối sau đó dương thiên long và Sĩ ly hạ eo p h ụ c các người không để ý tới một ngày mệt mỏi đi tới dương thiên long gian phòng đối với hai ngày sau hành động tiến hành cuối tuần kế hoạch bố trí cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phâu t r ư ờ n g 907. sơn trại liên hiệp quốc quân đội t r ư ờ n g 907, sơn trại liên hiệp quốc quân đội cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lần hành động này kế hoạch chủ yếu là nhằm vào bọn họ từ b ụ ni A đường dài cơ động đến sở t h su đang tô so chấn nhỏ mà mở ra máy bay trực thăng được rồi t ầ n g trời thấp phi hành phi châu quốc gia ra đa xa không bằng những đại lục khác như vậy chính xác phạm vi lớn chỉ cần cực thấp không phi hành ra đa là tuyệt đối không phát, phát hiện được còn như c và s i lì theo hạ đã sớm vẽ hoàn thành trước mắt điểm chính chính là tạ xe bọc thép những cái kia trang bị hạn g nặng vận chuyển dựa theo vạ s i l ì bọn họ trước mắt ý tưởng đó chính là để cho hiệu mọi hỗ trợ từ địa phương thuê một ít tài xế tới vận chuyển đến lúc đó đại khái chí ít cần năm mươi chiếc tả hữu lớn xe chuyển vận l i ê n một cái đường dây dương thiên long nhữ m ạ y một cái không khỏi phải hỏi nói vạ s i lì gật đầu một cái đúng liền một cái một cái nói ta cảm thấy không quá thỏa đáng dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói mọi người không cần đi sâu vào đi suy tính cũng đều biết dương thiên long ý tứ trong lời nói nếu như bọn họ dọc đường bị tập kích bất quá dương thiên long rất nhanh vậy từ bọn họ vậy một mặt khổ sở trong sắc mặt nhìn thấu đầu mối có lẽ cái này cái thứ hai đường dây bọn họ cũng không khá lắm đi tìm vì vậy chỉ được dựa theo một cái đường dây tới tiến hành kế hoạch lập ra ta đề nghị là hai đường kẻ đường một cái do éo bục phụ trách ngoài ra một cái do ta phụ trách dương thiên long nói ngài cũng phải tham gia và xì vì bọn họ thất kinh dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ta cũng muốn tham gia hơn nữa ta đề nghị chúng ta thả in một ít huy hiệu toàn bộ sử dụng liên hiệp quốc quân đội ký hiệu sử dụng liên hiệp quốc quân đội ký hiệu nghe lời này một cái tất cả mọi người đều không khỏi được trước mắt sáng lên cái chủ ý này quả thực không tệ dẫu sao người xạ lạ cùng với sở tôn nở bọn họ lá gan lớn hơn nữa cũng không dám đi tập kích liên hiệp quốc quân đội đoàn xe đẹp cái chủ ý này không tệ ẹo bục lớn tiếng kêu lên đúng ta cũng cảm thấy cái chủ ý này tương đối khá chúng ta lúc ấy làm sao cũng không có nghĩ tới đâu hạ cũng là mặt đầy cực kỳ đồng ý vậy thì nói xong rồi hết thệ tất cả cũng giả vờ là liên hiệp quốc quân đội dương thiên long cười cười nói dừng một chút sau đó hắn nói lần nữa còn như con đường thứ hai này tuyến ta cảm thấy chúng ta rất cần phải có tốt tốt nghiên cứu một chút thọ k h ô n ba hàng chúng ta cũng muốn làm đến không thể một chữ trưởng xà xếp hàng chỉ cần có hai cây đoàn xe cho dù ngoài ra một chi bị t ậ p kích đoàn xe bây giờ cũng có thể lẫn nhau tiến hành tiếp viện dương dương sái sái nói một đại thông vạc sĩ l ì hạ còn có éo bục nghe là không ngừng gật đầu ở bọn họ xem ra cái chủ ý này cho dù không gọi được là hòa mỹ nhưng là cũng muốn làm không tệ nhưng mà con đường này chúng ta thật vẫn không dễ t ì m vạc sĩ l ì vậy nói ra hắn khó khăn ta biết vậy một cái có thể để cho chúng ta t u y ể chọn dương tiên long khẽ mỉm cười một mặt tương đương trong lòng đã có dự tính rắn vẻ vậy một cái vạ sĩ lùi bọn họ đội v à n g hỏi các người chờ một chút ta đi mang bản đồ cho các người dương tiên long vừa nói vừa đi vào bên trong phòng ngủ thật ra thì hắn vậy một mực đang nghiên cứu cuộc chiến tranh này nên như thế nào đánh từ cơ bản nhất hậu cần bảo đảm đến quân đội đường dài cơ động rồi đến hai phe địch ta tình thế hắn cũng làm toàn diện phân tích vậy chuẩn bị không ít tư liệu liền liền bù nhị ạ tô so chấn nhỏ hai địa phương này bản đồ hắn vậy sử dụng cao thanh bản đồ điện tử tiến hành in một bản ước chừng từ bù nhị ạ đến cộng hòa dân chủ congo cùng sắt thờ su đang tiếp giáp địa phương bản đồ cơ hồ đều có hơn mười thước vương diện tích đem trong phòng khách sạn nhà cũng cửa hàng hai phần ba trên bản đồ hết thạy tất cả đều là rõ ràng có thể gặp vì vậy tất cả mọi người một n h ì n như cũng cảm thấy là hết sức biết như vậy các người xem ra bù nhị ạ c h ấ n nhỏ hơn hai mươi cây số địa phương nơi đó có một cái lối nhỏ theo một cái đại lộ chúng ta trước mắt là dọc theo đại lộ chạy nhưng là cái này con đường mòn cùng đại lộ giữa khoảng cách thật ra thì xa nhất cũng bất quá là bảy tám cây số hơn nữa chạy ước chừng một trăm cây số sau đó lại có một cái phụ đường lần nữa đem hai con đường liền nhận cho nên ta đề nghị là chúng ta đến lúc đó tách ra đi ta ở đường mòn hẹo phục phụ trách đại lộ bởi vì bản đồ chân thực quá mức diện tích lớn vì vậy lúc nói lời này dương thiên long dứt khoát là chân trần ở phía trên đi để càng thêm trực quan vạ sĩ li bọn họ vậy dứt khoát dưới cởi bỏ g i à y cũng ở đây trên bản đồ này dùng mình bước chân tới thực tế đo đạc từ trên bản đồ biểu hiện hai con đường lại hội họp chung một chỗ sau đó còn có hơn hai mươi cây số địa phương là có thể trực tiếp tiến vào sắt h ờ su đang bên l i ớ i đến lúc đó bọn họ khoảng cách tô so chấn nhỏ cũng không quá năm mươi cây số khoảng cách phải chúng ta cứ dựa theo cái biện pháp này đi chuẩn bị vạ sĩ l ì một mặt hưng phần nói ngày mai tiến hành kiểm tra toàn bộ xe chuyển vận chức thích hợp chúng ta hậu thiên ban ngày nghỉ ngơi buổi tối lên đường dương tiên h long nhìn mọi người vẻ mặt thành thật nói đối với đề nghị này tất cả mọi người không chút do dự gật đầu đồng ý cái vấn đề này đã thảo luận xong hết rồi còn như tác chiến vấn đề thì cần bọn họ đến tô so chấn nhỏ sau đó cùng tướng quân sa đình cùng nhau nghiên cứu bất quá để bảo đảm lần này cơ động hành động thuận lợi dương tiên long hay là để cho vạ sĩ l ù theo tướng quân sa đ ì n liên lạc để cho bọn họ ở phía sau thiên đối với mưu xạ là quân đội phát động một đám tấn công cứ như vậy ngược lại cũng có thể phân tán bọn họ sự chú ý vạ sĩ l ì gật đầu một cái một mặt khoái trá bị lĩnh nhiệm vụ tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị tản đi thời điểm đ n g nhiên lúc này dương thiên long gian phòng chung cửa reo đứng lên vừa nghe cửa tiếng chung reo dương thiên long để cho hạ đi cửa phòng mắt mèo xem kết quả là b ợ lần hạ rất nhanh nói để cho hắn đi vào kinh hạ như thế vừa nhắc dương thiên long lúc này mới nhớ lại vợ lần là buổi tối đến bù n h ạ hắn cần cho dương thiên long báo cáo trên phương diện làm ăn sự việc vậy chúng ta đi về trước eo b ụ c đây là không mất thời cơ nói phải các bạn trẻ các người cũng đi về trước có thể thật tốt lại suy tính một chút chúng ta phương án dương tiên long gật đầu một cái nói eo b ụ c bọn họ rời đi vợ lần đi vào phòng lão bản vợ lần đi theo dương tiên long chào hỏi để cho ngươi từ cảng hoa lạ liền đêm trở về quả thật cực khổ dương tiên long cười cười nói tạm được h ồ án bất hạ lưu hoàng kim nước đạo phong cảnh ngược lại cũng không dựa vào ta ở du thuyền lên đều là ở trên b o n g v ừ a qua vợ lần cười nói hoàng kim thủy đạo đã quan thông bất quá dường như nơi này buôn bán còn không thế nào mở rộng lui tới thuyền vẽ rất ít vợ lần một lần nữa nói nếu không có ai đi khai thác nơi này cơ hội làm ăn như vậy chúng ta mở ra phát dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói hắn nhìn bề ngoài là nói đùa nhưng là trên thực tế nhưng là đối với nơi này buôn bán mở rộng có chút mình ý tưởng đường thủy mở một cái thông từ trung quốc vận chuyển tới đây tiểu thương phẩm không cần lại lượn quanh đạo lan phi tốt b ọ c rác đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thở có thể ta nghe ngài ăn bài vợ lần cười nói trước tiên nói một chút về kin xa xa cái đó khu phong cảnh sự việc đi dương thiên long là b ợ lần rót một ly cà phê sau đó không khỏi phải nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành n h ẽ https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g y dì gạch nang g thanh trương 908. t h ờ i đại hoàng kim trương 908, t h ờ i đại hoàng kim cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình thấy lao bản đầu tiên phải nghe lấy liên quan tới khu phong cảnh báo cáo sau đó b ợ lần không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo liền đem hắn đi kin xa xa vùng lân cận cái đó khu phong cảnh sự việc cho dương thiên long nói một phen v ỡ lần giới thiệu từ kinh tế lợi ích góc độ xuất phát châu đó đúng là một cái địa phương rất không k ệ cũng đang giống như là ùn mỉm nói như vậy trước mắt toàn thế giới đều rối rít đem du lịch mục tiêu nhắm ngay phi châu vì vậy tương lai mấy năm phi châu địa khu du lịch sản nghiệp sẽ đem nên đón giếng phun h ể u t ă n g trưởng lời chẳng qua là chuyện sớm hay m u ộ n ý ngươi là ở nơi đó phát triển có thể lấy dương thiên long nghe vợ lần từ góc độ kinh tế phân tích tới xem từ kinh tế góc độ tới phân tích đương nhiên là có thể lấy vất quá từ chính trị góc độ tới xem ta cảm thấy vẫn là cần n ắ m nhìn vỡ lần có chút do dự lúc nói chuyện đổi được đều có chút tập ú n g dương thiên long gật đầu một cái hắn biết mợ lần ý tứ trong lời nói không ngoài chính là lo lắng cộng hòa dân chủ c ô n g g o tổng tuyển cử sẽ đem đối với quốc gia này chính trị cách cục đi về phía sinh ra ảnh hưởng nếu như một khi hiện đảm nhiệm tổng thống không có thể thuận lợi giữ nguyên trước như vậy do n ộ bù dĩ nhiên sẽ thất thế ụm mỉm tự nhiên cũng là khó thoát như vậy vỡ lần chuyện này ngươi theo ụ mỉm lại mượn cớ hoặc là lý do tốt tốt thương lượng một chút nhất định phải thấy rõ hình thế rồi quyết định dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút g i ặ n dò vậy bạn nhất dưới mắt tình thế không thể rất tốt thấy rõ ràng đâu v ỡ lần một mặt khá là khó xử nói vậy thì xem tiền thuê khối kia có hay không hiệu ứng pháp luật tốt nhất mời luật sư quốc tế sự vụ sở làm công chứng cứ như vậy cho dù trên đài là phản đối phái cũng tốt vẫn là giúp đỡ đảng cũng tốt bọn họ cũng không thể cấm quốc nội luật pháp tới hạn chế chúng ta dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói chiêu này thật ra thì cũng là lưu thắng lợi cho han chi là một lao du điều lưu thắng lợi am tưởng cùng người phi châu giao thiệp thói quen đặc điểm nhất định không thể bị bọn họ cái gọi là cam kết các loại đồ lửa tốt nhất là cùng quốc tế nối kết cứ như vậy kiện đến lúc đó đánh tới trên quốc tế cũng là có lý có chứng c ứ n g h e xong dương thiên long đề nghị sau đó vợ lần một mặt b ộ i phục gật đầu một cái nói thật cái chủ ý này còn thật là khá vậy ta cũng không có theo ủng mỉm tiên sinh tiếp xúc quá nhiều quay đầu ta tìm một nhà luật sư quốc tế sự vụ sở tới tư vấn có thể chúng ta có thể độc công được dương thiên long gật đầu một cái vợ lần tiếp theo báo cáo c ắ t hồ tiêu thụ tình huống tổng thể mà nói ở do n đ bụ dưới sự giúp đỡ trước mắt kin xa xa nơi đó kiến trúc thị trường cắt đá dùng liệu đã lấy được rất tốt quy phạm vì vậy dương thiên long cắt hồ tiêu thụ vậy là có vững vàng giai đoạn tuy nói lượng tiêu thụ cũng không nhiều nhưng là ít nhất là ổn định mỗi ngày bán năm nghìn một nghìn mét khối cắt hồ là dễ dàng không có áp lực chút nào bây giờ chúng ta tồn kho tính còn có nhiều ít cắt hồ dương thiên long thật ra thì đối với hồ ả n mật cắt hồ tồn kho tính cũng là không rõ lắm đại khái còn có một triệu mét khối t r ư ừ n g v ỡ lần nói hoàng kim thủy đạo thông suất sau đó biểu đệ lý đảo mang các công nhân đã trở về nước không sai biệt lắm một tháng bọn họ kế hoạch ở năm sau trở lại bù n h ạ năm nay hoa hạ mùa xuân là một cuối tháng nói cách khác bọn họ còn có không tới hai cái tháng sắp trở lại đến lúc đó thôn b ộ t quản lý liền sẽ giao cho mình đồng b á o đừng xem để ý đào thằng nhóc này cũng chính là trung học cơ sở trình độ văn hóa nhưng là đầu nhưng là tương đối linh lợi trong đầu vậy thường xuyên có ý đồ xấu đi ra dương thiên long đơn giản suy tư một chút hắn quyết định để cho vợ lần trợ giúp lý đào ở vải lòng dẫn đường thủ đô bù dung dạ xây một cái tiểu thương phẩm nơi tập học và phân tán hàng sở dĩ lựa chọn ở bù dung dạ một mặt là bởi vì bụ dung d ạ vừa lúc là hoàng kim thủy đạo trung du địa phương. ở một phương diện khác chính là b ụ dung dạ thuộc về có thế giới thứ sáu hồ lớn danh s ư n g là t h n g cắt nghi khách trên hồ bơi vị trí địa lý hết sức ưu việt đến lúc đó liền có thể đem b ụ dung dạ làm một trung quốc tiểu thương phẩm nơi tập học và phân tán hàng tới bán uống một hớp cà phê sau đó dương thiên long đem mình ý tưởng cho vợ lần nói ra sau khi nghe xong vợ lần cũng là không chút do dự gật đầu một cái hắn thậm chí nói cho dương thiên long hắn ý tưởng cũng là b ụ dung dạ sau này nhất định sẽ nên đón cao tốc phát triển v ỡ lần nói lập tức nhắc nhở lần nữa liền hắn Bù Dung dạ sẽ đem nên đón cao tốc phát triển đ ầ y tuyệt đối là sự thật một chỗ chỉ cần giao thông một khi đổi được tiện lợi đứng lên phát triển không phải chuyện sớm hay muộn mà là lập tức chuyện Bù Dung dạ đất n g a i giá cả bây giờ cái gì giá thị trường dương thiên long đ ố n g nhiên bây giờ nghĩ tới ở Bù Dung dạ có thể dự trữ nhiều đất n g a i đến lúc đó tài nguyên tự nhiên quần của tới hắn rất tiện nghi đi v ỡ lần thật ra thì cũng không rõ lắm bất quá bằng kinh nghiệm hắn cảm giác đến nói đó đất đai chắc đắc không đi nơi nào ngươi nhanh chóng hỏi thăm một chút tốt nhất ngày mai sẽ lên đường đi một chuyến vụ rúm dạ đem địa phương một ít giá thị trường t h a m dò rõ ta cảm giác được ngươi tiên đoán rất có thể thì phải trở thành sự thật dương thiên long nhìn bỡ lần vẻ mặt thành thật nói Bỡ lần gật đầu một cái biểu thị hắn sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi bù d u n g da hai người lại đơn giản trò chuyện một hồi thấy lúc trời cũng không còn sớm bỡ lần vậy quả quyết cáo từ rời đi mà dương thiên long thì đổi được càng thêm v ư n g phấn hắn trong đầu một mực hồi tưởng bỡ lần lúc trước nói nói đó chính là bù d u n g da sẽ đem cao tốc phát triển cái này sau l ư n g sinh ra cơ hội làm ăn nhưng mà to lớn hắn dứt k h o t mở ra bản đồ điện tử đem mắt ngọn xê dịch đến vụ rùng da tòa thành thị này thuộc về t h á n g cắt nghi khách hồ thượng du vì vậy cả tòa thành thị ở vào đánh vào vùng bình nguyên có thể nói là toàn bộ phi châu trung bộ quốc gia số lượng không nhiều tiểu bình nguyên c h ỉ ở nơi này mỗi quốc gia xây cất nhà cửa hoặc là những thứ khác xây cất phương tiện chi phí sẽ không quá cao mà thân ở hoàng kim thủy đạo vị trí bù dung dạ thật ra thì khoảng cách lô vượng đặt thủ đô cơ ghe z i cùng với uganda thủ đô cảm họa lạ cũng không xa vì vậy nó vị trí địa lý ưu thế thật sự là quá rõ ràng ta nhất định phải đem mình căn cứ thành lập ở bù dung dạ dương thiên long nhìn bù dung dạ ưu việt vị trí địa lý sau đó hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần mình đem vụ dung dạ biến thành mình căn cứ nơi đó không chỉ biết có hàng hóa nơi tập hợp và phân tán hàng cũng sẽ có giao thông nơi tập hợp và phân tán hàng còn biết có du lịch cùng với địa ốc nghiệp thật sự là vô hạn cơ hội làm ăn đang chờ mình khai thác dương thiên long càng nghĩ càng hưng phấn một bản rộng lớn bao la buôn bán bản đồ bản khối ở hắn câu hỏa hạ từ từ thành hình bất quá rất nhanh hắn chính là ý thức được một cái vấn đề vậy chính là mình tiền vốn vẫn chưa đủ lấy giúp đỡ mình ở lỗ vợ đạt phát triển xem ra mỏ dầu lúc này là nhất định phải bắt lại mà cùng hợp xỉm vương tử vay mượn sự việc vậy được bắt chặt thời gian dương thiên long âm thầm nghĩ tới mình thật đang đánh một chàng cùng thời gian thi đấu chạy lợi ích chiến tranh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang n h a c gạch ngang nam gạch ngang v ù n g chương 9 0 í n t ì m người hùng bốn chương 9 0 í n t ì m người hùng bốn cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai và s、si、ỉ lì tổ chức tất cả mọi người đối với vũ khí trang bị tiến hành bảo trì vào buổi trưa vị mật tìm g ú p đoàn xe cũng là lái vào trong thôn vị mật mở hắn vậy chiếc bán tải xe ở nhất phía trước d chờ đi tới dương thiên long trước mặt bọn họ thời điểm hắn nhanh chóng dừng xe ở bên cạnh tiếp theo một mặt vẻ mặt nghiêm túc từ trên xe nhảy xuống lao hoạ kế ngươi cũng phải đi sắp thờ sudan nhìn trước mặt dương thiên long vị mọc không khỏi phải hỏi nói dương thiên long vậy không giấu g i ế m chút nào trực tiếp gọi gật đầu đúng vậy ta cũng chuẩn bị đi theo đi chú ý an toàn vị mọc thật ra thì mình cũng không biết nên nói cái gì tương đối khá ở hắn cùng dương thiên long lui tới trong như vậy phân biệt số lần còn chưa thiếu hắn đã ở đáy lòng thật sâu tin chắc có một cổ lực lượng thần kỳ hạ xuống ở dương thiên long trên mình có thể bảo vệ hắn bình an cảm ơn ta chẳng qua là áp vận những tên kia thập đến tô nam đan rất nhanh sẽ trở lại dương thiên long cười nói tại sao trở về m ị mặc không khỏi được nhữ mày một cái nói đến lúc đó vạ sĩ lũ biết lái máy bay trực thăng đem ta đưa về tới thuận tiện ta có thể lần nữa thật tốt xem xem rừng mưa nhiệt đới cùng đồng có chỗ giáp giới đẹp náo nhiệt dương thiên long một mặt dễ dàng cười nói người tên này luôn là một bộ trời xanh chủ nghĩa lạc quan m ị mặc nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái những người này đều là ta một người bạn cũ vận chuyển công ty bọn họ rất đáng tin cảm ơn chúng ta sẽ tận lực chú ý an toàn bất quá dọc theo con đường này có lúc cũng không phải là hoàn toàn dựa theo chúng ta ý tưởng đi thực hiện dương thiên long nói vị mất gật đầu một cái ta biết không quá ta tin tưởng ngươi người h i ể n tự có thiên tướng cảm ơn nhờ ngươi chúc lành đi thôi chúng ta đi uống ly cà phê ngày khác đi buổi tối ta tới nữa ngày hôm nay còn có chuyện khác vị mất cười cười nói vị mất cáo từ đi không mấy bước dương thiên long đẫu nhiên lúc này giống như là lập tức n h ớ lại chuyện gì như nhau đem hắn gọi lại này lão hòa kế chờ một chút thế nào vị mất quay đầu cười nói có không có hứng thú đầu tư b ụ d u n g dạ dương thiên long nhìn h i v u mọt nói đầu tư nơi đó làm gì vị mọt lấy làm kinh hai nói hoàng kim thủy đạo đã q u a n thông nhưng là trước mắt còn không có rất tốt phát triển cùng sử dụng ta cảm giác được v à i lòng dẫn đường thủ đô b ụ d u n g dạ sẽ đem rất nhanh cao tốc phát triển cho nên chúng ta cần ở nó nói cho phát triển trước liền đầu tư ta suy tính một chút lao hoặc kế vị mọt cười cười nói đây là một cái cơ hội tốt dương thiên long vậy cười theo bộ mặt nghiêm nghị nếu quả thật là như vậy đây tuyệt đối là một cơ hội tốt chỉ bất quá ta đối với vụ dung dạ tựa hồ cũng không có quá mức biết rõ cùng biết vị mất nói thật đứng lên có thể suy nghĩ thật kỹ sáng sớm hôm nay vợ lần đã lên đường đi vụ dung dạ hắn sẽ ở nơi đó làm điều tra nếu như nơi đó giá đất tiện nghi nói ta chuẩn bị khoanh đất đầu tư phải ta nghĩ xong sẽ theo vợ lần liên lạc thành thật mà nói rất cảm kích ngươi là h ỏ a kế vị mất một mặt cảm kích nhìn dương tiên long nói ngươi theo ta bây giờ khách khí cái này làm gì dương tiên long cười cười nói buổi tối lúc gặp mặt trò chuyện hữu mọt vừa nói vừa nhìn xem đồng hồ đeo tay nhìn ra được hắn ngày hôm nay quả thật có việc gấp trên người nếu không hắn sẽ không như vậy tới cũng vội vã cũng đi vội vã đưa đi hữu mọt sau đó dương thiên long ngược lại là cũng không có chuyện gì và xì lý theo hạ còn có đẻo b ụ ộ c bọn họ đều đã đem công tác an bài thỏa thỏa đang làm ở trong thôn chạy hết một vòng l ớ n tuổi các thôn dân phụ trách quét dọn vệ sinh trẻ tuổi các thôn dân thì bắt đầu hoặc là chế tạo thủ công mỹ nghệ phẩm hoặc là đi dương thiên long nông mục trận làm việc toàn thôn bên trong ngược lại cũng không thấy được dội danh người xuống có lẽ dưới mắt dội danh nhất liền là mình dương thiên long không khỏi được cười cười nói trở lại khách sạn trong lúc ranh rỗi dương thiên long một lần nữa mở máy vi tính ra hắn chuẩn bị đối với vải long dẫn đường tình thế tiến hành nghiên cứu một cái tin tức trọng yếu rất nhanh chính là xông tới mặt đó chính là trước mắt vải long dẫn đường cơ hồ không có dáng d ấ p giống như kỹ nghệ tin tức này nhìn như không bắt mắt nhưng là bên trong bao hàm nội dung tin tức nhưng là vô cùng phong phú kỹ nghệ đối với một cái quốc gia có thể tưởng tượng được vải long dẫn đường muốn nhanh chóng phát triển kinh tế kỹ nghệ nhất định là không thiếu được cho nên đây tuyệt đối là một khoản đặc biệt tính toán đầu tư không dám nói b ụ dung dạ đất đai có thể nhanh mạnh tăng trị giá nhưng là tương lai ba năm năm nơi đó đất đai tuyệt đối là gấp đội gia tăng sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long quyết định lập tức cho b à n giờ gọi điện thoại thời điểm buổi sáng t h ê tử nói cho hắn liền lựa chọn cảnh biển phòng bởi vì bọn họ bây giờ ở vùng núi cũng tốt vẫn là ở thành phố cũng tốt đều có mình biệt thự còn kém một bộ cảnh b i ể n b i ệ t thự cho nên hắn lúc này cho b à n giờ gọi điện thoại là có hai cái ý nghĩa điện thoại rất nhanh tiếp thông dương tiên long nhanh chóng đem tầm thứ nhất ý nghĩa nói tiếp theo chính là thoại phong nhất t r u y ể n liền đem phi châu trung bộ hoàng kim thủy đạo quán thông tin tức nói cho cho hắn đây chính là một cái đầu tư cơ hội tốt tạ bà giờ không khỏi được bật tốt lên cho nên lão hoa kế có không có hứng thú dương tiên long cười nói ngươi coi trọng địa phương ta không tới đi bà giờ rất là khó xử nói chúng ta cùng nhau phát tài nhập cổ như thế nào dương tiên long khuyên rất nhanh bà giờ vậy rõ ràng liền dương tiên long ý tứ trong lời nói hắn không có như vậy tiền vốn có thể ta nhập tiền vốn cổ ngươi nhập kỹ thuật cổ đại khái cần muốn bao nhiêu tiền tới trước hai trăm triệu đầu tư như thế nào dương thiên long nói không thành vấn đề lúc nào cần đừng xem bạ dở chẳng qua là hợp xỉn vương tử còn ra nhưng là nhiều năm như vậy xuống gia tài của hắn cũng là hơn mấy tỷ đô la chờ ta bên này luận chứng tốt sau đó ta sẽ lại theo ngươi liên lạc cái này không có sao ta quay đầu sẽ để cho ta người làm đem hai trăm triệu đô la đánh tới ngươi trong tài khoản bạ dơ một mặt dễ dàng nói ta kế hoạch trí ít một một trăm năm mươi triệu dùng tới mua đất xây dựng và mới xây b ê n sông tiền còn thừa lại ở b ụ dùng dạ phát triển kỹ nghệ nhẹ ngươi ý tưởng ta không can dự bà giờ một mặt dễ dàng biểu thị nói ngươi không sợ ta đem tiền đ ế n sạch dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói thành thật mà nói ta còn thật không có gặp qua ngươi không thành công dáng vẻ nếu như hai trăm triệu đô la có thể mua ngươi một lần không thành công cái này ngược lại cũng không tệ bà giờ vậy đi theo hắn mở ra đùa dỡn cảm ơn lão tiểu nhị tín nhiệm chờ ta đến dài đẹp thành nhỏ sau đó ta sẽ cầm ra một phần có thể được tính báo cáo cho ngươi đại khái lúc nào tới đây ta nhưng mà kỳ vọng kỳ trong nửa tháng dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói phải vậy ta chờ đối đã ngươi đến mời ngươi ăn lạc đ à thịt ba giờ một mặt tương đương nhiệt tình nói không thành vấn đề đến lúc đó thật tốt uống mấy ly dương thiên long cởi mở c ử i một tiếng nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch n a n g học gạch n a n g ky gạch n a n g thuật gạch n a n g rút gạch n a n g tham gạch n a n g trung gạch n a n g thong chương 910. m ộ t cái đang quật khởi khách sạn t r ù n chương 910. m ộ t cái đang quật khởi khách sạn chùn cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình đi qua cả ngày bận đội rốt cuộc ở hơn năm giờ chiều thời điểm tất cả trang bị toàn bộ để lên xe xong hơn nữa hạng nặng xe hàng bên ngoài cũng đều thoa lên u n nét chữ và xin ly hạ theo vào bụng đều là cả người nồng nặc dầu máy vị theo dầu ma giúp vị bị. vị m ọ t vậy ở hơn năm giờ chiều thời điểm đi tới thôn b u ộ t lúc này hắn chủ động tìm được dương thiên long biểu thị có thể đầu tư đến lúc đó ở ven hồ vòng một mảnh đất ở nơi đó xây cất một tòa tân quán ngươi nhà khách chủ mộng có thể ở b ụ i dùng dạ tiếp tục kéo dài dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói đề nghị này k h ô tệ vị mọc cười cười nói vậy ngươi đến lúc đó trực tiếp theo bỡ lần liên lạc là được rồi hắn bây giờ hẳn đã đến Bù d ú n g dạ ngày mai hắn sẽ ngay khi khảo sát dương thiên long nói hữu m ọ t gật đầu một cái ta trong tay tiền cũng không nhiều chỉ bất quá hơn hai trăm ca đô la mà thôi trước đ e m đất ngai vòng còn như những thứ khác lại từng bước một tới dương thiên long vẻ mặt thành thật nói không đúng đến lúc đó ngươi sẽ đem bù nhì ạ nơi này nhà khách đổi bán từ đó một lòng một dạ phát triển Bù d ú n g dạ nơi đó ta muốn ta sẽ không bán vậy mà hữu m ọ t nhưng là một mặt tương đương nghiêm túc lắc đầu một cái ngươi bỏ không được mọi người chúng ta dương thiên long cười hỏi hữu mọc nhìn hắn một mắt tiếp theo gật đầu một cái không sai bỏ không được mọi người vậy chúng ta cùng nhau đầu tư đến lúc đó mới xây một tòa khách sạn cấp năm sao khách sạn tên chữ gọi là lao hỏa kế khách sạn ha ha danh tự này có sáng ý chỉ bất quá không quá dùng thích hợp tại khách sạn cấp năm sao giống như giống vậy dân túc ngược lại là có thể áp dụng như vậy tên chữ vậy thì kêu hiệu m ặ t khách sạn lớn à như thế thổ khí hiệu mặc có chút kinh ngạc đứng lên ngay sau đó hắn chính là nhanh chóng lắc đầu một cái biểu thị danh tự này quá mức q u ê mùa thậm chí còn không bằng lao hỏa kế khách sạn lớn lao hỏa kế ngươi q ê n khách sạn hiệu tần đây còn không phải là dùng tên người đặt tên dương thiên long cười nói người ta nhưng mà khách sạn trùm vị m ọ t c ư ờ i nói hắn là đã thành công khách sạn trùm mà chúng ta nơi biết hiệu m ọ t chính là tương lai ba năm năm rất nhanh thì phải quật khởi cùng thành công khách sạn trùm dương thiên long cười nói này các người thảo luận cái gì chứ ngay tại lúc này e o cục đi tới tên lẩy mới vừa rồi trở lại gian phòng gọn vào t ắ m trên người giàu máy vị lúc này mới giảm b ấ t không thiếu chúng ta đang thảo luận đi vụ dung dạ đầu tư vấn đề nói đến khách sạn lấy tên lao hoa kế ngươi cảm thấy hiệu mọi khách sạn lớn danh từ này như thế nào dương tiên h long đưa mắt nhìn sang eo bút eo bút sướng sốt một chút ngay sau đó trên mặt nhưng là ý chí i ạ cụ hắn ha ha lớn gật đầu cười liền liền vô tay đứng lên danh tự này không tệ ta xem có thể sau này toàn thế giới liền lấy hữu một khách sạn lớn làm mục tiêu cái gì hữu tận khải tân tư cơ toàn bộ đều không giữ lời ngươi xem xem lão hòa kế eo bút nhưng mà một cái thành thật người dương tiên h long nhìn hữu một nói ta cũng thật l à phục các ngươi ngày hôm nay không thảo luận cái khách sạn này đặt tên vấn đề chúng ta cực kỳ tâm sự cảm tình hữu mập nhanh chóng rời đi đề tài phải thật tốt tâm sự cảm tình buổi tối ở nơi này ở như thế nào gian phòng của n g ư n i nhưng mà dành riêng dương thiên long lần nữa theo hiệu mọc mở ra đồ ù d ỡ n không thành vấn đề buổi tối ta ở chỗ này cùng các người hiệu m ọ t đổi được sảng khoái không thiếu tối nay bữa ăn tối theo ca rất là phong phú cùng món ăn ngon trừ ra bọn họ mấy cái già ạ lẹ sảng dơ ý ạ ăn dê bú lìn b ó ý ỉa bước lên mối lai c ả các người cũng đều tất cả đi tới khách sạn trong sân bất quá tối nay tiến hành phương thức nhưng là cùng trước kia có, có chút ó c không cùng hiệu m ọ uống nhiều rượu không biết hắn là uống nhiều rồi vẫn là tình đến chỗ sâu tự nhiên đồng đang cùng dương tiên long mãnh một cái cạn l y bia lớn sau đó bị mật móc ra điện thoại di động cho giờ uff đầu sư tử còn có sỉ mạn bọn họ rối rít gọi điện thoại giờ uff đang ẩn thật quê quán cùng lũ sỉ quá vui sướng ngôi đẻ sinh hoạt hắn thông qua video cùng tất cả mọi người từng cái chào hỏi mà đầu sư tử đang mang mạ nạ ở ấn độ dương lên phiêu b ạ t trước bị mật vận khí cũng không tệ lắm lúc này lén qua du thuyền cách bờ biển cũng không xa vì vậy đầu sư tử cũng có thể thu đến tín hiệu điện thoại di động bất quá tín hiệu cũng không phải rất tốt lúc có lúc không trong này đương kim xì mạn kích động nhất hắn thậm chí bắt đầu mang mắng liệt, liệt. lên án mạnh mẽ những người này ăn ngốn nghiến thời điểm lại có thể không gọi tới mình kết thúc cùng những thứ này lão tiểu nhị nói chuyện điện thoại sau đó vị m ọ t tiểu hứng còn chưa giảm hắn thậm chí mình hát nổi lên hữu nghị lâu thiên dài cái bài này sở cốt l ê n lao ca hát hụy á t m ọ t lại là bất chi bất giác c h ả y ra nước mắt này ngươi tên này lại thế nào hát khóc eo bục trừng mắt trừng một cái móc ra một cái khăn giấy đưa cho vị m ọ t thật bất ngờ tay hắn mới vừa đưa đến một nửa eo bục chỉ cảm giác được mình lỗ mũi lại cũng là không khỏi được đau xót dương thiên long cũng cảm thấy được lỗ mũi có chút chua sót đứng lên bất quá hắn vẫn làm ánh liệt không chế được tình cảm của mình hắn biết hiệu mọt là vui vẻ đang chạy nước mắt tốt lắm chúng ta uống rượu một người một chai bia uống được sau cùng cái đó thêm phạt một chai hắn nhanh chóng nghĩ ra một cái biện pháp nếu không không đúng nơi này người đàn ông cũng biết giống như phụ nữ như nhau khóc lóc chảy nước mắt nước mùi đứng lên hắn nói tiếng nói quả nhiên tác dụng mỗi người một chai bia đen đi xuống lại khôi phục bình tĩnh ta hình như là cái cuối cùng hiệu mọt đã là cặp mắt mê ly nhìn ra được hắn đã thuộc về say rượu t r ạ thái ta chủ động thêm phạt một chai Hi hi. nói xong câu này nói chỉ gặp hữu i mật thẳng lại mở ra một chai địa còn không có cùng dương thiên long bọn họ khuyên can lời nói nói ra hắn chính là cổ một ngưỡng từ ngực từ ngực cũng uống hơn phân n ữ a như vậy mà đúng như bọn họ ý liệu chờ hữu i mật cái này một chai uống một hơi cạn sạch sau đó hắn lại là lập tức mới ngã xuống đất tiếp theo phát ra hô hô t i ế n g ấ y ngủ dương thiên long một mặt kinh ngạc nói eo bục cũng là một mặt tương đương bất đắc dĩ gật đầu một cái ừ ngủ được đem hắn đỡ trở về phòng đi dương thiên long vừa nói vừa đối với eo bục nháy mắt ra g ấ u k h e o b u ộ gật đầu một cái ngay sau đó đi theo dương thiên long cùng nhau đem hữu mọt cái này đã say rượu hán tử đỡ trở về gian phòng xem ra hữu mọt thật vẫn gắng gượng bỏ không được mọi người thu xếp ổn thỏa hữu mọt sau đó ở bên ngoài trên hành lang k h e o b u ộ khá là cảm khái nói dương thiên long gật đầu một cái thật ra thì chúng ta trong lòng mỗi người đều biết chúng ta là không thể rời bỏ hữu mọt k h e o b u ộ gật đầu một cái ta đồng ý ngơi ư cái quan điểm này hắn là sớm nhất đi tới bù n ì A người bị chúng ta đều ở đây hắn đi tới bù n ì ạ sau mấy năm mới lục tục tới đây cho nên mọi người đều rất là tôn trọng hắn đúng vậy ta cũng là đến nơi này sau đó thông qua hắn biết các người dương tiên long không khỏi thở dài nói chờ chúng ta hết thệ tất cả cũng rút xong mọi người tìm một cái xinh đẹp địa phương ở cùng một chỗ cuộc sống như thế có phải hay không rất vui vẻ eo b u n g cười nói dương tiên long gật đầu một cái ta đang mong đợi ngày hôm đó đến ha ha eo b u n g cười mở cười một tiếng nói xong câu này nói chỉ gặp hai người lại là một mặt thân mật lẫn nhau kéo b ả vai đi xuống thang lầu c ò như thế nào đối phó thiếu sinh quân chương chín trăm mười một như thế nào đối phó thiếu sinh quân cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai ban ngày dòng giã nghỉ ngơi một ngày dương thiên long bọn họ dưỡng chân tinh thần sau đó là vào ngày đó đêm khuya rời đi thôn một ở bù nhị h n trấn chung quanh mười cây số trên con đường này rất là thuận lợi dẫu sao chung quanh vẫn là nhựa đường đường nhưng là vừa ra cái này nhựa đường đường chính là lồi lõm đường đất lúc trước có thể tốc độ lái đến tám mươi bước xe chuyển bận ngay tức thì tốc độ lập tức hạ xuống bốn mươi bước thật ra thì bụi n ì ạ cách biên giới không hề coi là q u á xa bất quá hai trăm cây số tả hữu chặng đường nhưng là bởi vì là ở giữa đêm xe cần cầu cộng thêm đường xá chân thực chưa ra hình dáng gì vì vậy dọc theo con đường này bọn họ ngược lại cũng là mở m khó khăn cũng may bọn họ dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm trừ ra gặp một đội hoang dại ngựa chiến đến ra ngược lại là cũng không có gặp phải cái gì tập kích liền liền một người đi đường cũng không có thấy được dẫu sao những thứ này phi châu nguyên thủy thổ dân cửa vẫn còn ở ngủ khỏ rốt cuộc bọn họ ở buổi sáng tám giờ tả h ư u thời điểm đã tới tô so chấn nhỏ chờ bọn họ vừa mới đến tô so chấn nhỏ còn chưa kịp tháo xuống xe chuyển vận trang bị lắp lên thời điểm đúng nhiên lúc này bầu trời chuyển đến một hồi tiếng vang chỉ gặp ba chiếc máy bay trực thăng gào thét từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua tất cả mọi người không khỏi được ngựa lên cổ khi mắt lại hướng cái này ba chiếc quân màu xanh lá cây đổ chứa võ trang máy bay trực thăng quan sát đã qua đây là nốt thuộc tộc nhân võ trang trong lịch sử lần đầu tiên liệt chứa máy bay trực thăng vì vậy những cái kia người da đen binh lính thấy sau đó không khỏi được người, người gào gào kêu to lên Bọn hoa hạ m c h long ư ờ i cảm ơn các người tướng quân xạ đình phụ tá thượng tá mãn ga một mặt cảm kích nhìn dương thiên long nói khách khí chúng ta bây giờ nhưng mà buộc ở một cái tuyến thượng châu chấu dương thiên long cười nói tướng quân xạ đình gật đầu một cái theo sau chính là nói chúng ta đi trong bộ chỉ huy mặt nghỉ ngơi một chút đi thượng tá mạng g nơi này trang bị ủ nỉ xuân liền do ngươi tới ngăn cản trước khi đi tướng quân xạ đình còn không quên dặn dò thượng tá mạng g thượng tá mạng g gật đầu một cái ngay sau đó vậy chính là ngăn cản dậy những binh lính của hắn bắt đầu ủ nỉ xuân vũ khí trang bị tướng quân xạ đình chỗ chỉ huy vẫn là chỗ cũ tại mật lâm thâm sử trong một cái hang động mặt chỉ bất quá lần này dương tiên long bọn họ đi tới sau đó nhưng là phát hiện lúc này d ư n g t i n g bọn họ i tới sau đó nhưng là phát hiện c này dương t ê n l ò n n họ đi t ớ a u h ư n g là phát h i n lúc n à a động còn hơi tu sửa một chút còn như có con chuột đậu nên chặn lại địa phương vẫn là chạy chạy lui tướng quân xạ đỉnh để cho thủ hạ cho dương thiên long ngâm rót một ly trà mà chính hắn thì uống nổi lên cà phê đây là thượng tá mãn gạ lần trước ở chu ba mua tướng quân xạ đỉnh chỉ cái ly này trà xanh ngượng ngùng nói dương thiên long biết tướng quân xạ đỉnh ý tứ trong lời nói giống nhau bọn họ cùng thôn bột u các thôn dân như nhau đều đã đem mình làm liền khách úy cái ly này trà xanh tuy nói mùi theo mùi vị cũng rất giống nhau nhưng là có thể ở đ ộ t thuộc tộc nhân nơi này thấy vậy s á c s á c thật thật có thể thấy thành ý của bọn họ chúng ta ngày hôm qua đối với mưu ạ là quân đội phát khởi tấn công quân tránh phủ bên kia cũng phát khởi tấn công hiệu quả cũng không tệ lắm b ấ t quá chúng ta ở lúc d ạ n g sáng chủ động rút về tướng quân xạ đ i n uống một hớp nồng cà phê sau đó tướng dương thiên long báo cáo nổi lên hai ngày qua này hành động quân sự độ tiến triển dương thiên long gật đầu một cái hắn cũng biết tướng quân xạ đ i n bọn họ quân đội sở dĩ rút lui nguyên nhân rất đơn giản đó chính là bọn họ vũ khí trang bị còn chưa như người niệu x ạ l à gần đây thật giống như biến mất không thấy như nhau dương thiên long nhìn tướng quân xạ đ i n hỏi thăm tướng quân xạ đ i n gật đầu một cái hắn bây giờ đã bị liệt vào sắt t h su đăng một số chiến phạm khẳng định không dám giống như đã qua như vậy xuất đầu lộ diện không quá ta vẫn là có chút ngh ngươi tới thật đúng lúc hoa hạ lòng ta biết ngươi nhất định có thể tháo ra ta nghi ngờ trong lòng vừa nghe tướng quân xạ đ ĩ n l ờ i này dương thiên long không khỏi được trong lòng run lên hắn thậm chí nhẹ nhàng nhíu mày một cái một mặt không hiểu nhìn tướng quân xạ đ ĩ n cái gì nghi ngờ như thế nào đối phó ngư x ạ là những cái kia thiếu sinh quân tướng quân xạ đ ĩ n lúc nói l ờ i này đ ồ n g nhiên lúc này thất vọng hiển nhiên hắn gần đây đối với cái vấn đề này suy tính không phải giống vậy nhiều cái vấn đề này tựa hồ lập tức đem dương thiên long cho là khó ở như thế nào đối phó những cái kia thiếu sinh quân từ chiến tranh góc độ tới xem bọn họ đều là một nhóm không giết không thôi trừ hậu hoạn nhưng là từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ tới xem bọn họ chẳng qua là chính trị chiến tranh bật hy sinh thôi hơn nữa tuyệt đại đa số thiếu sinh quân tuổi tắc bất quá ở mười hai mười sáu tuổi trặn bọn họ làm hơn giết người c ấ p của con đường này cũng không phải là chủ quan ý nguyện mà là bị cướp bách tướng quân xạ đi một mặt kỳ kỳ nhìn dương tiên long hắn hy vọng có thể từ nơi này đ à mưu h túc trí hoa hạ dân số trong đạt được hắn c ầ u trả lời mong muốn dương tiên long tiếp liền uống mấy hớp nước trà nói thật trà này là hẳn là đã quá hạ thứ nhất pha trà mùi vị cũng không thế nào nồng nặc cho người một loại thanh canh quả nước khẩu vị trong không khí vậy theo tướng quân x ạ đỉn cái vấn đề này nói lên lập tức trở nên có chút t ử khí trầm trầm đứng lên loại này không khí trầm lặng không khí kéo dài tốt mấy phút dương thiên long cái này mới lên tiếng tướng quân x ạ đỉn n g ư ơ i chắc chắn những cái kia thiếu sinh quân là đặc biệt để lại cho chúng ta đi đối phó tướng quân x ạ đỉn s ữ n g suốt một chút ngay sau đó lắc đầu một cái không xác định ta chỉ là muốn trên chiến trường gặp nên làm cái gì ta bây giờ đã theo chính phủ bên kia đang dần dần thành lập quan hệ bọn họ ý nghĩa là để cho ta trong chuyện này cẩn thận một chút trên chiến trường không có chút nào đồng tình tâm có thể nói nếu như bọn họ có vũ khí dùng chủ nghĩa nhân đạo đối đãi bọn họ không chỗ dùng chút nào ngược lại là chúng ta người sẽ b ô n g dưng vô cớ hy sinh bất quá nếu như bọn họ tay không tất sát như vậy có thể thử dùng chủ nghĩa nhân đạo mà đối đãi cho nên ta cảm thấy vấn đề cụ thể còn được phân tích cụ thể ở tử thần trước mặt tất cả mọi người là bình đẳng bao gồm tổng thống dương thiên long lúc nói lời này là mặt đầy cực kỳ nghiêm túc hắn cũng biết mình những lời này sau khi nói ra sức nặng nhưng là cái vấn đề này thật rất khó giải quyết cho nên phải được vấn đề cụ thể, phân tích cụ thể. nếu như có một ngày ta có thể hay không vậy ra tòa án quân sự tướng quân xạ đỉnh b n g nhiên lúc này cười cười nói ta sẽ bảo hậu ngươi dương thiên long nhìn tướng quân xạ đ ì n nói cảm ơn tướng quân xạ đ i ì n d ọ n lập tức trở nên có chút lạc quan đứng lên hắn đã ở trong xương cốt đem dương thiên long xem làm là ân nhân của mình không k h á c h khí giống như ta nói như vậy n g ư ơ i ta đều là một cái tuyến thượng châu chấu n g ư ơ i ta giữa vinh lục thành bại đều là tức tức tương quan dương thiên long nói xong câu này nói lại là đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch phải chúng ta cùng nhau hợp tác tướng quân xạ đ i ì n cũng là không khỏi được cười hát hát ở bên trong huyện đậu ám ánh đèn chiếu lộ ra một hớp hàm răng trắng nó tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật r ú t thăm trúng thưởng này nhé h t t v s hai hai gạch chéo chen com gạch chéo k hoa gạch ngang học gạch ngang kỳ gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thổng t r ư ơ n g chín trăm mười hai chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ chương chín trăm mười hai chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hai người trò chuyện nửa giờ đây là vạ s i li hạ cùng với eo bục bọn họ vậy vào các bạn trẻ các người cơ cổ tướng quân xã đ ì n cùng chức vạ xi li bọn họ ba cái từng cái nhiệt liệt đang ôm nhau đoạn đường này phong cảnh ngược m a u ngồi xuống chúng ta tốt tốt nghiên cứu một chút kế hoạch tác chiến tướng quân xạ điền c h à o hỏi tất cả mọi người ngồi xuống ngay sau đó liền lại là để phân phó cần vụ binh cho bọn họ rót cà phê cụ thể kế hoạch tác chiến chính là như vậy bọn họ sẽ đem lợi dụng chừng mười ngày thời gian lần nữa tiến hành quân đội kỷ luật huấn luyện quân sự đúng sức đồng thời cũng đúng các loại trang bị vũ khí hạng nặng tiến hành bảo trì cụ thể thời gian định ở năm mới bắt đầu phát động tấn công khi đó như xạ là quân đội khẳng định ít nhiều có chút tư tưởng bệ n g i cho nên đây cũng là phát động tấn công cao nhất thời gian điểm mà trọng yếu hơn chính là ở đó một thời gian toàn bộ phi châu trung bộ địa khu sẽ đem có một tràng hạ nhiệt đi đôi với mưa đá cùng nước mưa hạ nhiệt đây đối với trời xanh cực kỳ không nén được cực lạnh người phi châu mà nói lại là một cái khảo nghiệm giai đoạn trước bọn họ đã làm mỗi tên lính phân phối túi ngủ theo chịu được lạnh rét quần áo vì vậy c h í ít ở phía sau chuyên cần bảo đảm bên này bọn họ là đã đi ở hàng đầu chiến tranh phát động đầu tiên là đối với chú đóng ở mỏ dầu khu vực địch quân tiến hành hỏa lực mãnh liệt công kích sau đó bộ đội trên đất liền phối hợp tấn công cuối cùng chính là võ trang máy bay trực thăng đối địch còn sót lại lực lượng tiến hành quét sạch dựa theo vạ sĩ ly bọn họ lập ra kế hoạch tác chiến bọn họ sẽ đem bản khu phạm vi hướng phía trước đẩy chỉ ít năm mươi cây số sau đó ở mỏ dầu vùng lân cận thiết lập tốt phòng không binh bộ đội đại khái kế hoạch sẽ gặp là như vậy đồng thời vì tốt hơn củng cố lần này chiến dịch thắng lợi bọn họ cũng sẽ đối với từ tô so chấn nhỏ đến mỏ dầu truyền tin đường dây tiến hành trải như vậy thứ nhất không người phi cơ tấn công sẽ gặp bao trùm ở mỏ dầu bầu trời nếu như mượt xạ l ạ quân đội dám đến xúc phạm mấy ngàn chức vô cùng cái lực công kích không người phi cơ tấn công sẽ đem để cho m ư ợ xạ bọn họ cực kỳ uống một mình kế hoạch này không gọi được hò mỹ nhưng là vậy đủ để gọi là rất tốt không sai biệt lắm chỉ như vậy đến lúc đó còn cần quân tránh phụ trợ rút vạ s i ly c u ố i cùng tổng kết nói dương thiên long khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái ngay sau đó nhưng là đưa mắt về phía tướng quân xạ đ ỉ n h ta cảm thấy có thể được tướng quân xạ đ ỉ n h cũng là không chút do dự gật đầu một cái hạ theo nhau cũng là biểu thị cái kế hoạch này có thể thực hiện vậy chúc các người may mắn dương thiên long cười cười nói ta sẽ rất mau từ trung quốc trong nước tổ chức một nhóm hàng hóa vận chuyển tới nơi này dùng cho khao thưởng tất cả mọi người cảm ơn tướng quân xạ đình cười nói hoa hạ long chúng ta đem n g ư ờ i xạ là quân đội đổi ra mỏ dầu sau đó có phải hay không mỏ dầu liền có thể đưa vào sản xuất nhiều cái này ngược lại cũng không cuồng c u n g tiên tính xem hai ba tháng tình thế sau đó mới xem một khi n g ư ờ i xạ là không có phản công lực mỏ dầu sẽ rất mau đ ộ c g công đến lúc đó tướng quân ngươi cũng không cần ở bị khuất ở trong sơn động chỉ huy cái này ngược lại cũng không đ ư ợ c gì tướng quân xạ điên cười cười nói sau cuộc chiến sự việc đến lúc đó rồi hay nói ta cảm thấy dưới mắt chúng ta vẫn là nhất định phải toàn lực ứng phó đem cuộc chiến tranh này cho đánh thắng như vậy mới có thể có lòng tin từng bước một làm tiếp không sai chúng ta phải đem cơ sở đánh tù bà si l ì đây là bổ sung nói hoa hạ long ngươi sẽ toàn bộ hành trình ở chỗ này sao đ n g nhiên bây giờ tướng quân xạ đỉn không khỏi phải hỏi nói xin lỗi ta còn có chuyện khác ta muốn bà si l ì bọn họ sẽ trở thành là ngươi rất giỏi tham i ư u trợ thủ dương thiên long có chút tay này nói vậy ngươi b ậ t điệu chẳng qua là ngươi ở chỗ này bên trong lòng ta càng cảm thấy được thực tế làm gì đều là có lòng tin nha đúng rồi ngươi yêu cầu vật liệu gỗ chúng ta đều đã chuẩn bị xong đều là gỗ liêm chứ dương thiên long cười hỏi còn có đàn mục vậy cũng, cũng không t h lắm lão hòa kế bây giờ thông báo ngươi các bạn trẻ giúp ta để lên xe đi dương thiên long nói ngươi chuẩn bị phải đi tướng quân x ạ đ ỉ n h lấy làm kinh hai nói đúng vậy ta chuẩn bị phải rời đi vợ ta tử đã theo ta ước định s o n g ta cần phải về nhà qua lễ giáng sinh dương thiên long cười cười nói được rồi vậy ta bây giờ sẽ để cho bọn họ để lên xe tướng quân x ạ đ ỉ n h khá là tiếc m ớ i nói hắn thậm chí cũng không có cùng dương thiên long thật tốt uống mấy ly vậy ta bây giờ đưa ngươi vạc sĩ li vừa nói vừa đứng lên phải ta cũng xem xem cái này dừng mưa nhiệt đới cùng thảo nguyên náo nhiệt dương tiên long một mặt treo kẹo nói ta đưa đưa ngươi đi lão h o a kế lần sau lúc tới chúng ta mỏ dầu hẳn đã có thể khai thác tướng quân sa đ ỉ n h lúc nói lời này trước mặt nổi lên một bộ mỏ dầu giếng chết mọc như rừng hình ả n h tới máy bay trực thăng động cơ rất nhanh chính là vụ vụ xoay tròn một chút cùng trước tướng quân sa đ ỉ n eo h ú hạ các người từng cái ôm chầm sau đó dương tiên long leo lên và xì lì lái máy bay phi hành thời gian không hề dài không qua một tiếng thôi căn cứ trên bản đồ biểu hiện tô so chấn nhỏ nơi này là rừng mưa nhiệt đới địa khu nhưng mà hướng phía trước phi hành hơn bốn mươi cây số sau đó Chính h n là bao la bao i ệ từ đới đồng đ cỏ ị không u trung nhìn xuống đã qua rừng mưa nhiệt đới nơi danh giới loáng thoáng có thể gặp một cái màu vàng tơ mang điều này màu vàng tơ mang chỗ chính là nhiệt đới đồng cỏ cái này đồng cỏ cũng coi là sắt thờ su đ ă n g a chít thảo nguyên kéo dài điểm nếu như vận khí tốt bọn họ thậm chí có thể thấy được hiệu cao cổ sư tử cùng động vật nơi này phong cảnh quả thực không tệ dương tiên long lúc này nhưng mà một chút cũng không có hà tiện điện thoại di động lấy điện thoại di động ra hắn đánh không ít đồng cỏ tấp ảnh quả thật như vậy bất quá nếu như không có chiến tranh nơi này thậm chí có thể gọi là thiên đường nhân gian đ ề u nói phi châu không được thật ra thì chỉ ít bọn họ tự nhiên tài nguyên là vô cùng phong phú cái này là trên trái đất bất kỳ một người nào châu lục nơi không cách nào so sánh lão bản đến khi chiến tranh kết thúc sau đó chúng ta đến thảo nguyên này đi lên thật tốt dạo chơi một phen các người từng cái làm sao đều bắt đầu ước mơ tương lai dương tiên l o n g cười cười nói phải không còn có cái nào hỏa kế vậy bắt đầu ước mơ tương lai vạ xi ly cười nói thú, tên kia khuya ngày hôm trước nói cho ta sau này không có chuyện làm tất cả mọi người ở cùng một chỗ mỗi ngày khoác l á c đ ả t ý ha ha cái chủ ý này hay là tốt nhưng l à nhưng là quá lý tưởng ta cái này cũng không có nói chúng ta muốn rời đến đại thảo nguyên tới cư trú hẳn coi như tương đối gần sát thực tế chứ vạ si l i cười ha ha một tiếng nói người cái này coi như gần sát thực tế dương thiên long cười cười nói dương thiên long vừa dứt lời đ g ẫ nhiên lúc này chỉ gặp ở máy bay trực thăng trước mặt mấy trăm mét địa phương lập tức dâng lên một viên màu đỏ đạn tín hiệu thình l i n h đạn tín hiệu đem hai người làm cho sợ hết ổn c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân n ữ t h t t p s 2 2 i hai gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang p h a m gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang n u gạch ngang p chương chín trăm mười ba cứu b i ệ n chương chín trăm mười ba cứu b i ệ n c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao rút mình vừa gặp che mặt trước lại là xuất hiện một viên màu đỏ đạn tín hiệu quả thực đem dương tiên long theo vạ sĩ l ì giật này mình vạ sĩ l ì nhanh chóng một cái kéo cần máy bay trực thăng phi hành cao độ lập tức hướng lên trên nhanh chóng đi lên ngay sau đó vạ sĩ li đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ nhưng mà hắn nhưng chỉ là loang thoáng còn như những chiếc xe này rốt cuộc là ai bởi vì khoảng cách chân thực quá mức cao hắn căn bản xem không thấy dương thiên long cũng là đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ cùng vạ s i lì như nhau ước chừng chỉ nhìn thấy màu trắng những xe kia chiếc nóc không phải là võ trang phần chết chứ vạ s i lì không khỏi được nhữ mày một cái tay hắn bắt đầu hướng đạo đạn cái nút bắn mỏ mâm tới ta lại xem xem dương thiên long vừa nói vừa lần nữa đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ bất quá lúc này hắn nhưng cũng không có cẩn thận hướng xuống dưới xem mà là trực tiếp tiến vào cao thanh bản đồ điện tử bên trong căn cứ cao thanh bản đồ điện tử biểu hiện phía dưới là lại là trần lệ nghiêm bọn họ dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới lại là trần lệ nghiêm bọn họ là lực lượng gìn giữ hòa bình dương thiên long nhanh chóng hướng về phía vạ s i lì nói à lực lượng gìn giữ hòa bình vạ s i lì vừa nghe vội vàng đem đã đặt ở cái nút bắn lên tay rụt trở về lão bản vậy chúng ta nhanh chóng hạ xuống dương thiên long ra lệ vạ s i lì gật đầu một cái theo sau chính là đem c ầ n ga vung lòng xuống máy bay trực thăng bắt đầu ở không chúng không ngừng hạ xuống cao độ xoay tròn mấy phút sau đó máy bay trực thăng vững vàng rơi ở trên mặt đất chỉ gặp trần lệ nghiêm một mặt gấp gáp đi tới làm hắn ánh mắt quan sát đến dương thiên long thời điểm hắn cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi thiên long chuyện gì xảy ra trần ca dương tiên h long đội bằng hỏi chúng ta một cái đội viên bị thương có thể hay không bây giờ đem hắn mang về bù nhi ạ trần lệ nghiêm nhữ mảy một cái nói không thành vấn đề ta đem hắn đưa đến trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ dương tiên h long đội v à n g nói trần lệ nghiêm sứng suốt một chút phải biết bù nhi ạ trấn trên bệnh viện chữ thập đỏ nhưng mà người nước ngoài bệnh viện b ấ t quá dưới mắt hắn tựa hồ cũng không quản được nhiều như vậy lúc này còn có nhiều như vậy cho má chú trọng làm gì dĩ nhiên hắn còn không quên hỏi một câu bệnh viện chữ a thập đỏ chữa bệnh trình độ như thế nào t h a n h tựu bệnh viện chữ a thập đỏ lắp bản dương thiên long tự nhiên đối với bờ rắt bác sĩ kỹ thuật tin được hắn g ậ t đầu một cái không thành vấn đề nơi đó quy mô theo trong nước ba ớt bệnh viện cũng không sai biệt lắm vậy thì tốt trần lệ nghiêm nói xong tranh thủ thời gian để cho bọn thủ hạ của hắn đem người bị thương mang tới đây dương thiên long thấy vậy vậy nhanh chóng n ả y xuống bởi vì cái này máy bay trực thăng chỉ có thể chứa ba người ở bên trong còn ba gồm phi công người làm sao xuống trần lệ nghiêm có chút kỳ quái nhìn dương tiên long hỏi để cho n g ư ơ i vệ sinh binh lên trước ta tại chỗ các loại dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói trần lệ nghiêm sững sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái cảm ơn n g ư ơ i theo ta bây giờ khách khí cái gì dương tiên long sau khi nói xong chính là đối với vạ sĩ l ì dặn dò đứng lên hắn nói cho vạ sĩ l ì đem người bị thương đưa về trấn trên bệnh viện chữ thật đỏ vạ sĩ l ì gật đầu một cái thấy người bị thương sau khi đi lên nhanh chóng khởi động động cơ rất nhanh chiếc máy bay này chính là bay lên không hướng n nhi ạ nhanh chóng bay đi trần lệ nghiêm lúc này mới không khỏi được thở một hơi tiếp theo lớn tiếng nói lính truyền tin đằng kia võ trang phần tử bây giờ còn đang trong thôn kia sao đúng vậy doanh giải một cái hạ sĩ nhanh chóng chạy tới báo cáo đi các minh đệ mang theo người gì đem bọn họ cũng giết chết cho ta trần lệ nghiêm vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa chín mươi lăm a thức súng trường tự động trần ca chuyện gì xảy ra dương thiên long đội vàng kéo trần lệ nghiêm hỏi niệu h xạ là một cổ võ trang phần tử cấp sạch thôn trang này sau đó toàn bộ trốn vào trong thôn đem ta một cái minh đệ đạt h ư ờ n g người mới vừa rồi vậy nhìn thấy chúng ta đã chờ đợi bọn họ hai ngày để cho bọn họ đầu hàng bọn họ giống như là trong hầm phân đá như nhau vừa t h u ố i vừa cứng chúng ta dưới mắt vậy không có hứng thú cùng thời gian cùng bọn họ hao tổn nữa các người đi qua như vậy rất nguy hiểm dương tiên long đội v à n g nói nhưng là bọn họ không ra chúng ta chỉ có thể công mạnh trần lệ nghiêm cũng là mặt đầy không có biện pháp chút nào đối với bọn họ mà nói dưới mắt chỉ có tiến công bằng sức mạnh cái này một con đường trong thôn rất phức tạp các người chỉ có thể từng tầng một giống như lột tơ tẩm như nhau từ tư nước dương tiên long nói trần lệ n g i ê m gật đầu một cái đúng vậy trước mắt mà nói chỉ có thể là như vậy ngay tại lúc này một người đeo mắt k i ế m người to con vậy đi tới chỉ gặp hắn hướng về phía trần lệ nghiêm một mặt một mực cung kính chào theo kiểu nhà binh doanh giải chúng ta đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi được chúng ta lập tức bố trí nhiệm vụ trần lệ nghiêm nhìn tên nẩy vẻ mặt thành thật nói ta t ô i giúp các người đi dương tiên h long thấy trần lệ nghiêm bọn họ quyết tâm đã định quả quyết nói lúc này trần lệ nghiêm lần nữa thất kinh hắn nhìn dương tiên h long một mặt không hiểu hỏi thiên long ngươi cũng muốn theo chúng ta cùng nhau tấn công dương tiên long khẽ mỉm cười tiếp theo lắc đầu một cái trần ca ta cũng không có các người như vậy k h í phách không quá ta mới vừa rồi ngẫu nhiên ở trên trời nhìn thấy bọn họ trí nhớ của ta không tệ đối với bọn họ trên không t r ú n g tình huống nắm giữ là rõ ràng như thế lợi hại mắt kính người to con không khỏi được bật thốt lên dương thiên long gật đầu một cái ta đem bọn họ tình huống cho các người v a y chế ra đi có thật không trần lệ nghiêm vẫn là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai nếu như dương thiên long thật mới vừa rồi ở trên trời đem hết thệ các thứ này cũng nhìn rõ ràng như vậy bọn họ công vào cái thôn đó bên trong tuyệt đối là dễ dàng thật có giấy theo chưa dương thiên long hỏi thăm vội vàng đem giấy theo bút lấy tới trần lệ nghiêm lớn tiếng hướng về phía nhân viên truyền tin nói rất nhanh một cái viết ký tên theo đếm tờ giấy trắng liền một mực cung kính đưa tới dương thiên long trước mặt dương thiên long nhữ mày một cái tiếp theo hơi nhắm mắt lần nữa tiến vào cao thanh bản đồ điện tử bên trong không ngừng phóng đại bản đồ dương thiên long đem bên trong vọ trang phần chết địa điểm bản thân quan sát cái một lần hắn bút trong tay vậy bắt đầu không ngừng ở trên tờ giấy trắng hoa kéo trần lệ nghiêm bọn họ nhìn là mặt đầy trận mắt ố c mộn hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long lại còn có như vậy siêu cấp ngưu bức năng lực hơn hai mươi phút sau, dương thiên long một mặt mồ hôi đầm địa hoàn toàn từ trong bản đồ mặt lưu ra bất quá hắn cũng không có nóng l ò n g cầm trong tay bản vẽ d a o cho trần lệ nghiêm mà là một lần nữa là những cái kia võ trang phần chết chỗ ẩn thân sáng tác d ậ y dây số tới tỉ mỉ một đếm không sai biệt lắm hơn ba mươi võ trang p h ầ n tử cái này cùng trần lệ nghiêm bọn họ nắm giữ số lượng là trên căn bản trên lệch không bao nhiêu bọn họ trước mắt vị trí là cố định không đổi bất quá cũng không thể bảo đảm bọn họ liền một mực như vậy cho nên ta cho bọn họ số thứ tự một khi bọn họ có biến hóa ta sẽ thông qua vô tuyến hệ thống truyền tin cùng các người liên lạc dương thiên long vẽ mặt thành thật nói, trần lệ nghiêm gật đầu một cái cầm tờ này chân quý bản vẽ bắt đầu b à i binh bố trận đứng lên năm phút sau đó lực lượng gìn giữ hòa bình quân lính đem toàn thôn bao vây nghiêm mật c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thtvs t 2 2 gạch chéo chen com h gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang lu gạch ngang ke chương chín trăm mười bốn máu thanh đẹp chương chín trăm mười bốn máu thanh đẹp cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trần lệ n g i ê m bọn họ căn cứ dương thiên long vẽ tay bản vẽ tiến hành nhiệm vụ bố trí một trận tấn công xuống quả rất nhanh chính là đột phá địch nhân t ầ n g thứ nhất phòng thủ mà đám kia võ trang phần tử vậy quả thật không phải người ngu như nhau ngơ ngác đứng tại chỗ đến sau đó bọn họ từng cái bắt đầu ở trong thôn tán loạn đứng lên tạm thời bây giờ lực lượng gìn giữ hòa bình tấn công bị ngăn trở mà dương thiên long nhưng là đi tới một chỗ vắng vẻ nhanh chóng đem không người phi cơ tấn công cho thả ra ra ngoài ở hai n h ì n không không em mở trời cao phi hành thuộc bê đại thảo nguyên người dĩ nhiên là không cảm giác được không người phi cơ tấn công tiếng nổ ngay sau đó những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự võ trang phần tử cựa tiếp liền bị không người phi cơ tấn công cho chúng mục tiêu đánh chết không tới một tiếng trần lệ nghiêm bọn họ liền đã hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thôn trang đánh chết hơn hai mươi võ trang p h ậ n tử bắt được hơn mười cái tù binh đây là vạ s i ly máy bay trực thăng vẫn chưa đến thiên long cảm ơn ngươi trần lệ nghiêm một mặt hưng phấn b vô một cái dương thiên long bà bay bọn họ lúc này có thể nói là binh không hết u y nhận đại hoạch toàn thắng hơn nữa còn không có một cái huynh đệ bị thương không có sao dương ca dương thiên long khẽ mỉm cười nói thu thập xong bọn họ sau đó các người có phải hay không cần phải trở về trần lệ n g i ê m càng ngày càng đầu vẻ mặt thành thật nói tạm thời vẫn không thể trở về nơi này tình thế trước mắt tương đối còn khẩn trương chúng ta còn được ở biên giới lên tiếp tục thi hành nhiệm vụ nửa tháng sau này mới có thể trở về trở về sau đó tìm ngươi uống rượu đánh thắng một trận trần lệ nghiêm tâm tình dĩ nhiên là tương đối không tệ phải có danh d ô i đến trong thôn tới đá banh uống rượu dương tiên l o n g cười cười nói vậy ngươi làm thế nào máy bay trực thăng thật giống như còn không có tới trần lệ nghiêm nhữ mảy một cái nói ta chờ một chút đi và s i ly hắn hẳn rất nhanh sẽ t tới vậy chúng ta cùng ngươi cùng nhau cùng máy bay đi vừa vặn đến ăn cơm chưa thời gian điểm ở chỗ này ăn bữa trưa nếm thử một chút chúng ta cầm nước trần lệ nghiêm cười nói các người hẳn cũng từ mang có lương c ô đi dương tiên long rất là tò mò trần lệ nghiêm bọn họ những thứ này ở g i ã ngoại thi hành nhiệm vụ công nhân bữa chưa ăn cái gì tổng hậu cần bộ phát có tốc nóng nén lương c ô trần lệ nghiêm vừa nói vừa từ trong túi đ e o lưng mặt lấy ra mấy túi hơn nữa tiện tay đưa cho dương tiên long hai túi một túi là cơm đồ uống ngoài ra một túi là thức ăn mai thức ăn hầm thịt heo vị nếm mùi một chút cũng không tệ lắm trần lệ nghiêm vừa nói vừa đem mình bình nước vậy lấy xuống những thứ này tốc nóng thức ăn đều là từ đái phát nóng chức năng cùng hắn lúc ban đầu đến phi châu lúc mua những cái kia tốc nóng thức ăn không sai biệt lắm dương tiên h long nhận lấy bình nước thấy tốc nóng thức ăn nhanh chóng thêm nhiệt đứng lên không lâu lắm toàn bộ trên thảo nguyên liền bay ra khỏi các loại các dạng thức ăn mùi thơm nhẹ nhàng ăn một miếng dương tiên h long ngược lại cũng cảm thấy mùi này cùng mình mua cũng không có gì khác biệt thậm chí ở g i ã ngoại này dùng cơm ngược lại là cảm thấy thức ăn ngon miệng không thiếu như thế nào cái này hầm thịt heo mùi vị trần lệ nghiêm cười hỏi cũng không tệ lắm dương tiên long cười cười nói các người cái này ăn đồ là gi không thân thể an toàn phạm vi lớn h ạ n h i ệ t điểm này ngược lại để cho trần lệ nghiêm không ngờ rằng hắn không khỏi được như mày một cái đúng vậy phạm vi lớn h ạ n h i ệ t trong không phải địa khu mùa h ẹ thật ra thì vốn là thời tiết cũng không gặp được có nhiều năm bước đến mùa đông lại là như vậy phải ta quay đầu theo k h í t ư ợ ngành n g liên lạc một chút xác nhận một chút có phải là thật hay không phải h ạ n h i ệ t trần lệ nghiêm cười nói các người ở biên giới lên tuần tra có thể đối với mực xạ là bọn họ đưa đến c ả n h ký tác dụng sao ăn một miếng thức ăn sau đó dương tiên long nhìn trần lệ nghiêm không khỏi phải hỏi nói trần lệ nghiêm cười một tiếng tác dụng rất khó nói những người này hoàn toàn cũng không sợ chết dám một cái thôn một cái thôn tàn sát nhưng là chí ít chúng ta ở nơi này thời gian là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dính bảo chiến tranh kết thúc là tốt dương tiên long cười cười nói ai nơi này thế cục quá phức tạp chiến tranh không phải trong chốc lát là có thể kết thúc trần lệ nghiêm cũng ở đây phi châu nán lại mấy năm đối với nơi này hết thảy đều rất liền hiểu rõ các người chú ý an toàn dương tiên long nói yên tâm đi những tên kia thật ra thì kỹ thuật bắn rất tốn trần lệ nghiêm sau khi nói xong cười ha ha một tiếng bọn họ chính là đánh l à khí thế thật ra thì chó má cũng không phải ta gặp qua bọn họ bắn dáng vẻ nhưng là rất tức cười dương thiên long cũng không nhịn được bật cười đúng rồi thiên long ngươi đây là đi từ đâu tới đ ỗ n g nhiên lúc này trần lệ nghiêm không khỏi phải hỏi nói ta chỉ là muốn ở rừng mưa nhiệt đới cùng thảo nguyên địa phương thưởng thức một chút nơi này phong cảnh nào biết liền gặp các người dương thiên long cười nói thấy như thế chuyện xảy ra sau đó trần lệ nghiêm đ ổ cũng không hỏi nhiều hắn cười một tiếng phong cảnh là không tệ nhưng là tỉ mỉ vừa thấy nhưng là một cái tràn đầy rét hại cùng máu tanh địa phương cho nên phi châu đẹp là một loại tràn đầy máu thanh đẹp dương tiên h long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói quả thật như vậy ta một cái trong nước bằng hữu người người cũng còn nghĩ phải đến phi châu tới xem xem ta trực tiếp cũng cho bọn họ q h u y ê n lui trần lệ nghiêm nói bất quá chờ nơi này thật yên lặng cùng hòa bình sau đó nhất định sẽ hấp dẫn nhiều du khách tới đây không sai chúng ta đang mong đợi ngày hôm đó đến cho dù ngày hôm đó quả thật rất rất lâu cùng xa xôi a n cơm chưa xong không bao lâu, không chung ư a x máy bay trực thăng tiếng nổ một lần nữa vang lên tất cả mọi người ngẩng đầu vừa thấy chỉ gặp vẫn là mới vừa rồi trước kia mô hình nhỏ máy bay trực thăng lúc này trần lệ nghiêm nhưng là đem máy bay trực thăng nơi đó hỏa tiễn treo trên kệ hỏa tiễn cũng cho nhìn rõ ràng bất quá hắn nhưng cũng không có nói gì mà làm một lần nữa một mặt cảm kích đối với dương thiên long bày tỏ cảm kích máy bay cánh quạt cũng không có dừng lại và xi、si、lì hướng về phía dương thiên long gậy bay tay trần ca ta đi về trước các người chú ý an toàn dương thiên long hướng về phía trần lệ nghiêm lớn tiếng nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái hướng về phía dương thiên long làm một động tác tay ok đợi máy bay trực thăng cách mặt đất mấy chục mét sau đó mới vừa rồi mắt kính người to con không khỏi được nhìn đi xa máy bay trực thăng nói an t ắ t đặc biệt võ trang máy bay trực thăng n g ư ỡ b ư c trần lệ nghiêm không nói gì chẳng qua là một mặt nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn kính người to con một mắt ngay sau đó đem trên đất chín mươi lăm thức súng trường tự động một đề ra đi chờ dương tiên long trở lại bú nhì ạ sau đó hắn cũng không trở về trong thôn mà là trực tiếp chui vào mình máy bay tư nhân bên trong ở sân bay chờ đợi r i ê n g biển giờ cái này máy bay tư nhân thẳng sông lên vân tiêu bay thẳng tới các thả lì ạ thủ đô và đạn hai cái nửa giờ sau đó máy bay đáp xuống đọa đạn sân bay lúc này xạ bạc thủ hạ đi tới sân bay nên đón hắn so sánh với lần trước ngư cường lúc này xạ bạc thủ hạ rõ ràng đối với dương thiên long khách khí không thiếu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g t h i ệ gạch nang g d e gạch nang g cho gạch nang g vẹ chương chín trăm mười lăm cao sơn lâm tràng chương chín trăm mười lăm cao sơn lâm tràng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình xạ bạc b â y giờ không có ở đây bạc đạn hoặc kế nói lời trong lòng dương thiên long thật ra thì lão bản hắn đi làm phi một tên thủ hạ một mặt một mức cung kính nói thay ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe không quá ta thời gian có hạn ta cần sẽ đi ngay bây giờ vùng núi nơi đó xe hơi giúp ta chuẩn bị xong chưa dương thiên long nhìn chống trải sân bay hỏi đương nhiên tốt tiên h sinh tên tia cười hh theo sau chính là móc ra điện thoại di động không lâu lắm một chiếc t o d o ta xe s cuv cùng với một chiếc t o d o ta xe bán tải lại tới ra phía trên xe tải mấy chục võ trang đầy đủ võ trang phần tử bọn họ là làm cái gì dương thiên long nhữ m ạ n một cái không khỏi phải hỏi nói bọn họ là đặc biệt bảo vệ ngươi dọc theo con đường này vẫn là có tiểu cổ võ trang p h ầ n tử tên kia trả lời phải cái này xe bán tải có thể được mở nhanh một chút ta được bắt chặt thời gian dương thiên long vừa nói vừa mở cửa xe nhảy lên rất nhanh tozo ta xe suv chính là khải động lực hướng phía trước biểu l i ề n đã qua từ sân bay đến khô chỗ ở lâm khu chặt ấ y khoảng cách không sai biệt lắm có hai trăm cây số cơ đó c á t tháp lì hạ quốc gia này giao thông trình độ so với cộng hòa dân chủ c ô n g o tới kém hơn theo sarsu lăng có được vừa so sánh mới những thứ này đều là chiến tranh mang đến nghèo kho tạo thành kết quả bất quá hắn ngồi chiếc này tojo ta gầm xe bản tính năng nhưng là tương đối khá tuy nói dọc theo đường đi đều là gập đền không b ằ n g thẳng nhưng là xuất sắc giảm chấn hệ thống hay là để cho hắn giảm b ấ t t r ọ n g chành dữ dội phiến não rốt cuộc ở lúc buổi tối dương thiên long đã tới cos bọn họ chỗ ở lâm khu nơi này tín hiệu điện thoại di động rất kém cỏi dọc theo đường đi chỉ được dùng điện thoại vệ tinh cùng bọn họ liên lạc làm cos thấy dương thiên long không ngừng tê ơ không gọi được một mặt đ ổ i được kích động lão bản hắn nhanh chóng một mặt một mực cung kính lên đón như thế nào dưới mắt bốn phía đã hoàn toàn bị bóng đêm n u ố t mất vì vậy tầm nhìn vẫn thấp b ấ t quá mượn yếu ớt á n h trăng dương thiên long vẫn là có thể cảm giác được nơi này cây tối cao lớn cũng không tệ lắm chúng ta bây giờ cũng giữ ngài yêu cầu c h ặ t cây gỗ lim và đạn buộc số lượng lớn tổng thể có nhiều ít dương thiên long nhữ mày một cái hỏi có thể hơn mấy ngàn cây không t k h dám t h ở ơ vội v à n g nói vậy thì tốt bây giờ mang ta đi hiện trường dương thiên long nói ngài không cần bữa ăn tối、có、một mặt kinh ngạc hỏi ta đi trước xem xem ta người này có cái dở hơi dương thiên long cười nói được rồi nhanh chóng gật đầu một cái tiếp theo liền để cho các công nhân tìm tới một cái đèn tin mang dương thiên long thất t i ể u hướng vật liệu gỗ đống thả địa phương đi tới đi hơn mười phút bọn họ rốt cuộc đã tới vật liệu gỗ đống thả địa phương chỉ gặp vô số gỗ lim đàn mục đều đã đóng đọng lại thành núi nhỏ như vậy cao cao độ trong không khí tản ra vật liệu gỗ thơm mát vị người đi về trước đi ta một thân một mình ở chỗ này chờ lăn nữa dương thiên long quan sát những thứ này chất đống thành núi một liệu sau đó không khỏi được quay đầu nhìn có nói、Còn、lúc này lần nữa lấy làm kinh hãi bất quá hắn rất nhanh chính là liên tưởng đến dương thiên long lúc trước nói qua hắn có dở hơi sau khi suy nghĩ một chút hắn còn chưa do được gật đầu một cái lão bản nơi này có thời điểm có giã thu qua lại cây súng này n g o i cầm k h ậ t biết dương thiên long tính cách thuộc về cái loại đó nói một không hai người chỉ gặp đầy mặt hắn dứt khoát đem bên hông súng lục cách ra một chút ngươi cầm chính ta có dương thiên long cười cười nói nói xong chỉ gặp hắn vỗ một cái giữa eo giữa eo hắn tự nhiên không có gì khẩu súng bất q u á cái này buổi tối tầm nhìn kém k h ậ t cũng không khả năng trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lao bản thắt lưng vì vậy có s ứ quả quyết tin lời của ông chủ vậy ta đi về trước cậu nói dương thiên long lớn gật đầu một cái người đi về trước đi ai cũng đừng tới đây khoái dày ta ta muốn một người thật tốt t i ế n tĩnh khớt gật đầu một cái theo sau chính là rất nhanh rời đi cùng dương thiên long chắc chắn khớt đã sau khi đi xa hắn vội vàng đem m á n h điêu từ vị diện bên trong kho hàng thả ra hắn cần m á n h điêu là hắn trông chừng nơi này hết hạy một khi có người xa lạ xông vào mánh điêu sẽ gặp kịp thời nhắc nhở hắn lúc này hắn còn từ vị diện kho hàng phong ướp lạnh bên trong lấy ra một ít thịt bò đốt đồ ăn cho mánh điêu ăn thật no mánh điêu đội được phá lệ nghe lời dùng nó vậy dài mỏ dài tự ở dương thiên long lòng bàn tay nhẹ nhàng mổ mấy cái sau đó chính là đập cánh th chung quanh hết thệ là như vậy y ê lặng dương thiên long nhìn quanh tuần này d à i thật dài một liệu chất đống trận một vòng sau đó lúc này mới đem những thứ này một liệu bắt đầu cất vào vị diện bên trong kho hàng dương thiên long chứa vậy cũng không nhiều ước chừng sắp xếp hai trăm thước vương không gian tôi h còn sót u lại ba trăm mét khối hắn cần lưu đến nước công gô cùng với nước thua người bán cho hắn một liệu nơi đó làm việc xong hết thệ các thứ này không sai biệt lắm hai tiếng vậy ngay tại lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến m á n h điêu một tiếng thét dài có người tới dương thiên long nhanh chóng nghiêm nghị đứng lên cầm đèn tin chiếu tới đây là xạ bạt phái tới võ trang bảo vệ nhân viên hoa hạ long tiên sinh ngươi không đi ăn cơm tối một người ở chỗ này làm gì cái đó mang màu đỏ bối lôi mạo người một mặt hoài nghi hỏi ta tới đây nhìn ta một chút m ụ c liệu thế nào dương thiên long liền xạ bạc cũng không ý kỵ huống chi trước mặt cái này cần xem lâu như vậy sao tên kia hiển nhiên không tin ta làm chuyện gì đều là rất nghiêm túc làm sao hoặc kế ngươi đang hoài nghi ta dương thiên long không khỏi được lập tức kéo xuống mặt tới nghe lời này một cái tên kia không khỏi được luôn c uống hắn nhanh chóng lắc đầu một cái không có ta muốn ngươi cũng không biết h o à nghi ta cái này một liệu đều là ta là x ạ bắt bán cho ta ta là nơi này chủ nhân ta có quyền lực tuyệt đối dương thiên long vừa nói vừa từ tên kia bên người đi qua mười phần khí thế để cho tên kia lập tức quên mất mình tới đây dụ ý cho đến dương thiên long đi ra hơn mười gạo xa sau đó hắn lúc này mới không khỏi được nghĩ tới này hoa hạ long tiên sinh chủ chúng ta điện thoại điện thoại dương thiên long n h í u m à y một cái đúng vậy hắn mới vừa rồi thông qua điện thoại vệ tinh gọi điện thoại tới tên kia trả lời phải ta bây giờ đi trở về cho hắn đáp lời dương thiên long vừa nói vừa sai bước sau rơi hướng lâm khu chạy đi đâu đi chờ hắn đi tới rừng doanh trại, có vậy đi nhanh lên ra bàn phòng. điện thoại vệ tinh ở nơi nào. dương tiên h long nhìn có sự không khỏi phải hỏi nói. ở chỗ này, thiên sinh. một người nhanh chóng một mặt một mực cung kính đem điện thoại vệ tinh đưa tới. này, to con, xạ b ạ t điện thoại vệ tinh làm sao bấm. dương tiên h long nhìn phía sau chạy tới tên kia không khỏi phải hỏi nói. mã số là. tên kia mặt mày không biểu tình nói. không lâu lắm, bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến xạ b ạ t thanh âm. ha ha, hoa hạ long. một phút sau đó, dương tiên long một mặt bình tĩnh cúc điện thoại. sa b a t chuẩn bị tối nay thì phải gặp hắn hơn nữa hắn máy bay vậy là mới vừa rơi xuống đất về phần tại sao muốn gặp hắn dương thiên long cũng không biết cồn vợ ở dùng yêu cầu ủ n g hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2 2 i h gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang thiệu gạch ngang dê gạch ngang cho gạch ngang v e